Bá, một đạo trắng bạc kiếm khí phi ra, đánh vào cô hồng kiếm tôn ở ngực, đem đánh bay đến mấy trượng có hơn, giống như một cái phá bao tải đồng dạng rơi trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Ai dám lại tự tiện bước vào tử trúc viện nửa bước? Chết! Liễu Bạch lộ thanh âm từ tử trúc viện bên trong truyền tới. Vâng vâng vâng, tuân mệnh. Chúng kiếm tôn đều là đầu như giá tỏi, biểu tình ý sợ hãi, nhìn qua tử trúc viện mười điểm trông mà thèm, cũng không dám bước vào lôi chỉ nửa bước. Tử trúc viện bên trong một tòa thanh tân đạm nhã bên trong lầu trúc liễu bạch lộ ngồi ở chính giữa trên ghế trúc bái kiến sư tôn hạ ngữ băng quỳ ở trước mặt liễu bạch lộ cung kính hành lễ ngữ băng đứng lên đi liễu bạch lộ yêu thích nhất đồ đệ cũng là hạ ngữ băng thấy được nàng yên ổn trở về trên mặt lộ ra một nụ cười tự thân lên phía trước nắm chặt hạ ngữ băng tay nhỏ đưa nàng nâng đỡ để cho nàng chạm ở bên cạnh mình đối với nàng hỏi han ân cần về phần tần phong cùng giang mộ bạch liễu bạch lộ nhìn cũng không nhìn hai người bọn họ một cái quả thực giống như là không khí. Tần Phong biết rõ Liễu Bạch Lộ tính cách, hắn đối nam nhân cực độ cừu thị. Hắn đồng ý nhượng Tần Phong cùng Giang mộ Bạch hai nam nhân tiến vào hắn chút lâu, đã là đối hai người bọn họ 10 điểm coi trọng. Bởi vậy, Tần Phong đối Liễu Bạch Lộ hành vi tập mãi thành thói quen, chỉ là yên lặng chờ lấy. Giang Ngộ Bạch nhưng có chút không giữ được bình tĩnh, nhìn xem Liễu Bạch Lộ một mực không chịu lý chính mình, không nhịn được muốn tiến lên chất vấn hắn. "Mộ Bạch." Tần Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang Ngộ Bạch bả vai, thấp giọng nói, giao cho ta Tốt. giang mộ bạch tuy nhiên không tình nguyện nhưng là đối tần phong lại là tin phục nhẫn mại tính tình đứng ở một bên một bên khác hạ ngữ băng đã đem dược vương sơn phát sinh tất cả nói cho liễu bạch lộ làm liễu bạch lộ nghe được liễu trương đài vậy mà nhượng hạ ngữ băng làm mồi nhử hấp dẫn huyết xa môn chú ý lực dược vương sơn đệ tử thừa cơ thoát thân thời điểm hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đột nhiên vô bàn một cái nổi giận mắng liễu trương đài tên vương bắt đàn này thực sự là chó không đổi được đất cước liễu bạch lộ vẫn là trên mặt lùa mỏng nhưng là hắn hai con ngươi giống như diệp mi tâm một đạo nhàn nhạt vết nước thoạt nhìn xuất trần thoát tục nghĩ đến là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ nhưng là hắn giờ phút này lại miệng ra âu ngôn huế ngữ cùng vẻ đẹp của nàng hình tượng hoàn toàn không hợp bị người mở rộng tầm mắt giang mộ bạch cùng liễu bạch lộ giao tình không sâu chỉ ở vấn kiếm minh thịnh đại buổi lễ gặp qua giải rác vài mặt nhìn thấy liễu bạch lộ làm như thế phái nhất thời trận mắt lũ lưỡi chấn kinh đến nói không ra lời Thần Phong sờ lỗ mũi một cái, cũng có chút im lặng. Hắn nghe Hạ Ngữ Băng nói qua, Liễu Bạch Lộ tính khí rất xấu, nhưng là cũng không nghĩ tới, vậy mà hỏng tới mức này. Khó trách phía ngoài kiếm tu đều gọi Liễu Bạch Lộ bà điên. Liễu Bạch Lộ phẫn nộ, hoàn toàn sẽ không cố kỵ hình tượng của mình, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hạ Ngữ Băng, Long Thúy, mộ dệt khói ba người lại cũng không ngoài ý muốn, chỉ là mộ dẹt tiên nhu tiếng nhắc nhở Liễu Bạch Lộ, để cho nàng không nên tức giận. Chọc tức thân thể của mình. Sau đó thì sao? Liễu Bạch Lộ uống vào mấy ngụm lá trúc trà, lúc này mới đem lửa giận dần xuống qua, tiếp tục hỏi thăm. Về sau Hạ Ngữ Băng đem chuyện phát sinh phía sau như nói thật ra, đặc biệt là Tần Phong làm sao cứu nàng, cẩn thận nói cho Liễu Bạch Lộ. Liễu Bạch Lộ lúc này mới đem ánh mắt rơi xuống Tần Phong trên thân, nói, "Tần Phong, năm đó ta sơ khi thấy ngươi, ngươi chính là cái không có danh tiếng gì tiểu tử nghèo." Lúc này mới thời gian mấy năm, ngươi liền phát đạt Không chỉ có trở thành đại huyền đế sư, tự liền kiếm đạo tu vi đều cùng ta không sai biệt lắm. Ta thừa nhận, năm đó ta nhìn lầm. Tần Phong cười nhạt, chắp tay nói, tiểu tử còn phải cảm tạ Liêu Phong người vung trồng. Nếu không phải Liêu Phong người cứu ta, ta đã chết ở Liêu Ly Bảy màu Cung. Liêu Bạch Lộ lạnh rên một tiếng, nói, ngươi bất được tiện nghi khoe mẽ, hai dạng kia đổ vật đâu. Lấy ra đi. Liêu Bạch Lộ nói hai dạng đồ vật, chính là thần Phượng huyết tinh cùng vượng Linh hắn đã từ hạ ngữ băng cửa bên trong biết được liêu trương đài cố ý giải lời đồn nói hai thứ đồ này ở trong tay nàng lúc này mới dẫn đến vô số kiếm tu đến từ trúc đảo tầm bảo quái dày hắn thanh tu Liêu bạch lộ đối liêu trương đài cái này thân tỷ tỷ hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại đối với nàng không thể làm gì sư tôn phượng linh ở đây sơn chủ để cho ta giao cho ngươi hạ ngữ băng lấy ra một cái cái hộp nhỏ hai tay hiện lên đến liễu bạch lộ trước mặt liễu bạch lộ mở hộp ra nhìn thoáng qua nói đúng là phượng linh trước kia là bảo vật bây giờ lại là mầm tai họa hắn để cho ta đem phượng linh đưa đến đại huyền giao trả lại cho nàng nghĩ hay lắm liễu bạch lộ đem chứa phượng linh hộp giống như rác rưởi đồng dạng ném cho long thúy nói thu hồi đến thần phong dạng kia đổ vật đâu liễu bạch lộ nhìn qua thần phong âm thanh lạnh lùng nói phong chủ ngươi nói là thần phượng huyết tinh sao Tần phong cười nhạt một tiếng lật bàn tay một cái thêm ra một cái hộp gỗ giao cho liễu bạch lộ trên tay Thần Phượng Huyết Tinh là cực kỳ trân quý bảo vật, Tần Phong lại không có chút nào chần chờ giao cho Liễu Bạch Lộ. Liễu Bạch Lộ biểu tình kinh ngạc, hướng về Tần Phong nhìn hồi lâu, trong miệng lẩm bẩm nói: "Mấy năm không gặp, ngươi quả nhiên lớn lên rất nhiều, nhiều hơn không ít tông sư khí độ." Chương 649: Cầu hôn. Liễu Bạch Lộ nhìn chăm chú Tần Phong, đem Thần Phượng Huyết Tinh trả lại hắn, hỏi thăm: "Ngươi cũng đã biết, cái này Thần Phượng Huyết Tinh có tác dụng gì?" "Không biết, còn mời Liễu Phong người chỉ điểm." Tần Phong cung kính nói ngoại giới truyền văn thần phượng huyết tinh có công hiệu khởi tử hồi sinh đây quả thực là hầu ngôn loạn ngữ thế gian có thể cải tử hồi sinh trừ bỏ thần kiếm niết bàn bên ngoài lại không có bất kỳ biện pháp nào Liêu bạch lộ nói thần kiếm niết bàn thật có thể bị người khởi tử hồi sinh thần phong kinh ngạc nói có thể liễu bạch lộ chém đinh chặt sắt nói ta đã từng nhìn qua dược vương sơn chạy chuyển xuống điện tịch phía trên viết rõ rõ rằng rằng thần kiếm niết bàn có thể làm cho người khởi tử hồi sinh hơn nữa Thần kiếm niết bàn kiếm chủ có thể vĩnh sinh bất tử. Thần phong lắc đầu, không tin nói vĩnh sinh bất tử. Thái Huyền, nếu như là niết bàn kiếm chủ thật có thể vĩnh sinh bất tử, thực lực đều sẽ dị sự khủng bố. Niết bàn kiếm vì sao lại bị hủy? Liễu Bạch lộ khẽ cười nói, người tin cũng tốt, không tin cũng tốt, đây là sự thật. Thần phượng huyết tinh cùng thần kiếm niết bàn có rất lớn sâu xa, nghe nói niết bàn kiếm cũng là lấy thần phượng huyết tinh đúc tạo nên. Dược Vương Sơn khai sơn tổ sư trải qua trăm cây nghìn đắng. Mới tìm được một mảnh phượng linh cùng một khối này thần phượng huyết tinh, kỳ thực chính là vì đúc lại thần kiếm Niết Bàn. Bất quá, đúc lại Niết Bàn kiếm, nói nghe thì dễ, cuối cùng hắn thất bại. Kỳ thực, không riêng dược Vương Sơn tổ sư thất bại, thiên kiếm đại lục lịch sử bên trên, vô số có dã tâm kiếm tu, đều đã từng ý đồ chữa trị thần kiếm Niết Bàn, hoặc là đúc lại Niết Bàn kiếm. Dù sao, vĩnh sinh bất tử cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn, không có mấy người có thể kháng cự cám dỗ này. bất quá bọn họ cuối cùng đều là thất bại Liêu bạch lộ tiếp tục nói trong mắt của ta niết bàn kiếm căn bản là không có cách đúc lại cho nên thiên ma giáo hao phí đại lượng nhân lực vật lực tìm kiếm vượng linh chuẩn bị đúc lại niết bàn kiếm trong mắt của ta là hưởng phí sức lực bọn họ vui lòng giày vỏ liền dày vỏ tốt rồi đến tại trong tay ngươi một phía này thần phượng huyết tinh thật sự là quá nhỏ không có khả năng chú tạo thành kiếm gà mờ vô cùng lưu trong tay cũng là một cái củ khoai nóng bỏng tay theo ý ta Ngươi tìm một cơ hội, đem hắn tuốt tay, miễn cho Hàn kiếm sơ luôn luôn tìm ngươi gây chuyện. Tạ Liêu Phong người chỉ điểm. Thần Phong không người nói tạ ơn. Tần Phong, ngươi ngàn dặm xa xôi đến từ trúc Đạo tìm ta, không phải là chỉ vì những sự tình này đi. Ngươi có mục đích gì, một mực nói ra. Liêu Bạch Lộ tựa hồ hơi không kiên nhẫn, nói. Ta quả thật có ba chuyện thỉnh giáo Liêu Phong người. Thần Phong nói. Nói. Liêu Bạch Lộ ngồi ở trên ghế trúc, thưởng thức la trúc trà, nói chuyện thứ nhất liêu phong người có thể nhận biết vật này tần phong đưa tay phải ra một mai khô quắt liên tử xuất hiện ở lòng bàn tay một quả này liên tử bề ngoài xấu xí da mấp mô lại là tần phong từ phạm thiên trong chùa cổ lấy được trọng yếu nhất bảo vật tạo hóa liên tử tạo hóa liên tử là phật môn trọng bảo có áp chế ngũ hành khủng bố năng lực phạm thiên tổ sư muốn mượn tạo hóa liên tử chấn áp thiên ma thế nhưng là không ngờ rằng tạo hóa liên tử vạn niên đều không có nảy mầm theo thời gian đưa đẩy. Phạm Thiên Tổ sư tu vi suy yếu, thực lực càng ngày càng yếu, Thiên Ma có đã thoát khốn dấu hiệu. May mắn, Tiểu Hòa thượng nhất tâm nguyện ý xả thân cứu vãn chúng sinh, thay thế Phạm Thiên Tổ sư lưu tại Phạm Thiên trong chùa cổ, trấn áp Thiên Ma. Nhất Tâm tuy nhiên xả thân, lại như cũng là trị ngọn không trị gốc. Một ngày nào đó, Nhất Tâm sẽ cùng Phạm Thiên Tổ sư một dạng, vô pháp trấn áp Thiên Ma. Đến lúc đó, Thiên Ma tất nhiên thoát khốn, buông xuống thiên kiếm đại lục, đổ lục nhân gian. Duy nhất phương pháp giải quyết cũng là nhượng tạo hóa liên tử nảy mầm mở ra tạo hóa kim liên dùng cái này chấn áp thiên ma tạo hóa liên tử vạn niên đều không co nảy mầm khả năng tâm đã chết héo muốn nó nảy mầm cực kỳ khó khăn tần phong đem tạo hóa liên tử lấy ra thỉnh giáo liêu bạch lộ nhưng thật ra là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống suy nghĩ rất nhiều người đều nói thế gian nam hiểu nhất bồi dưỡng thực vật trồng trọt thảo dược người chính là liêu bạch lộ liêu bạch lộ nhìn thấy tần phong trong tay khô quát liên tử nhất thời từ trên ghế trúc nhảy dựng lên hoàn toàn mất đi tỉnh táo kích động nói thứ này thật chẳng lẽ là tạo hóa liên tử không thể nào thế gian chỉ có ba cái tạo hóa liên tử ngươi từ chỗ nào lấy được sư tôn mộ dây khói long thúy hạ ngữ băng ba người cũng là vẻ mặt trấn kinh nhìn qua liễu bạch lộ liễu bạch lộ tuy nhiên tính khí không tốt tức giận thời điểm ưa thích mắng chửi người nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ thất thố qua hơn nữa nhượng liễu bạch lộ thất thố như vậy cũng chỉ là một mai nho nhỏ liên tử Trong liên tử này cất dấu huyền cơ gì? Hạ ngữ băng ba người tiếp cận đến, hướng về tần phong trong tay khô quắt liên tử, trái xem phải xem, cũng nhìn không ra môn đạo gì. Liêu phong người quả nhiên mắt sáng như đuốc, vậy mà nhận ra một quả này tạo hóa liên tử. Tần phong cười nói, một mai này liên tử, là ta từ phạm thiên trong chùa cổ bắt được. Chỉ là liên tử vạn niên không co nảy mầm, cũng không biết là nguyên nhân gì. Muốn tạo hóa liên tử nở hoa, cũng không dễ dàng. Liêu bạch lộ vương tay, ánh mắt bên trong đều là tham lam không kịp chờ đợi nói ngươi đem giao nó cho ta ta thay ngươi nghĩ biện pháp liễu bạch lộ giờ phút này nhìn tạo hóa liên tử ánh mắt cùng tần phong nhìn một chuôi hảo kiếm ánh mắt là giống nhau đời ai cũng đều có tham nghiệm chỉ là tham đồ vật khác biệt Tần phong tham chính là kiếm liễu bạch lộ tham lại là tạo hóa liên tử loại này chân quý thực vật nếu như là liễu phong người có biện pháp vậy không thể tốt hơn nữa tần phong suy tư một phen đem tạo hóa liên tử giao cho liễu bạch lộ liễu bạch lộ như nhặt được trí bảo đem liên tử nâng ở lòng bàn tay nhìn hồi lâu liên thanh thở dài bảo bối tốt qua hồi lâu liễu bạch lộ mới kiềm chế vui sướng trong lòng đem tạo hóa liên tử thu hồi đến tiếp tục nói tần phong ngươi nói một chút mục đích thứ hai đi Tần phong ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn xem hạ ngữ băng hạ ngữ băng biết rõ tần phong muốn hướng sư tôn đề thân sắc mặt bỏ bừng bận điệu túi lầu xuống ngón tay không theo xoa động lên góc áo liễu bạch lộ là bực nào nữ tử thông minh nhìn thấy hạ ngữ băng bộ dáng này nhất thời liền hiểu, đối Tần Phong nói, ngươi muốn ta đồng ý ngươi và Ngự Băng hôn sự. Tần Phong lập tức hai đầu gối quỳ xuống, trong miệng xưng hô cũng thay đổi, sư tôn anh minh, ta và Ngự Băng tình yêu cay đắng mấy năm, cũng không chịu được nữa nỗi khổ tương tư, mời sư tôn thành toàn chúng ta. Liễu Bạch Lộ nhìn chằm chằm Tần Phong một cái, nói, Tần Phong, ngươi bây giờ là cao quý đại huyền đế sư, lại cũng không phải năm đó tiểu tử nghèo. Ta xem ngươi cũng tính chuyên tình, Ngự Băng đi theo ngươi, hẳn là cũng sẽ không thụ khổ gì. Bất quá, muốn để ta đáp ứng các ngươi hai cái, ngươi cần vì ta làm một chuyện. Tần Phong trong lòng vui vẻ, Liễu Bạch Lộ thế mà xưa nay chưa thấy không có trực tiếp cự tuyệt, nhìn đến thành ý của mình đánh động Liễu Bạch Lộ. Chỉ cần Liễu Bạch Lộ đồng ý ra điều kiện, như vậy thì có biện pháp. Hạ ngư băng cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Chuyện nam nữ, nhất định phải phụ mẫu tông tộc đồng ý. Sư tôn như cha, chỉ cần Liễu Bạch Lộ đồng ý hai người hôn sự. Phụ mẫu bên kia, hạ ngư băng tự nhiên có biện pháp. Sư tôn Ngươi muốn ta làm giúp ngươi chuyện gì?" Thần Phong hỏi vội. Tử trúc viện phía ngoài những người kia, phiền chết. Ngươi giúp ta đuổi đi, ta sẽ đồng ý ngươi cùng ngữ Băng hôn sự." Liễu Bạch Lộ cười nói. "Chương 650, đánh đâu tháng đó. Ba cái này đơn giản." Tần Phong còn tưởng rằng Liễu Bạch Lộ muốn đưa ra hạng gì điều kiện hà khắc, nguyên lai chỉ là quét sạch cửa phòng, nhượng tử Trúc đảo quay về an bình. Lập tức, Tần Phong đẩy ra tử Trúc viện đại môn, hứng thú bừng bừng đi ra ngoài. Nhìn xem trước cửa chờ mấy tên kiếm tôn cùng bọn họ đồ tử đồ tôn. Kiếm tôn môn nhìn thấy tần phong qua mà quay lại, trong lòng đều có chút buồn bực, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm. Tần phong lại đứng ở trước cửa, cất cao giọng nói, chư vị mời trở về đi. Chúng kiếm tôn cũng là ngần ra. Cô hồng kiếm tôn cười lạnh nói, tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Vì sao để cho chúng ta trở về? Lại một vị kiếm tôn cười nói, ngươi được chỗ tốt, liền muốn chúng ta đi, chẳng lẽ là muốn ăn một mình? mấy cái khác kiếm tôn phụ hòa nói, chẳng lẽ liễu bạch lộ cái này, bà điên đã đem phượng linh cùng thần phượng huyết tinh giao cho ngươi? Tần phong cười nói, các ngươi nói không sai, ta chính là muốn ăn một mình. Thần phượng huyết tinh liền ở trên người ta, các ngươi lưu lại nơi này cũng là hư tốn thời gian, còn không bằng sớm làm rời đi. Tần phong thấy mọi người không tin, liền đem thần phượng huyết tinh lấy ra, nhất thời bảo quang phóng lên tận trời, hào quang rực rỡ. Quả nhiên là thần phượng huyết tinh. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đem thần phượng huyết tinh giao ra. Lấy phúc của ngươi tuệ chỗ nào để ép được nó? Ngươi được bảo vật này, không phải là chuyện tốt, mà chính là thai họa, tất nhiên bị họa sát thân. Nói nhảm cái gì? Chúng ta sợ liễu bạch lộ, chẳng lẽ còn sợ hắn? Đồng loạt ra tay, giết hắn, đem thần phượng huyết tinh đoạt lại. Nhìn thấy thần phượng huyết tinh trên tay Tần Phong, ở đây sở hữu kiếm tu con mắt nhất thời đỏ. Tần Phong cười lạnh nói, ta hảo nôn khuyên bảo, để cho các ngươi rời đi, các ngươi lại ngu xuẩn mất hôn, còn muốn cướp đồ vật của ta ta lại cho các ngươi một cơ hội cút ngay lập tức ra từ trúc đảo tiểu tử mau đưa ngươi bảo vật trong tay giao ra cô hồng kiếm tôn đã nhịn không được toàn thân buộc phát ra trói mắt kiếm mang trường kiếm trong tay giống như một đạo kinh hồng đổ ập xuống hướng về tần phong chém tới Siêu siêu siêu. hắn một kiếm chém ra không vài đạo kiếm khí tràn lan trên không trung khúc xạ cuối cùng lại hội tụ vào một chỗ hóa thành một thanh kiếm khác chặt đứt tần phong đường lui đây là cô hồng kiếm tôn lĩnh nộ thiên địa cô hồng mặc ta hành tàu kiếm pháp của hắn có thể xưng nhất tuyệt rất nhiều tài hoa kinh diễm người trẻ tuổi nguyện ý bái hắn làm thầy cầu hắn truyền thụ một chiêu này kiếm pháp lại bị cô hồng kiếm tôn quả quyết tự tuyệt Hảo kiếm pháp kiếm và kiếm phổ lưu lại thà cho ngươi khỏi chết thần phong trong đôi mắt hiện ra tham nghiệm nhịn không được liếm môi hắn đã nhìn chúng cô hồng kiếm tôn cô hồng kiếm và kiếm pháp nói khoác mà không biết ngượng thằng con hoang ta giết ngươi cô hồng kiếm tôn giận không kèm được giận giữ hét kiếm hoàn tần phong con ngón búng ra liền có một mai to bằng trứng thiên nga kiếm hoàn phi ra quanh thân lượn lờ ngàn vạn đạo kiếm khí vê anh kiếm hoàn rung động cô hồng kiếm tôn kiếm pháp liền bị nhiễu loạn trở nên thất linh bắt lạc chỉ là kiếm tôn cũng dám cùng ta tranh phong tần phong tiến lên bước ra một bước thiên long bát kiếm ẩm vang bạo phát thân trên quần áo sụp đổ nhục thể tản mát ra phật quang màu vàng sau lưng có bát bộ thiên long hư ảnh quanh quanh một đạo kiếm khí màu vàng nóng đánh út về phía cô hồng kiếm tôn kiếm khí nghiền ép phía dưới Cô hồng kiếm tôn thịt nát xương tan. Cô hồng kiếm gây nức, phi ra một đạo kiếm hồn, muốn bỏ trốn, lại bị hôn đột một ngụm nuốt vào. Từ đó, thế gian lại không cô hồng kiếm tôn. T. Nhìn thấy tần phong chạm sát cô hồng kiếm tôn, ở đây chúng kiếm tôn cũng là cùng một chỗ hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Người rốt cuộc là người nào? Dễ dàng như thế chạm sát cô hồng kiếm tôn, cũng không phải vô danh trí bối. Ở đây kiếm tôn cường giả nhìn chăm chú tần phong, lớn tiếng kêu lên ba tại hạ tần phong. Tần Phong nhìn khắp bốn phía, ánh mắt từ những cái này kiếm tôn trên thân đảo qua, nhàn nhạt nói: "Tần Phong." "Đế sư Tần Phong." "Nguyên lai ngươi chính là Tần Phong, quả nhiên hảo thủ đoạn. Quá tốt rồi." Vấn Kiếm Minh trọng kim treo giải thưởng đúng là hắn. "Chúng ta liên thủ giết hắn, đem đầu của hắn hiến cho Hàn Kiếm Sơ, tất nhiên có thể đổi được chỗ tốt to lớn." Nhận ra Tần Phong thân phận, chúng kiếm tôn ánh mắt chớp động, trên mặt cũng là lộ ra của nhiệt. "Muốn giết ta đổi lấy chỗ tốt?" Tần Phong một tay cầm kiếm, chạm ở trước mặt mọi người, cười lạnh nói, ta và các ngươi không oán không cửu, các ngươi lại hùng hổ do người, muốn đưa ta vào chỗ chết. Đã như vậy, liền trách không được ta, các ngươi cùng lên đi. Ở đây kiếm tu có vài chục người, bị Tần Phong ánh mắt đào qua, không ai không phải một trận hãi hùng kết vĩa, không chỉ có là thân thể run rẩy, liền liền kiếm trong tay cũng không ngừng chấn động vụ vụ, tựa hồ cảm thấy hoảng sợ. Kiếm chưa ra, kiếm minh không ngừng, nhìn thấy dị tượng như thế. Nhóm kiếm tu trong lòng hoảng sợ sau khi nhao nhao lộ ra kiếm trong tay, kiếm khí quanh quẩn quanh thân, kiếm quang doanh tiêu, phía trên tử trúc đảo hóa thành một đóa cự đại kiếm vân. Cùng lúc đó, kiếm của bọn hắn hồn cũng hiện lên ở sau lưng, những cái này kiếm hồn vô cùng kỳ quặc. Giá thú, hình người, vũ khí, khoái vật các loại các loại các dạng kiếm hồn, nhìn chăm chú tần phong, ánh mắt hung mang lộ ra. Đại húc là ma tông trốn cũ, chú trọng rèn kiếm chi đạo, bởi vậy kiếm kiếm hồn cũng hình tượng khác nhau, quanh thân tản mát ra hung uy. Tần phong ngươi cái này phản đồ dám ở đại húc cảnh bên trong hành hung giết người một tên kiếm tôn cất bước đi đến không trung cao cao tại thượng nhìn xuống tần phong quát lạnh nói tần phong cười lạnh ngửa đầu nhìn qua cái này kiếm tôn lười nhắc cùng hắn tranh luận đột nhiên phất tay vô số đạo kiếm ảnh gào thét mà ra giống như đám mây che trời đem cái này kiếm tôn bao phủ trong đó vạn kiếm xuyên tâm suy suy suy đồng dạng một chiêu vạn kiếm xuyên tâm tần phong lấy kiếm bản tôn cảnh giới đỉnh cao thi triển đi ra cùng năm đó có thể không giống nhau mà nói cái này kiếm tôn liền tranh thủ bảo kiếm trong tay múa thành một màn ánh sáng tới tần phong kiếm chiêu trong nháy mắt buộc phát ra vô số đinh đinh đương đương tiếng va chạm không tốt kiếm này bản tôn trong lòng run lên bởi vì hắn cảm giác được của mình kiếm vậy mà chống đỡ không nổi có vỡ nát dấu hiệu không có khả năng ta bích thủy thu quang kiếm chính là là địa giai tam phẩm kiếm ở đại húc cảnh nội cũng là phượng mao lân giác bảo kiếm Kiếm Tôn trong lòng tràn đầy chấn kinh, quả thực vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Chẳng lẽ nói, kiếm trong tay hắn là thần kiếm? Đúng, hắn là đại huyền đế sư, trong tay có thần kiếm cũng không kỳ quái. Kiếm này bản Tôn trong lòng sinh ra hoảng sợ, không dám cùng Tần Phong cứng đối cứng, kiếm phong du tẩu, muốn lấy kiếm pháp cùng Tần Phong chiến đấu. Ta lấy kiếm pháp được Tôn là đại huyền đế sư, thiên hạ kiếm pháp, không gì không biết, không gì không biết. Lấy ngươi thấp kiếm pháp, cũng xứng ở trước mặt ta khoe khoang. Tần Phong cười lạnh, Tiện tay liền sẽ cái này kiếm tôn kiếm pháp phá vỡ, suy suy suy, vạn kiếm xuyên tâm, trong nháy mắt đem cái này kiếm tôn thân thể đâm thủng trăm ngàn lỗ, giống như cái sàng đồng dạng từ không trung rơi xuống, rơi trên mặt đất chết oan chết uổng. Liên sát hai tên kiếm tôn, Tần Phong cất bước vượt qua thi thể của bọn hắn, cười to nói: Đại Huyền cùng Đại Húc, sớm muộn phải có một trận chiến. Các ngươi là Đại Húc kiếm tôn, lại vì thiên ma giáo bán mạng, ta hôm nay giết các ngươi, Đại Húc yếu một phần, về sau chiến trường. Chết ở các ngươi dưới kiếm đại huyền tướng sĩ liền thiếu một phần. Vạn kiếm quý tông. Tần phong chỉ một ngón tay, tất cả mọi người bên hông kiếm đều rời vỏ phi ra, trên không trung hóa thành một đầu kiếm chi cự long hướng về mọi người đánh tới. chương 651, Liễu Bạch lộ điều kiện. Số lượng từ, 2301 thời gian đổi mới, 19 10 tháng 8 năm 22 00 Hơn 10 thanh kiếm phi lên, thoát ly kiếm chủ không chế, hóa thành một con cự long đẻ xuống đầu, cơ hồ là hướng tất cả kiếm tu tiến công. Ngọc Tuy kiếm, trở về. Thần thái kiếm, cho ta trở vào bao. Ly sầu kiếm, thu. Trong chấp nhóm này, mấy tên kiếm tôn chấn kinh sau, kịp phản ứng, nhao nhao tay nắm kiếm quyết, đại hống chính mình kiếm tên. Ông. Cái này mấy cái thanh kiếm khẽ chấn động, liền thoát ly vạn kiếm quy tông không chế, bay trở về đến riêng phần mình kiếm chủ trong tay. Kiếm tôn cường giả còn có thể kịp phản ứng, còn lại cảnh giới hơi thấp kiếm tu lại không có thực lực. Và anh. Hơn 10 thanh kiếm còn như biển gầm đem tử trúc lâm trong chúng kiếm tu thân ảnh báo phủ tử trúc việt trong liễu bạch lộ ngồi trên lầu cát nhìn xem trước viện môn kịch chiến nhìn say sưa ngon lành hạ ngữ băng nhưng có chút không đành lòng túi đầu xuống nói khẽ sư tôn tần phong sẽ xuất thủ quá nặng đi tất cả mọi người là đại húc kiếm tu cần gì nháo đến bức này rộn đất mộ dệt khói cùng long thúy hai nàng khuôn mặt cũng đều toát ra vẻ không đành lòng liễu bạch lộ cười lạnh nói ta lại cảm thấy tần phong làm rất đúng giết những cái này lang tâm cẩu phế chi đổ chính là muốn giải quyết dứt khoát tiểu tử này càng ngày càng đối khẩu vị của ta từ trúc viện phía trước đã hóa thành tu la chàng khắp nơi thi thể máu chạy thành sông tần phong đứng tại chỗ tay phải cầm ngũ tuyệt thần kiếm mũi kiếm chỉ chạm đất mặt máu tươi chậm rãi trượt xuống áo quần hắn như mới không nhiễm trần thế bốn phía kiếm tu kiếm đạo tam trọng thiên phía dưới tất cả đều chết oan chết uổng chỉ còn lại có mấy tên kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn Ý hệ nguyên còn có chiến lực, nhưng trong lòng lại lấy làm kinh ngạc. Toàn thân phát lệnh, ánh mắt nhìn qua Tần Phong, thân thể không ngừng run rẩy. Tần Phong nhìn chăm chú một tên kiếm tôn, thản nhiên nói: Kiếm và kiếm phổ lưu lại, ta tha cho ngươi khỏi chết. Tiểu Tặc, ngươi chết không yên lành. Kiếm tôn chửi ầm lên, ngu xuẩn mắt khôn. Tần Phong lắc đầu, thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo kiếm ảnh, nhanh như địa quang, đã lách mình đến nơi này kiếm tôn sau lưng. Tần Phong kiếm pháp biến hóa khó lường, hoặc thẳng thắn thoải mái. Có vương giả chi phong, hoặc quỷ dị đa đoan, đi nhầm đường, lấy không tưởng tượng được phương vị đâm ra. Duy nhất có thể xác định chính là, thần phong kiếm phong trô đến chỗ, đều là máu chạy thành sông. thần phong lại giết hai tên kiếm tôn, còn không một chút vẻ mệt mỏi. Còn dư lại kiếm tu đã sớm tâm kinh đảm hàn, không còn dám chiến. Đế sư cầu ngươi tha ta không chết. Một tên kiếm tôn trước mặt mọi người quỳ xuống, hai tay đem của mình kiếm dâng lên, kiếm trọng yếu, thế nhưng là mệnh quan trọng hơn. Đây là ta ly sầu kiếm, bổ sung bản này ta ngẫu nhiên lấy được ly sầu kiếm phổ, cầu đế sư đại nhân đại lượng, tha ta nhất mệnh. Ta nói lời giữ lời, ngươi đi. Tần Phong cũng không tiếp tục đối cái này kiếm tôn xuất thủ, nhàn nhạt nói. Cái này kiếm tôn cũng là quả quyết hạ người, lưu lại kiếm và kiếm phổ, xoay người rời đi, bước nhanh rời đi từ trúc lâm, phát hiện Tần Phong cũng không đổi tới, lúc này mới toàn thân thoát lực, co Có cắp ngồi dưới đất. Hai tên khác may mắn còn sống sót kiếm tôn liếc nhau cũng là kiếm và kiếm phổ lưu lại, tự rời đi. Từ trúc viện phía trước, còn sống kiếm tu còn có mười mấy người, tuy nhiên không bỏ được, nhưng vì mạng sống, chỉ có thể lưu lại của mình kiếm, hoàng hốt chạy bừa, chạy ra Tử trúc lâm. Trong chớp mắt, rộn rộn ràng ràng Tử trúc lâm hoàn toàn yên tĩnh. Tần Phong vung tay lên, công chúng kiếm tu lưu lại kiếm và kiếm phổ thu vào hỗn độn không gian trong, thở dài một hơi, trở lại Tử trúc viện, gặp mặt Liêu Bạch Lộ. Một trận chiến này, Thần Phong giết điên cuồng, Có năm tên kiếm tôn chết ở tần phong dưới kiếm. Tiểu liền giang mộ bạch nhìn tần phong ánh mắt, cũng trở nên có chút dị dạng. Sư tôn, đình viện quét sạch sẽ. Tần phong chắp tay đối liễu bạch lộ nói. ân, tuy nhiên còn thừa lại một chút tạp trùng, nhưng đã không có thành tiểu. Tần phong, ngươi làm rất khá, thay ta hung hăng xả được cơn giận. liễu bạch lộ mặt lộ vẻ vui mừng. Sư tôn, ta và ngữ băng hôn sự. Tần phong hỏi tham. Tần phong, ngươi cũng đã biết. Ta vì cái gì muốn ngươi qua đối phó một số người này? Liêu bạch lộ lời nói xoay chuyển, hỏi thăm. Ta biết, sư tôn muốn nhìn nhìn thực lực chân chính của ta. Muốn nhìn ta, phải chăng có bảo hộ ngữ băng năng lực? Thần phong trầm giọng nói. Ngươi rất thông minh, ta đúng là đang khảo nghiệm ngươi. Liêu bạch lộ nói, ngươi đến nay cho thấy thực lực, coi như lệnh ta hài lòng. Hơn nữa, ngươi cũng không phải là nhân từ nương tay hương ngụy hạ người, ta thưởng thức kiếm của ngươi. Kiếm phong chỗ đến, đánh đâu tháng đó tập kiếm giả làm chẳng sợ hãi ta đáp ứng ngươi và hạ ngữ băng hôn sự liễu bạch lộ trầm dai nói sư tôn nhiều tạ ơn sư tôn thần phong khẽ giật mình trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên hạ ngữ băng thì là vẻ mặt ngốc trệ thật không thể tin nhìn xem sư tôn hắn không nghĩ tới sư tôn thật đồng ý tạ sư tôn Thần phong giữ chặt hạ ngữ băng tay hai người quỳ ở trước mặt liễu bạch lộ dập đầu nói tần phong ta tuy nhiên đáp ứng ngươi và ngữ băng hôn sự nhưng là ngươi không nên cao hứng quá sớm ngươi tại đại húc danh tiếng có bao nhiêu kém hàng kiếm sơ cùng thiên ma giáo giáo chủ suy nghĩ nhiều giết ngươi ngươi hẳn phải biết một khi ngươi và ngữ băng quan hệ tiết lộ ra ngoài như vậy hạ gia đều sẽ có thai họa ngập đầu liễu bạch lộ nhìn tần phong một cái đem ánh mắt rơi trên người hạ ngữ băng trịnh trọng nói ngữ băng ngươi hẳn là cũng minh bạch vi sư khổ tâm sư tôn ý của ngài là tần phong kinh ngạc nói ta không có gì đặc biệt ý tứ liễu bạch lộ cười lạnh trên thực tế ngươi căn bản liền không cần tới hỏi ta nhuộm ta đáp ứng ngươi và ngự băng hôn sự thiên kiếm đại lục cường giả vi tôn miễn là ngươi đủ mạnh tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng lấy kiếm đạo của ngươi tu vi nếu như ngươi đã bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên thành tựu kiếm vương ngươi là có hay không hội chừng cầu ý kiến của ta cái này Tần phong á khẩu không trả lời được Liêu bạch lộ nói là sự thật tần phong nếu như là đã bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên Hắn cần gì nhìn liễu bạch lộ sắc mặt? Hắn trực tiếp mang theo hạ ngữ băng cao chạy xa bay, liễu bạch lộ lại có thể thế nào? Về phần vấn kiếm minh cùng thiên ma giáo, đối với ngươi mà nói, đúng là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Thế nhưng là, cuối cùng, cũng là ngươi thực lực không đủ. Ngươi nếu như là kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế, đạp vào lạc kinh, giết Hàn kiếm sơ cùng thiên ma giáo giáo chủ, tất cả nan đề không phải giải quyết dễ dàng. Liễu bạch lộ tiếp tục nói, cái này, sư tôn. Tiền Phong giải thích, kiếm đạo tu hành, dậm dạm bấy dập trong gai, từng bước gian khổ, há lại ta nghĩ bước vào ngũ trọng thiên, liền bước vào ngũ trọng thiên, muốn bước vào lục trọng thiên, liền có thể thành tựu kiếm đế. Liêu Bạch lộ âm thanh lạnh lùng nói, ta biết không dễ dàng, nếu như là dễ dàng, ta làm sao trả hội kẹt tại kiếm đạo tứ trọng thiên, chậm chạp vô pháp thành tiểu kiếm vương. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, ngươi còn trẻ, phải lấy kiếm đạo tu hành làm trọng, chớ có có một ngày, đối mặt vô pháp chiến thắng địch nhân. Mới biết được cái gì là tuyệt vọng. Thần Phong chắp tay nói. Ba đệ tử ghi nhớ. Ngươi vấn đề thứ ba là cái gì? Nói đi. Liêu Bạch Lộ nói. Ta muốn biết, sư tôn ta Trần Cửu Nha bị giam giữ ở nơi nào. Thần Phong trầm dài nói. Ta cũng muốn biết, ta nghe nói đại trưởng lão cùng Trần Phong người giam trùng một chỗ. Giang mộ Bạch giờ phút này rốt cục nhịn không được. Hỏi thăm. Quả nhiên là vấn đề này. Liêu Bạch Lộ sắc mặt tâm trầm. Nhắm mắt không nói. Qua hồi lâu Liêu bạch lộ mới mở ra hai mắt, nói, ta xác thực biết rõ bọn họ bị giam giữ địa phương. Nhưng là ta ly khai vẫn kiếm minh lúc, đã từng hướng hàn kiếm sơ lập trọng thệ, không tiết lộ bí mật này, hắn mới bằng lòng nhượng ta ly khai. Liêu phong người, người ra điều kiện đi. Bất kỳ điều kiện gì, ta đều có thể tiếp nhận. Giang mộ bạch cắn giang nói, bất kỳ điều kiện gì. Liêu bạch lộ song đồng hàn mang lấp lóe, nếu như các ngươi bất cứ người nào, có thể vì ta làm một chuyện, ta liền bước lên vi phạm lời thề mạo hiểm đem địa điểm này nói cho các người biết ba cái gì sự tình Giang Mộ Bạch hỏi vội ba chuyện này cũng không dễ dàng các ngươi nghĩ kỹ rồi quyết định ta muốn vệ gia hồi phi yên diệt Liễu Bạch lộ cắn hàm răng từng chữ từng chữ hung hăng nói ra chương 652, thâm ma hiện số lượng từ 2279 thời gian đổi mới mười chín mười không giờ 15 phút vệ gia chẳng lẽ là Tam Đại chú Kiếm sư gia tộc một trong vệ gia Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch nghe được Liễu Bạch Lộ yêu cầu, đều là biểu tình kinh sợ. "Còn có thể có nào cái vậy ra?" Liễu Bạch Lộ cắn răng, ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý, tự nhiên là cái kia sớm nên đoạn tử tuyệt tôn, bị thiên lôi đánh vậy ra. Tần Phong từng nghe Liễu Thanh Phạm nói qua, Liễu Bạch Lộ lúc tuổi còn trẻ yêu cái trước hào môn tử đệ, không nghĩ tới lại là một cái đàn ông phụ lòng, đưa nàng thương tổn cực sâu, này mới khiến hắn tính tình đại biến, cựu thị nam nhân, nhận vì thiên hạ nam tử đều là mỏng tính. Lúc ấy Liễu Bạch Lộ đã từng làm ra rất quá kích hành vi, thậm chí liên lụy Dược Vương Sơn. Dược Vương Sơn cũng không bảo Liễu Bạch Lộ, mà là vì tông môn lợi ích, quyết định hy sinh hắn. Làm ra hy sinh Liễu Bạch Lộ quyết định này là trị ruột của nàng Liễu Trương Đài. Từ đó, Liễu Bạch Lộ cùng Liễu Trương Đài tâm đó liền xuất hiện không thể bù đắp vết rách, một mực kéo dài đến nay, hai người vẫn là cả đời không qua lại với nhau đối thủ một mất một còn. Liễu Bạch Lộ bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn đi xa tha hương. Về sau lại có một phen kỳ ngộ, mới lặng lẽ trở lại đại húc, trở thành vấn kiếm tông ngũ phong phong chủ một trong. Nhưng là, đối với Liêu Trương đại hận, Liêu Bạch Lộ chưa bao giờ buông xuống qua. Đương nhiên, Liêu Bạch Lộ hận nhất người là cái này đàn ông phụ lòng. Liên quan tới chuyện năm đó, Dược Vương Sơn đệ tử bị hạ lệnh cấm khẩu, bất luận kẻ nào không thể đề cập. Liêu Thanh Phạm cũng là nghe được một chút đôi câu vài lời, cũng không biết, cô phụ Liêu Bạch Lộ đàn ông phụ lòng, rốt cuộc là nhà ai hảo môn con cháu giờ phút này tần phong mới biết được nguyên lai cô phụ liễu bạch lộ dĩ nhiên là vệ gia con cháu liễu bạch lộ nói lên yêu cầu dĩ nhiên là đối phó vệ gia nhuộm vệ gia hôi phi yên diệt đừng nói giang mộ bạch trận mắt liễu lưỡi tự liền tần phong cũng mặt lộ vẻ khó xử vệ gia nội tình tần phong lược có thay nghe vệ gia không chỉ có tài lực hùng hậu ở đại húc quyền cao chức trọng cao giai kiếm tu tầng tầng lớp lớp nghe nói ông tổ nhà họ vệ vệ biệt ly chính là là một vị kiêm đế Đại húc kiếm đế cường giả lắc đắc không có mấy, vệ biệt ly liền là một cái trong số đó. Theo Tần Phong, vạn ngã vệ gia độ khó khăn, cùng diệt đi vấn kiếm minh cùng thiên ma giáo độ khó khăn không kém là bao nhiêu. Đối với giang mộ bạch mà nói, đây càng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Sư Tôn, ngươi nhượng Tần Phong đi đối phó vệ ra, tuy nhiên hắn là đại huyền đế sư, thế nhưng là... cũng quá làm người khác khó chịu. Hạ ngữ băng thấp giọng khuyên. Ngữ băng, không nên quên, ta là ngươi Sư Tôn ta tùy thời đều có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra không đồng ý ngươi và tần phong hôn sự Vệ ra còn có vệ ra cái kia tạp chủng là ta một đời thống khổ ta thử qua vô số lần muốn quên đoạn này đau nhức nhưng là ta làm không được một đoạn này đau nhức đã trở thành tâm ma của ta chỉ cần hắn còn sống ta liền vô pháp độ quá tâm ma kiếp bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên ta vô pháp bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên liền vô pháp diệt đi vệ ra đây là một cái vòng lặp vô hạn liễu bạch lộ đôi mắt toát ra vô tận bi thương cái này bi thương lại hóa thành điên cuồng song đồng nhuộm thành một mảnh đỏ thấm nhuộm nàng xem ra có chút điên điên khủng khùng không tốt sư tôn tâm ma lại phát tác nhìn thấy Liêu bạch lộ lâm vào điên cuồng hạ ngữ băng sắc mặt đại biến bận điệu gọi ra băng phượng kiếm hồn đem bốn phía nhiệt độ xuống tới băng điểm ngăn chặn liễu bạch lộ hành động long thúy cùng mộ dệt khói hai người vội vàng vị liễu bạch lộ về đến phòng cho nàng mâm thuốc thần phong cùng giang mộ bạch cũng là đưa mắt nhìn nhau đứng tại chỗ Tần Phong đây là thời điểm mới biết được Liễu Bạch lộ tâm ma nghiêm trọng như thế nào, đã đến Tẩu hỏa nhập ma cấp độ. Tâm thương kiếm tu Tẩu hỏa nhập ma, nhẹ thì mất đi thần trí, hóa thành kiếm nô; nặng thì bạo thể bỏ mình. Liễu Bạch lộ hàng năm nghiên cứu y kì đạo, lúc này mới mượn nhờ mấy loại danh quý dược vật, đem Tẩu hỏa nhập ma cứ thế mà áp chế lại. Nhưng là mượn dược vật áp chế, thủy chung là trị ngọn không trị gốc. Liễu Bạch lộ rời đi Vân Kiếm Minh, xa rời quần chúng, ẩn cư ở ở nước ngoài Tử Trúc đảo bên trên. Cũng là vì đến cái này đất thanh tịnh, áp chế tâm ma của mình. Báo thủ dĩ nhiên trọng yếu, thế nhưng là mất mạng, báo thủ cũng không thể nào nói đến. Ba lần này, liêu trương đài cố ý hại liễu bạch lộ, chuyên gia hắn được bảo vật lời đồn, dẫn tới rất nhiều kiếm tu lên đảo tầm bảo, đã quấy dày hắn thanh tu, cũng là đưa nàng thật vất vả dàn xuống qua tâm ma cho dẫn đi ra. Tần Phong ở ngoài cửa các loại trọn vẹn ba canh giờ, hạ ngữ băng mới vẻ mặt mệt mỏi đi tới, đối Tần Phong nói, Phong, thực sự xin lỗi Sư tôn ta thân thể không tốt, uống tĩnh tâm tán, một hồi này mới thoáng khôi phục thần trí. Nhưng là, hắn thái độ y đi nguyên kiên quyết, nhất định muốn các ngươi diệt vệ ra, hắn mới có thể nói xuất quan áp trần phong chủ hòa đại trưởng lao vị trí. Chỉ có diệt vệ ra, tiêu tan liếu phong người tâm ma, hắn mới có cứu. Đây là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Tần phong lắc đầu cười khổ, đã như vậy, ta về trước đi, từ từ suy nghĩ biện pháp đi. Luôn có thể muốn ra biện pháp. Giang mộ bạch cũng gật đầu nói vậy ra tuy nhiên lợi hại nhưng cũng không phải bền chắc như thép ta cũng cáo tử trở về nghĩ biện pháp mộ dệt khói cùng long thúy đang chiếu cố liêu bạch lộ không có thời gian đưa tần phong cùng giang mộ bạch rời đi hạ ngữ băng một người đem tần phong cùng giang mộ bạch đưa đến bờ biển một bộ lưu luyến đáng vẻ không bỏ ngữ băng ngươi theo ta trở về đi tần phong cũng không nỡ trước mắt ngọc nhân sư tôn đối ta ân trọng như sơn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng ta phải ở lại chỗ này theo nàng Hạ Ngư Băng lắc đầu, "Huyễn chuyển cự tuyệt Tần Phong. Cái này, chờ ta nghĩ biện pháp diệt vệ ra, trở về nơi này tìm ngươi." Thần Phong bất đắc dĩ nói. "Phong, sư tôn nói, viên kia liên tử, hắn sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi bồi dưỡng ra đến, để nó nảy mầm nở hoa, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp diệt vệ ra." Hạ Ngư Băng nói. "Ta hết sức nỗ lực." Tần Phong bắt lấy Hạ Ngư Băng tay nhỏ, hai người bốn mắt tương đối, nhìn chăm chú đối phương. Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch đi thuyền trở lại Thiên Kiếm đại lục. Mộ Bạch, ngươi bước kế tiếp chuẩn bị làm thế nào? Cùng ta liên thủ đối phó vệ gia. Thần Phong hỏi thăm. Giang Mộ Bạch lại lắc đầu nói, muốn đối phó vệ gia, ta thực lực còn chưa đủ. Ta muốn đi tìm còn dư lại mấy cái chuôi hồn hoang kiếm, chờ ta thành chân chính hồn hoang kiếm chủ, ta mới có mấy phần chắc chắn. Giang Mộ Bạch thái độ rất lợi hại kiên quyết. Sau khi nói xong, liền cùng Thần Phong cáo biệt, lẻ loi một mình rời đi. Tần Phong nhìn qua Giang Mộ Bạch bóng lưng, rõ ràng cảm giác được hắn lớn lên không ít. Vệ ra sao? Tần Phong đối vệ gia biết không nhiều, suy tư một phen về sau, quyết định trước Giang Hoài Phủ, ở chú kiếm sư trong hiệp hội tìm tới Tô Mạc Già. Tô Mạc Già là hiện thời số một đúc kiếm tông sư, cùng vệ gia có thật nhiều trên phương diện làm ăn lui tới, nhất định đối với hắn lý giải rất sâu. Hơn nữa, Tô Mạc Già truyền thụ cho chú kiếm thuật, Tần Phong còn có một số chỗ không rõ, cần tìm một một chỗ yên tĩnh, tĩnh tĩnh suy tư. Trong tiểu viện, Tô Mạc Già chính đang truyền thụ tô linh lung đúc kiếm chi đạo. Tô Linh Lung có một khả thất khiếu linh lung tâm, rất thông minh. Tô mạc ra một điểm liền rõ ràng, thế nhưng là hết lần này tới lần khác Tô Linh Lung rất lợi hại sợ hãi hỏa. Thân làm chú kiếm sư, trọng yếu nhất chính là kinh nghiệm. Tô Linh Lung đạo lý gì đều hiểu, thế nhưng là đúc kiếm kinh nghiệm quá ít, lấy thông minh của nàng tài trí, lại cũng chỉ là tương đương với thông thường chú kiếm đại sư, khoảng cách đúc kiếm tông sư còn có chênh lệch cực lớn. Ra ra, ta là thật học không được. Ta nhìn thấy hỏa, thân thể cũng là run dậy thiết chủ ý đều cầm không vững, làm sao đúc kiếm?" Tô Linh Lung vẻ mặt uy khuất, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đối Tô Mạc già nói. Tô Mạc già vốn đang rất lợi hại nghiêm khắc, chuẩn bị dăn dạy Tô Linh Lung, nhưng nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, đem cháu gái kéo đến trong ngực, nói: "Linh Lung, không trách người, đều do già già, toàn bộ đều tại ta nhất tâm đúc kiếm, không có chiếu cố tốt cha mẹ người, chiếu cố tốt người, mới để cho ngươi rơi xuống cái này bệnh căn." Ông cháu hai người đang ở ôm đầu khóc giống. Nhưng vào lúc này, Tần Phong thanh âm nhàn nhạt, nhạt chuyển đến, Tô Lão, ta trước đó quên nói, chẳng lẽ không hỏa, liền vô pháp đúc kiếm. chương 653, mua dịu qua mắt thợ. Số lượng từ, 2170 thời gian đổi mới, 1910918, 20. Tần Phong, Tô Mạc Già quay đầu, nhìn thấy Tần Phong đứng ở trước viện môn, mặt nở nụ cười nhìn lấy chính mình, trong lòng không khỏi run lên. a Tần Phong ngươi trở về. Tô Linh lung một đôi linh nhãn nhìn qua Tần Phong khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ mừng rỡ. Ngày đó Tần Phong vội vàng từ biệt, về sau liền truyền ra hắn bị quan phủ truy nã tin tức, Tô Linh Lung còn tưởng rằng đời này đều không có cách nào gặp lại Tần Phong. Tần Phong bỗng nhiên qua mà quay lại, Tô Linh Lung trong lòng thật cao hứng. Xuyệt. Cẩn thận thai vách mạch rừng. Tô Mạc Già sầm mặt lại, làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, đi nhanh đến trước viện môn, ló đầu ra ngoài bốn phía nhìn quanh, xác định không có người đi theo Tần Phong đằng sau, lúc này mới đem viện cửa đóng lại. Đem Tần Phong kéo đến trong phòng, lại không bố trí báo động trước kiếm trận, lúc này mới thần sắc ngưng trọng, đối Tần Phong nói: "Phong Nhi, ngươi tại sao trở lại? Ngươi chẳng lẽ không biết, quan phủ đang truy nã ngươi? Ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đại huyền. Tần Phong nở nụ cười, nói: "Chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất, ta lần này đại húc có một cái cực chuyện trọng yếu muốn làm. Sự tình xong xuôi trước đó, ta không có khả năng rời đi đại húc." Tô Mạc già khẽ giật mình, nói: tất nhiên ngươi có chuyện quan trọng nhất định phải lưu tại đại húc ta cũng không tiện nói thêm cái gì chỉ là ngươi về sau hành sự muốn càng thêm cẩn thận bằng không một bước đi nhầm cũng là vạn kiếp bất phục thần phong không mình hành lễ nói tạ tô lão chỉ điểm tô mạc già ngồi trở lại đến trên ghế ánh mắt nhìn qua thần phong hỏi thăm phong nhi ta giao cho ngươi bản kia chú kiếm thuật ngươi tìm hiểu thế nào tô lão gần nhất chuyện của ta quá nhiều không có quá nhiều thời gian qua tính tâm lĩnh hội chú kiếm thuật thần phong cúi đầu đàng hoàng nói tô mạc già nguyên bản vẻ mặt ôn hòa nghe được thần phong trả lời sắc mặt nhất thời âm trầm xuống nói ta nhắc nhở qua ngươi bao nhiêu lần đúc kiếm mới là tu hành gốc dễ thân làm kiếm tu kiếm không tốt làm sao tu hành khác cho là ngươi ngũ tuyệt thần kiếm phẩm cấp rất cao ngũ tuyệt thần kiếm mặc dù có thần kiếm danh tiếng kỳ thực chỉ là một trôi đạo kiếm đạo kiếm phía trên còn có ba cái cảnh giới thanh kiếm tiên kiếm thần kiếm ngươi một mực chưa từng gặp chân chính kiếm đạo cao thủ ngươi gặp qua kiếm của bọn hắn mới biết được cái gì là tuyệt vọng tô lão thần phong nhất thời á khẩu không trả lời được hắn biết rõ tô mạc già lời nói là muốn tốt cho mình hắn cũng biết chính mình hẳn là nhất tâm lúc kiếm nhất tâm tu hành thế nhưng là thần phong còn có một vài người một số việc dứt bỏ không được vừa nghĩ tới sư tôn trần cựu nha còn thụ lấy lao ngục nỗi khổ thần phong liền lòng như lao cắt. ở loại tâm cảnh này phía dưới Tần Phong làm sao có thể tĩnh tâm đúc kiếm, tu luyện kiếm đạo. Ra ra, ngươi không cần nói Tần Phong ca ca, hắn thân làm đế sư, cũng có chuyện phải làm của mình. Tô Linh lung vội vàng thay Tần Phong nói xong lời hữu ích. Tần Phong, ta nhìn thấy ngươi, tổng là nhớ tới phụ thân của ngươi, luôn luôn bắt hắn cùng ngươi so sánh. Ta thừa nhận, kiếm đạo của ngươi thiên phú hơn xa tại phụ thân của ngươi. Thế nhưng là, đúc kiếm nhất đạo phía trên, nhưng ngươi kém xa hắn. Tô Mạc Già thở dài một tiếng. Ánh mắt bên trong tràn đầy bi thương. Ngươi không phải của ta đồ đệ, lại là hậu bối của ta. Ta giáo huấn ngươi, nôn từ kịch liệt một chút. Thế nhưng là ngươi phải hiểu được, ta là vì tốt cho ngươi. Bà vãn bối biết rõ. Thần phong cúi đầu, nói khẽ. Khoảng thời gian này, ngươi liền lưu ở nơi này, an tâm đúc kiếm đi. Ta sẽ ta tận hết khả năng chỉ điểm ngươi. Ngươi vẫn không có đúc kiếm danh sư chỉ điểm, là tự động lĩnh nộ ra hồ thiện. Ta sẽ hệ thống huấn luyện ngươi, nhờ ngươi thành là chân chính đúc kiếm tông sư tô mạc già nói ra tô mạc già là thiên kiếm đại lục bên trên số một chú kiếm đại sư có thể có được chỉ điểm của hắn là vô số chú kiếm sư tha thiết ước mơ sự tình nhưng là tô mạc già một lời nói nghe vào tần phong trong thai lại làm cho hắn nội tâm rất lợi hại không thoải mái tô mạc già là đúc kiếm giới thái sơn bắt đầu hắn đúc kiếm kỹ nghệ là cao thế nhưng là dù vậy tô mạc già cũng không thể cậy già lên mặt xem thường còn lại chú kiếm sư tay nghề bởi vì cái gọi là tha sơn chi thạch khả di công ngọc thiên hạ chú kiếm thuật biết bao nhiêu dựa vào cái gì tô mạc già chú kiếm sư cũng là chính thống còn lại chú kiếm sư khổ tâm nghiên cứu chú kiếm sư cũng là bảng môn ngã xuống tần phong tu luyện vạn kiếm chi đạo lý niệm là thu gom tất cả lấy các nhà dài sửa nhà mình ngắn thần phong ca ca tô linh lung là một cái cực kỳ cô gái thông minh nhìn ra giữa hai người bầu không khí có chút không đúng bận điệu nói tránh đi ngươi vừa rồi nói đúc kiếm cần gì dùng hỏa Đó là ý gì? Linh lung. Tần Phong nhìn qua Tô Linh lung, chân thành nói, đúc kiếm phương pháp có rất nhiều, lấy hỏa đúc kiếm, chỉ là một loại trong đó phương pháp. Nói bậy nói bạn. Tô Mạc Già thô bạo cắt đức Tần Phong mà nói, đại diêu kỳ đầu, cả giận nói, đúc kiếm, vốn chính là hỏa chi đạo. Ta còn chưa từng nghe nói qua, không cần hỏa liền có thể đúc kiếm. Tần Phong nhìn xem Tô Mạc Già một hồi lâu, bình tâm tĩnh khi nói, Tô Lão, ngươi chưa nghe qua, chưa hẳn không tồn tại tô mạc già cười lạnh nói cực kỳ buồn cười thiên hạ đúc kiếm pháp ta tô mạc già đều có xem qua ta còn không biết loại kia đúc kiếm pháp là không cần phải mượn hỏa ta nếu là thật biết rõ chẳng lẽ hội không truyền thụ cho linh lung nghe được tô mạc già mà nói thần phong biểu tình vẻ mở mịt thiên kiếm đại lục bên trên truyền lưu đúc kiếm pháp rất nhiều có ngũ hành phân chia hỏa có thể đúc kiếm kim mục thủy thổ đều có thể đúc kiếm Tiêu liên trần cựu nha cũng từng truyền cho tần phong một quyển ngũ hành chú kiếm thuật vì sao tô mạc giả đường đường đúc kiếm đệ nhất nhân vậy mà chưa từng nghe qua ngũ hành đúc kiếm phương pháp tần phong túi đầu suy tư một phen giờ mới hiểu được chính mình phạm vào trước là chủ sai lầm trần Cửu nha xác thực truyền cho tần phong một quyển ngũ hành đúc kiếm thư tịch nhưng là trần Cửu nha nghiên cứu ngũ hành đúc kiếm lại đều muốn nhờ hỏa thậm chí là linh hỏa linh hỏa cũng có ngũ hành phân chia trần Cửu nha nghiên cứu ngũ hành chú kiếm thuật kỳ thực mượn nhờ đủ loại thuộc tính bất đồng linh hỏa chú tạo ra thuộc tính khác nhau kiếm còn chân chính ngũ hành chú kiếm thuật là ngũ tuyệt kiếm đế phát minh ra đến ngũ tuyệt kiếm đế tính cách cổ quái kỳ quái vô cùng tình nguyện nghiên cứu cơ quan thuật chế tạo ra kiếm khôi tới hầu hạ chính mình cũng không nguyện ý trao đổi với người ngũ tuyệt kiếm đế nhất sinh không có thu đồ đệ thậm chí không có đem ngũ hành chú kiếm thuật bí mật công chư với đời bởi vậy ngũ tuyệt kiếm đế chết ở thương huyền bí cảnh về sau chân chính ngũ hành chú kiếm thuật liền thất truyền tần phong chiếm được ngũ tuyệt kiếm đế truyền thừa học xong ngũ hành đúc kiếm phương pháp đã muốn làm hiểu nhận vì những thứ khác chú kiếm sư cũng sẽ ngũ hành đúc kiếm. Tần Phong lúc này mới biết được, Tiêu liền Tô mạc giả cái này đúc kiếm đệ nhất nhân, cũng không hiểu đến ngũ hành chú kiếm thuật. Ngũ Tuyệt kiếm đế, thực sự là một cái tài hoa kinh diễm nhân vật. Trí tuệ của hắn quá cao, thậm chí siêu việt thời đại. Đến nay đều không người có thể đạt tới độ cao của hắn. Thần Phong nuốt ve trong tay Ngũ Tuyệt thần kiếm, thầm nghĩ trong lòng. Thần Phong, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi nếu là thật hiểu được không cần hòa đúc kiếm phương pháp Nhượng ta kiến thức một phen. Tô Mạc Già cười lạnh. Tô Mạc Già vốn cho rằng Tần Phong là ở trước mặt cháu gái khoác lác. Người trẻ tuổi nha, ưa thích khoác lác cũng có thể hiểu được. Chỉ là, Tô Mạc Già càng ưa thích cước đạp thực địa người, không thích bước phét nói nhảm hàng người. Nhượng Tô Mạc Già không ngờ tới là, Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, Tô Lão, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta cũng lười nhiều tốn nước bọn. Chúng ta so tài xem hư thực. Vạn bối bất tài, ngẫu nhiên học được bốn loại đúc kiếm pháp. Hôm nay liền cả gan múa dịu qua mắt thợ. Chương 654, Thiên Lôi Độc Kiếm. Số lượng từ: 2452 thời gian đổi mới: 19/10/09/19 19, 30. Tần Phong biểu hiện tự tin như vậy, nhụ Tô Mạc già cũng là giật nảy mình. Chẳng lẽ tiểu tử này thật hiểu được không cần hỏa chú kiếm thuật? Tô Mạc già nhịn không được có chút hoài nghi. Bất quá, Tô Mạc già cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng mình, dù sao hắn mới là đại húc đúc kiếm giới Thái Sơn bắt đầu. Tô Mạc già tự tin Thế gian tuyệt đối không tồn tại hắn chưa nghe nói qua đúc kiếm pháp. Thần Phong, ngươi ta không bằng đổ đấu một phen. Ngươi nếu quả như thật không cần hỏa liền có thể chú tạo xuất kiếm, vậy ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Tô Mạc Già cười nói, đồng dạng, ngươi nếu là không thể, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ha ha, có thể. Ta vừa vặn muốn mời Tô lão vì ta làm một chuyện. Thần Phong mỉm cười, một ngụm ứng thừa xuống tới. Thực sự là tuổi trẻ khí thịnh A. Tô Mạc Già thở dài một tiếng. Mắt thấy hai người quan hệ càng ngày càng cương. Tô Linh Lung bận biểu đi ra hòa giải. Nói, ra ra, ngươi cao tuổi rồi. Cần gì vì cái này việc nhỏ cùng Tần Phong ca ca đấu khí. Tần Phong ca ca ngươi cũng là. Ra ra hắn lớn tuổi, rất quá cường. Ngươi cần gì cùng hắn tranh cãi. Tần Phong nhìn qua Tô Linh Lung, cười nói. Ta không phải cùng Tô Láo tranh cãi, mà chính là luận bản kỹ nghệ. Tô Mạc Già cười nói, nói rất hay. Sống đến già già, học đến lĩnh già. Ta còn thực sự muốn kiến thức một phen, không cần hỏa chú kiếm thuật. Thần Phong ngươi đừng để ta thất vọng. Đúng rồi, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi dù sao cũng là đúc kiếm tông sư, đã từng chú tạo ra Thiên giai thần kiếm. Ngươi không muốn chú tạo xuất điệu giai trở xuống kiếm đến hồ lộng ta. Thần Phong cười nói, bà vãn bối sao dám. Nói nhảm ta không nói nhiều, trong phòng kia có một ít đúc kiếm tài liệu, ngươi tùy tiện sử dụng. Chỉ cần không cần hỏa chú tạo xuất điệu giai trở lên kiếm, coi như ngươi thắng. Lão hủ cam bái hạ phòng, cho ngươi chịu nhận lỗi. Tô mạc giả cười ha hả vừa nói, tự cho là đúng năm chắc thắng lợi trong tay. Tần phong gật đầu một cái, đi đến đúc kiếm phường bên cạnh một tòa trong phòng nhỏ. Tô Linh lung không quá yên tâm, cùng sau lưng tần phong đi vào phòng nhỏ, và hoán giận nói, tần phong ca ca, ngươi tại sao như vậy? Gia gia của ta tuổi tác cao, cố chấp rất lợi hại, là cưỡng con lửa tinh khí, ngươi cần gì cùng hắn một phen kiến thức. Ngươi nghe ta, ra ngoài cho nàng nhận cái sai, nói lời xin lỗi. Hán Kỳ thật vẫn là rất lợi hại thưởng thức ngươi, mặc dù không có khả năng thu ngươi làm đồ, lại chuẩn bị đem suốt đời kỹ nghệ đều truyền thụ cho ngươi. Tần Phong xoay người nhìn Tô Linh Lung một cái, nói ra, ngươi cũng cho là ta đang khoác lác? Tô Linh Lung khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, giải thích, ta tình nguyện ngươi không phải khoác lác. Nếu có không cần hỏa đúc kiếm phương pháp, ta cũng không cần đau khổ đau khổ. Tần Phong cười nói, vậy ngươi liền ở một bên nhìn kỹ. Tô Linh Lung gặp không khuyên nổi Tần Phong, không còn gì để nói, cắn răng thấp giọng nói ba cái này cũng phải, cái kia cũng phải, làm sao nam nhân đều cùng con lừa một hợp dạng, không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Tần Phong ở trong phòng nhỏ đổi tới đổi lui, liếc nhìn đủ loại đúc kiếm tài liệu, trong lòng suy tư chú tạo cái gì kiếm. Không thể dùng hỏa, tự nhiên vô pháp chú tạo hỏa thuộc tính kiếm, chỉ có thể ở bốn loại thuộc tính trong, tùy ý chọn lựa một loại. Thế nhưng là ngũ hành đúc kiếm pháp, trừ bỏ hỏa bên ngoài, còn lại bốn loại yêu cầu điều kiện mười điểm hạ khác, tỷ như thủy pháp đúc kiếm. Nhất định phải mượn nhờ vạn niên băng xuyên, lấy băng xuyên hàn khí ngưng tụ kiếm thể, một pháp đúc kiếm thì là muốn nhờ ngàn năm năm mục, đem kiếm phôi đặt thụ trong theo cây cối sinh trưởng, kiếm thu nạp mục thuộc tính linh khí, cuối cùng thành kiếm. Bởi vì cái gọi là 10 năm trong cây lấy một pháp đúc kiếm, ít nhất phải thời gian 10 năm mới có thể kiếm thành. Về phần phương pháp sản xuất thô sơ cùng một pháp tướng tự như muốn tìm một cái quê mùa dồi dào địa phương, đem kiếm phôi chôn giấu trong đó, cần cực thời gian giải thai én như vậy chỉ còn lại có kim pháp đúc kiếm thần phong ánh mắt sáng lên ba cái gọi là kim pháp đúc kiếm kỳ thực điều kiện là hà khắc nhất kim pháp đúc kiếm là mượn nhờ còn lại kiếm sắc bén chi khí đem khoáng thạch trực tiếp cắt đứt thành kiếm loại này đúc kiếm pháp một là cần chú kiếm sư kiếm đạo cảnh giới cực cao hai là cần chú kiếm sư trong tay có thật nhiều kiếm tụ tập duệ kim chi khí ba là có một khối thích hợp đúc kiếm khoáng thạch tô mạc giả bị dự là thiên hạ đệ nhất chú kiếm sư nội tình cực sau người Ở nút đúc kiếm tài liệu rất nhiều không thiếu gì cả tần phong ở nơi hẻo lánh phát hiện một khối bánh xe lớn nhỏ cự thạch bề ngoài đen kịt lấp lóe lây kim loại sáng bóng tính chất cứng rắn là một khối tốt nhất thái huyền tinh thiết thái huyền tinh thiết nhưng thật ra là một loại so khá thường gặp khoáng vật giá cả cũng không tính quá cao nhưng là như thế lớn lại cực sự tinh khiết thái huyền tinh thiết mỏ lại là hết sức ít gặp tần phong đem thái huyền tinh thiết quáng thạch đem đến trong sân liền chuẩn bị dùng cái này đúc bằng sắt kiếm Ngươi muốn chu tạo Thái Huyền kiếm?" Tô Mạc Già nhìn thấy Tần Phong chuyển ra Thái Huyền tinh thiết quán thạch, nhất thời đại diêu kỳ đầu, Thái Huyền tinh thiết tính chất cứng rắn, điểm nóng chạy cực cao, tầm thường phàm hỏa đều khó mà dung luyện. "Ngươi muốn lấy cái này mỏ đúc kiếm, ta không tin." Tần Phong không nói gì, cũng không giống bình thường đúc kiếm một dạng giấy lên linh hỏa, mà chính là vung tay lên, gần 100 thanh kiếm từ trong hỗn độn không gian phi ra, ngược lại cắm trên mặt đất, bố trí thành một tòa Bắc Đầu Thanh Long kiếm trận, đem Thái Huyền tinh thiết mỏ hạng ở trung ương. Những cái này kiếm là Tần Phong ở Song Long hội thuyền hải tặc lấy được, lúc đầu chuẩn bị đưa đến nghịch Kiếm Minh qua, vì đám này kiếm tìm cái khác kiếm chủ. Vừa vận Tần Phong phải dùng kim pháp đúc kiếm, những cái này kiếm phẩm cấp tuy nhiên thấp, nhưng kiếm của bọn nó người độc tử, trong kiếm hồn tâm không cam lòng, oan khí bộc phát. Loại này đoan khí, kỳ thực cũng là một loại duệ kim chi khí, chính dễ dàng nhờ vào đó đúc kiếm. Tần Phong, ngươi đây là muốn làm gì? Tô Mạc già nhìn mẫn ra, hắn còn chưa bao giờ thấy qua cổ quái như vậy đúc kiếm pháp diện Tần Phong trong tay kiếm mang loại lên, ngũ tuyệt thần kiếm ra khỏi vỏ, dẫn lĩnh gần một trăm thanh kiếm, hóa thành một chuôi cự kiếm, chạm tại thái huyền tinh thiết phía trên. Ẩm. Một kiếm chém xuống, vụn sắt văng từ phía. Siêu siêu siêu siêu. Kiếm khí pha không, làm cho người hoa mắt. Nhìn thấy như thế sáng lạng kiếm pháp, tô mạc già rung động đến không thể thở nổi. Hắn biết rõ Tần Phong là đại huyền đế sư, biết rõ kiếm của hắn pháp lợi hại, có thể nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Làm sao lại nghĩ đến kiếm pháp của hắn vậy mà lợi hại đến loại trình độ này? Về phần tô linh lung, càng là một đôi linh nhãn trường lớn, thật không thể tin nhìn xem tần phong, cả người đều ngớ ngẩn. Hắn hoàn toàn xem không hiểu tần phong đang làm cái gì. Cái này căn bản không phải đúc kiếm, mà là hướng về phía một khối thái huyền tinh thiết mỏ chém lung tung. Quả thực là điên. Thế nhưng là, tần phong lại rất nghiêm túc, mỗi một kiếm đều diệu đỉnh cao, chém thẳng ở trên khoáng thạch. Sau nửa canh giờ... To lớn Thái Huyền tinh thiết quáng thạch có kiếm hình thức ban đầu, là một chuôi hai tay cử kiếm. Chỉ là kiếm này bề ngoài sù sì rất lợi hại, cũng không qua mài giũa, hơn nữa linh khí hoàn toàn không có. Cùng nói là kiếm, càng không bằng nói là một khối giống kiếm thạch đầu. Tân Phong, nếu như cái này liền là ngươi đúc kiếm pháp, vậy liền quá lệnh ta thất vọng rồi. Hỏa, chính là kiếm chi hồn. Không có lửa, kiếm liền vô pháp sinh ra linh hồn. Ngươi chú tạo ra chuôi kiếm này, hào nhoáng bên ngoài, liền kiếm cũng không tính chỉ là một khối cố trước. Tô Mạc già cho rằng Tần Phong đã thất bại, lời bình nói. Hỏa, đúng là kiếm chi hồn. Tần Phong gật đầu nói. Hắn đã từng ở trong mộ kiếm gặp qua kiếm hồn dẫn thân vào biển lửa, lại sinh ra linh hỏa kỳ cảnh, lĩnh nội vạn kiếm luân hồi chi đạo. Kiếm hồn từ hỏa sinh ra, lại dẫn thân vào tại hỏa, hóa thành linh hỏa, đây là một cái luân hồi. Tần Phong cũng từng suy nghĩ qua, trừ bỏ hỏa bên ngoài, kiếm liền vô pháp sinh ra kiếm hồn sao? Đáp án tự nhiên là phủ định thế gian vạn vật đều có linh tính không chỉ có hỏa có linh thủy mộc cũng có linh tần phong tiến lên một bước hai tay nắm ở thái huyền cự kiếm chuôi kiếm đem một thanh này thiền quân trọng kiếm giơ lên mũi kiếm cho đến thương khung vô tận kiếm khí còn như thực chất xông lên cửu tiêu ẩm ẩm mây đen hội tụ tiếng sâm chấn động thiên hạ duệ kim chi khí không ai qua được thiên lôi tần phong gầm thét một tiếng quanh thân mấy trăm thanh kiếm cùng một chỗ bay đến bầu trời hóa thành một đạo cự kiếm Oanh long Kim có thể dẫn lôi, cảm nhận được gần 100 thanh kiếm tản ra duệ kim chi khí, tầng mây bên trong một đạo kim sắc lôi đỉnh nhất độ, bổ sung dưới, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc lôi mình, giang giác, kim sắc lôi đỉnh từ cựu tiêu phía trên đánh tới, rơi vào thái huyền cự kiếm, thái huyền cự kiếm nhất thời quang mang bắn ra bốn phía, từ trong thân kiếm tuôn ra một tiếng to rõ long âm, một đạo kiếm hồn hư ảnh hiện lên ở thái huyền thân kiếm phương, rất nhanh biến mất trong đó. Thái huyền cự kiếm bề ngoài y, y nguyên thô giáp. Giống như là không có bị mài rũa qua cố chấp, nhưng lại linh khi phung trào, phong mang tất lộ. Địa giai ngũ phẩm, Thái huyền kiếm. Tô mạc già đánh cái một cái giật mình, thật lâu vô pháp lấy lại tinh thần. Chương 655, Truyền thụ. Số lượng từ, 2109 thời gian đổi mới, 19 10 hai 20 giờ 5 phút. Thật là địa giai ngũ phẩm kiếm. Tô mạc già vẻ mặt trấn kinh, nghẹn ngào kề, đi nhanh đến tần phong trước mặt, tiếp nhận Thái huyền cự kiếm thủ trưởng ở trên kiếm phong chậm rãi vuốt ve ngón tay không ngừng run rẩy. dậy tô mạc già cả đời này đúc kiếm vô số cũng nhìn qua rất nhiều chú kiếm sư đúc kiếm nhưng là nếu như là luận kinh hãi nhất đúc kiếm chẳng diện cũng là hôm nay tần phong mượn thiên lôi đúc kiếm chú tạo xuất địa giai ngũ phẩm thái huyền cự kiếm cảnh tượng này thật sự là quá rung động vượt ra khỏi tô mạc già nhận thức lật đổ hắn đối đúc kiếm một đạo nhận biết tô mạc già là đại húc đúc kiếm đệ nhất nhân còn trấn kinh tới mức như thế chớ đừng nhắc tới tô linh lung hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc linh nhạn hướng về tần phong thật lâu nói không ra lời phong nhi ngươi thật không cần hỏa liền chú tạo xuất kiếm lão hủ lão hủ quả nhiên là lão Tâm nhìn hạn hẹp không biết thế gian lại có kỳ diệu như vậy đúc kiếm pháp tô mạc già ngược lại là nhanh nhẹn đối tần phong không người xin lỗi thừa nhận mình trước đó coi thường tần phong Tần phong đội nói tô lão văn bối chỉ là đầu cơ trục lợi thôi nếu bàn về chú kiếm thuật văn bối thua xa ngươi Thần Phong nói như vậy cũng bảo vệ tô mạc giả mặt mũi. Tô mạc giả trong lòng vui vẻ, gật đầu một cái, nói: Dùng tầm thường chú kiếm thuật, mượn linh hỏa đúc kiếm, liền xem như ta muốn chú tạo xuất địa giai ngũ phẩm kiếm, ít nhất phải 3 ngày thời gian. Bây giờ tinh lực của ta không ra sao, kéo tới 7 ngày trở lên cũng là rất lợi hại chuyện thường. Ngươi mượn thiên lôi đúc kiếm, chỉ cần ngắn ngủi mấy canh giờ, thật sự là không thể tưởng tượng. Để cao thật lớn đúc kiếm hiệu suất, chỉ là ta không hiểu, ngươi hiểu được thuật này vì sao không đem truyền thụ cho người khác mà chính là mèo khen mèo dài đuôi chú kiếm sư đúc kiếm coi trọng nhất hai điểm thứ nhất đúc kiếm sát suất thành công thứ hai chính là đúc kiếm hiệu suất sát suất thành công càng cao hiệu suất càng cao đúc kiếm pháp chú chắc chắn ở trong chú kiếm sư ở giữa lưu truyền ra bảy ngày chú tạo thành một thanh kiếm cùng một ngày chú tạo một thanh kiếm công hiệu dẫn đầu hoàn toàn không ở một cái tầng diện tần phong nghe vậy lại là chậm rãi lắc đầu giải thích nói tô lão ta lấy kim pháp, mượn thiên lôi lúc kiếm, nhìn như đơn giản, kỳ thực cực kỳ khó khăn, nhất định phải thỏa mãn mấy cái không thể thiếu điều kiện. đệ nhất, ta kiếm pháp tu vi cao, có thể khống chế những cái này kiếm, mượn kiếm kim duệ chi khí, dẫn lạc thiên lôi. đệ nhị, ta đã từng tu luyện đại huyền hoàng tộc lôi thị cửu tiêu thần lôi kiếm pháp, có thể khống chế thiên lôi. thứ ba, ta chú kiếm thuật cũng rất cao minh. ba cái này điều kiện chung vào một chỗ, mới để cho ta có thể trong khoảng thời gian ngắn chú tạo xuất địa giai ngũ phẩm kiếm nói cách khác kim pháp thiên lôi đúc kiếm độ khó khăn cực cao thế gian có thể thỏa mãn ba cái này điều kiện chú kiếm sư thật sự là phượng mao lân giác tô mạc già gật đầu một cái ánh mắt bên trong toát ra vẻ thất vọng tần phong nói không sai thiên lôi đúc kiếm độ khó cao làm cho người giận sôi đặc biệt là cựu tiêu thần lôi kiếm pháp là đại huyền hoàng tộc lôi thị bất truyền chi bí thế gian hiểu được kiếm pháp này người lắc đắc không có mấy những người khác vô pháp khống chế thiên lôi coi như mượn kim duệ chi khí dẫn lạc thiên lôi cũng sẽ bị thiên lôi gây thương tích không chỉ có chú tạo không xuất kiếm ngược lại là bạch bạch bám vào một cái mạng tiểu liên tô mạc già cũng không có năm chắc khống chế kim pháp thiên lôi đúc kiếm hắn nhìn cháu gái tô linh lung một cái trong lòng càng là thất lạc tô mạc già một mực ở tìm kiếm không cần hòa đúc kiếm phương pháp đem hắn truyền thụ cho cháu gái để cho nàng trở thành một tên hợp cách chú kiếm sư tần phong lấy thiên lôi đúc kiếm tô mạc già nhìn thấy một chút hy vọng thế nhưng là nghe được tần phong giải thích sau hy vọng của hắn rất nhanh tan vỡ Kim pháp thiên lôi đúc kiếm, độ khó khăn quá cao quá cao. Hơn nữa mười phần nguy hiểm. Tô Linh Lung tuy nhiên thông minh, nhưng là còn nhỏ tuổi, lại là nữ hài tử, kiếm đạo tu vi cùng tần phong cách biệt quá xa. Tần Phong có thể khống chế thiên lôi đúc kiếm, Tô Linh Lung căn bản không cưỡi được. Nhìn thấy Tô Mạc giả sắc mặt thảm đạm, Tô Linh Lung vội nói: Ra Ra, không có chuyện gì, phương pháp này không được, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Tần Phong ca ca không phải nói, hắn còn biết mấy loại không cần hỏa chú kiếm thuật. Tần Phong gật đầu một cái nhìn xem tô mặc già nói tô lão kỳ thực trừ bỏ ngũ hành đúc kiếm pháp ma tông còn có thật nhiều đúc kiếm pháp không cần sử dụng hỏa cái gọi là đúc kiếm kiếm lưng tụ kiếm thể dễ dàng khó chính là kiếm hồn đồng dạng kiếm hồn cũng là từ trong hỏa sinh ra linh tính chỉ cần có thể nhượng kiếm hồn thu hoạch được linh tính bất luận cái gì đúc kiếm pháp đều có thể thiên lôi có thể ma tông đi săn linh thú đem hắn hồn phách phong ấn đến kiếm thể đúc kiếm pháp cũng có thể người là nói phong hồn thuật tô mạc già biểu tình khinh thường âm thanh lạnh lùng nói như vậy tà thuật cũng xứng gọi là đố kiếm ngươi không cần lại nói phong hồn thuật giết hại quá nặng có tái với thiên hòa ta sẽ không sử dụng cháu gái của ta cũng sẽ không sử dụng thần phong nhớ mày tô mạc già so hắn trong tưởng tượng cổ hủ nhiều theo thần phong chú kiếm thuật không có thiện ác chi phân trừ bỏ ma tông một chút cực kỳ máu tanh huyết tế chi thuật động một chút lại giết hại toàn bộ thành trì vạn thiên sinh linh mới có thể chú tạo ra một thanh kiếm chú kiếm thuật bên ngoài còn lại chú kiếm thuật, tỷ như hạ ngữ băng hạ gia nắm giữ phong hồn thuật, thì có chỗ thích hợp. trên thực tế, truyền thuyết rất nhiều thần kiếm cũng là săn bắt thánh thú, đem hắn hồn phách phong ấn, luyện chế thành kiếm hồn, lại phong ấn đến trong kiếm. tần phong cũng biết, chính mình cùng tô mạc già đối với kiếm cách nhìn, trên bản chất thì bất đồng. tô mạc già cho rằng kiếm trời sinh thiện ác, tần phong lại cho rằng kiếm không thiện ác, toàn bằng kiếm chủ nhất tâm, kiếm chủ thiện thì kiếm thiện, kiếm chủ xấu thì kiếm xấu. tô mạc già loại này cái nhìn cũng ảnh hưởng tới hắn đối đúc kiếm một đạo lý giải bất kể như thế nào tô mạc già cũng không biết sử dụng ma tông chú kiếm thuật thương thiên hại lý qua chú tạo một thanh kiếm nếu là dạng này cái này chỉ còn lại có ba loại khác ngũ hành chú kiếm thuật thần phong gật đầu một cái tô mạc già là đúc kiếm giới thái sơn bắt đầu hạng gì nhân vật kiêu ngạo nếu không phải là vì cho cháu gái tìm kiếm một loại thích hợp với nàng đúc kiếm pháp làm sao sẽ đối tần phong thấp kém thậm chí ngay trước mặt cháu gái cho tần phong xin lỗi này ba loại Tô Mạc Già mắt sáng lên, hỏi vội: "Còn có thủy thổ một ba loại đúc kiếm phương pháp?" Tần Phong một giải thích nói: "Thủy pháp đúc kiếm có hai loại, một là mượn nhờ băng xuyên hà khí, ngưng tụ kiếm hồn. Hai là mượn biển khơi giao động lực lượng, ngưng tụ kiếm hồn. Một pháp đúc kiếm thì là phải tìm được một gốc ngàn năm năm một. Phương pháp sản xuất thô sơ đúc kiếm thì là phải tìm được một khối thổ khí nồng nặc phong thủy bảo địa. Ba loại này phương pháp cũng không dễ dàng. Thổ khí nồng nặc phong thủy bảo địa" Tô mạc già ánh mắt sáng lên, ta ngược lại thật ra biết rõ một cái chỗ như vậy. Như thế nào phương pháp sản xuất thô sơ đúc kiếm, mời ngươi cẩn thận nói một chút. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, ta biết rõ tô Lão là vì linh lung. Cũng được, ta liền hoa mấy ngày, đem phương pháp sản xuất thô sơ đúc kiếm phương pháp viết xuống, truyền thụ cho linh lung. Lấy sự thông tuệ của nàng, hàn rất nhanh liền có thể nắm vững. Rốt cục còn lại hai loại đúc kiếm phương pháp, nếu như tô Lão cần, ta cũng cùng nhau viết xuống. Tô Mạc giả mặt lộ vẻ vui mừng, khẩn trương xoa xoa hai tay, nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Linh Lung, mau tới cám ơn ngươi tần phong ca ca. Tô Linh Lung 10 điểm nu thuận, lập tức đi đến tần phong trước mặt, không mình hành lễ nói, tạ tần phong ca ca, lớn như thế ân, Linh Lung vô cùng cảm kích. Tần phong mặt nở nụ cười, khẽ bước cảm. Chương 656, thâm ma kiếp. Số lượng từ, 2153 thời gian đổi mới, 19 10 10 giờ 25 phút tiếp xuống mười mấy ngày tần phong lưu trong tiểu viện đem thổ mục thủy ba loại ngũ hành đúc kiếm phương pháp viết xuống biên soạn và hiệu đính thành thư sách giao cho tô linh lung ngũ hành đúc kiếm pháp chính là ngũ tuyệt kiếm đế tạo thành ngũ tuyệt kiếm đế trời sinh tính cổ quái một đời chỉ có địch nhân không có bằng hữu càng không có thu đồ đệ bởi vậy hắn sang tạo ra như thế kinh thế hai tục đúc kiếm pháp lại không có tính toán để cho lưu truyền tới nay tần phong còn là thông qua hỗn độn kiếm hồn thôn phệ ngũ tuyệt kiếm mới ở trong hỗn độn không gian phục hồi như cũ ra ngũ tuyệt kiếm đế đúc kiếm tình cảnh ở trong hỗn độn không gian tần phong lặp đi lặp lại quan sát đúc kiếm tràng cảnh hàng ngàn hàng vạn lần mới chậm rãi mò tới bí quyết lại qua chính mình thực tế đã trải qua rất nhiều lần thất bại hơn nữa tần phong lĩnh ngộ của mình cùng cải tiến mới đưa cái này năm loại đúc kiếm pháp hoàn mỹ phục hồi như cũ tần phong cùng ngũ tuyệt kiếm đế mặc dù không có sư đồ chi danh nhưng là có sư đồ thực bởi vậy tần phong đem quyển sách này đặt tên là ngũ tuyệt đúc kiếm ghi chép dùng cái này để tế điện ngũ tuyệt kiếm đế chỉ là tần phong không có nghĩ tới là bản này ngũ tuyệt đúc kiếm ghi chép chuyển đến tô linh lung trên tay về sau lại bị hắn phát dương quang đại khiến cho thiên hạ dương danh thế nhân đều biết bản này ngũ tuyệt đúc kiếm ghi chép chính là tần phong lấy đến đem hắn phụng làm đúc kiếm tổ sư đời đại cũng phụng rất nhiều hậu nhân cũng kỳ quái vì sao ngũ tuyệt đúc kiếm ghi chép chỉ ghi lại ba loại đúc kiếm pháp cái này cũng đã trở thành thiên cổ huyền án tần phong thâu đêm suốt sáng trắng đêm không ngủ biên soạn ngũ tuyệt đúc kiếm ghi chép, tuy nhiên vất vả, nhưng là lúc đầu táo bạo bất an, bàng hoàng mê mang tất cả đều quét sạch sành xanh, tâm linh lại chiếm được chưa từng có yên tĩnh. Quả nhiên, chỉ có đúc kiếm lúc ta tâm linh là thuần túy nhất. Tô Lão nói đúng, ta theo phụ thân so sánh, chính là thiếu khuyết loại này thuần túy. Bất quá, vạn kiếm chi đạo vốn là hôn tạp lung tung kia rất lợi hại, khó có thể thuần túy. Tần Phong một bên trong đầu nhớ lại bình sinh sở học đúc kiếm chi đạo, một bên có cảm ngộ, vạn kiếm chi đạo. Đối với nhất kiếm phá vạn pháp, vốn là lung tung. Luyện kiếm, quan trọng nhất là toàn tâm toàn ý. Vạn kiếm chi đạo, hết lần này tới lần khác là đi ngược lại con đường cũ. Tần phong học được kiếm pháp càng nhiều, trong lòng thì càng tạp nham không chịu nổi, thường xuyên táo bạo, chìm không xuống tâm. Tần phong vốn cho là, mình là bị ma kiếm thiên tả sát khí mê hoặc. Thế nhưng là trên thực tế, ma kiếm thiên tả bị tề nhạc mang đi, tần phong lại tu luyện vật kiếm, hóa giải trong cơ thể sát khí nội tâm táo bạo không có vì vậy giảm bớt ngược lại càng ngày càng trọng cho tới bây giờ tần phong mới rõ ràng vạn kiếm chi đạo vốn liền dễ dàng làm cho lòng người sinh táo bạo mỗi người đều có tâm ma của mình kiếm đạo tứ trọng thiên bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên thành tựu kiếm vương muốn độ tâm ma kiếp liễu bạch lộ thiên phú kiếm đạo cực cao kiếm pháp tu vi cũng thâm bất khả chắc nhưng là vi tình sở khốn chậm chạp vô pháp độ quá tâm ma kiếp không chỉ có vô pháp thành tựu kiếm vương thậm chí tẩu hỏa nhập ma có nguy hiểm tính mạng. Thần phong tâm ma chính là vạn kiếm chi đạo bẩm sinh táo bạo. Trên thực tế, trước mấy đời huấn độn kiếm người bên trong cũng có thật nhiều tài hoa kinh diễm hạ người tu luyện tới kiếm đạo tứ trọng thiên, thành tựu kiếm tôn. Thế nhưng là bọn họ đều cản tại tâm ma kiếp phía trước, chậm chạp vô pháp đột phá, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, bạo thể bỏ mình. Huấn độn nói cho thần phong, trên thực tế chỉ có đời thứ nhất huấn độn kiếm người ở dưới cơ duyên xảo hợp độ quá tâm ma kiếp tiến nhập phía sau cảnh giới. Sau đó tổng cộng 33 mặc cho hỗn độn kiếm người, đều là dừng bước tại kiếm đạo tứ trọng thiên, chưa thành đại sự. Tần Phong đã từng 10 điểm buồn dầu, không biết làm sao nên độ quá tâm ma kiếp. Nhưng là, Tần Phong ngạc nhiên phát hiện, mình ở đúc kiếm lúc, trong lòng táo bạo quét sạch sành xanh, đạt tới biến ảo khôn lường vô trần cảnh giới. Cảnh giới này, ở trong Phật kiếm gọi là Vô Ngã. Chỉ cần có thể thời gian dài bảo trì ở Vô Ngã cảnh giới, tâm ma tự phá. Nhưng có thể đối người khác mà nói, bảo trì ở Vô Ngã cảnh giới rất khó liền xem như phật môn cao tăng cũng cần thời gian giải tọa thiền mới có thể ngẫu nhiên tiến vào cảnh giới này tần phong lại phát hiện chính mình chỉ cần đúc kiếm liền có thể tiến vào cảnh giới này lao thiên là công bình tu luyện của ta thiên phú phổ thông thể chất phổ thông nhưng là về mặt tâm cảnh ta có được trời ưu ái ưu thế tô lão nói không sai đúc kiếm cũng là luyện kiếm tần phong tìm được phương hướng trước mắt mê vụ quét sạch sành xanh đem tinh lực hoàn toàn đặt ở chữ tác ngũ tuyệt đúc kiếm ghi chép mười ngày sau đó Tần phong đại công cáo thành đem cuốn sách này giao cho tô linh lung tô linh lung như nhặt được trí bảo không ngủ không nghỉ nghiên cứu cuốn sách này tô mạc già cũng ở bên người tô linh lung giúp nàng nghiên cứu ba loại này chưa bao giờ nghe đúc kiếm pháp càng là nghiên cứu tô mạc già càng là kinh hãi Hắn nguyên bản đối ngũ tuyệt kiếm đế sáng tạo ngũ hành đúc kiếm pháp có chút cam thủ cho rằng là bảng môn tà đạo ba nhưng mà đang nghiêm túc nghiên cứu về sau tô mạc già chỉ muốn nói một câu không biết thiên ý làm sao hóa thành người này Sáng tạo ngũ hành đúc kiếm pháp người này, quả thực là không bao giờ có siêu cấp thiên tài. Tô Mạc Già hỏi qua Tần phong, biết được vị tiền bối này sớm đã đi về coi tiên về sau, trong lòng hối hận không thôi, thống hận tại sao mình không có ra đời sớm mấy trăm năm, vô pháp hướng vị tiền bối này thỉnh giáo đúc kiếm chi đạo. Ai, thiên tài luôn luôn cô độc. Một cái siêu Việt thời đại thiên tài, là vận may của hắn, cũng là bi ai của hắn. Tô Mạc Già cảm khái không thôi. Tô Mạc Già không hổ là đại húc đúc kiếm đệ nhất nhân Tần Phong tuổi tắc quá nhỏ, vẫn chưa tới 25 tuổi, cùng Tô Mạc già so sánh, đúc kiếm kinh nghiệm vẫn là thiếu nhiều. Tần Phong đẩy ngược ra ngũ tuyệt đúc kiếm ghi chép, trong đó có thật nhiều không thành thục chỗ, đều bị Tô Mạc già mỗi cái điểm ra đến, tiến hành sửa đổi. A, ban đầu chỗ này hẳn là dạng này. Tần Phong qua Tô Mạc già chỉ điểm, cũng là được kích lợi không nhỏ, đúc kiếm một đạo lại tinh tiến không ít. Đêm đã khuya, Tần Phong đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Mở cửa xem xét, Tô Linh Lung thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa, trong tay bưng lấy ngũ tuyệt đúc kiếm ghi chép, gương mặt không có ý tứ, túi đầu nói, Tần Phong ca ca, ta biết canh giờ đã không còn sớm, thế nhưng là ta có mấy cái chỗ không rõ, thực sự không hiểu rõ. Ta không hiểu rõ, cảm giác đều ngủ không ngon, ngươi có thể hay không chỉ điểm ta một lần, liền từng cái. Mấy ngày gần đây nhất, Tô Linh Lung vậy mà đến thỉnh giáo Tần Phong, thậm chí gọi hắn là Lao Sư. Tô Linh Lung rất biết điều, lúc học tập rất nghiêm túc, lại thông minh. Một điểm liền rõ ràng. Tần Phong đối cái này từ bé mất đi song thân thiếu nữ, cũng càng ngày càng cảm thấy thuận mắt. Tuy nhiên sắc trời đã tối, bất quá Tần Phong vẫn là giữ vững tinh thần, chỉ điểm tô linh lung. Tô linh lung vấn đề rất nhiều, một cái tiếp một cái, có có nhiều vấn đề, Tần Phong cũng chưa từng nghĩ tới, nhất định phải suy nghĩ thời gian rất lâu, mới được đáp án. Ho ho ho. Bất chi bất giác, ngoài cửa hùng kê bao sáng, sắc trời đã sáng rõ. Tần Phong ca ca. Ta không phải cố ý ai biết thiên liền nhanh như vậy sáng lên. Tô Linh lung vẻ mặt tay nấy, nói, không có gì đáng ngại. Ngươi phần này đi học chi tâm, ta rất lợi hại thưởng thức. Nhưng là ngươi cũng muốn chú ý thân thể, không muốn chịu hỏng. Tần Phong ngáp một cái, cùng Tô Linh lung cáo biệt về sau, nằm ở trên giường làm sao cũng ngủ không được. Tần Phong dứt khoát quanh chân ngồi ở trên giường, ở trong hỗn độn không gian một lần nữa quan sát ngũ tuyệt kiếm đế đúc kiếm tình cảnh. Bất chi bất giác. Tần Phong quanh thân kiếm khí gào thét. Mấy trăm thanh kiếm từ trong hỗn độn không gian phi ra, ở đỉnh đầu của hắn quay quanh, hóa thành một đóa kiếm vân. Đây là sắp đột phá kiếm đạo tứ Trọng Thiên, thành tựu kiếm vương mới phải xuất hiện kỳ quái. Chương 657, Độ Kiếp. Số lượng từ, 2161 Thời gian đổi mới, 19-10-11-22-20. Gian phòng bên trong, tần phong khoanh chân ngồi ở trên giường, dốc lòng tu luyện, đỉnh đầu có kiếm vân lượn lờ. Đây là sắp đột phá đến kiếm đạo ngũ trọng thiên mới phải xuất hiện kỳ quái. Liên ở Tần Phong mừng rỡ hết sức, cho là mình có hy vọng đột phá kiếm đạo ngũ trọng thiên bình cảnh lúc, đỉnh đầu kiếm vân chợt tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong giống như từ đám mây thẳng rơi xuống đáy cốc, một trái tim rất lạnh. Sững sờ hồi lâu, Tần Phong mới tỉnh ngộ lại. Hẳn là chính mình quá mức hưng phấn, phá vỡ loại kia tâm cảnh vung ngã. Kiếm đạo ngũ trọng thiên, há lại nói đột phá đã đột phá. Tần Phong cũng không gấp, trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi sáng sớm ngày thứ hai tần phong liền đi thỉnh giáo tô mạc già liên quan tới đúc kiếm một đạo nan đề sau đó thần phong mượn trong đình viện đúc kiếm phường nhất tâm đúc kiếm rất nhanh thần phong lại lần nữa tiến vào vô ngã cảnh giới ba lần này tần phong cũng không có gấp tu luyện mà chính là tiếp tục đúc kiếm tận khả năng đem loại này vô ngã cảnh giới kéo dài tiếp thời gian từng ngày đi qua tần phong tâm cảnh càng ngày càng bình thản vô ngã cảnh giới kéo dài thời gian cũng càng ngày càng dài từ khi rời đi đại huyền đến nay tần phong một mực lang bạt kỳ hồ không có chỗ ở cố định tâm linh cũng biến thành càng ngày càng táo bạo đi theo tô mạc già tu luyện chú kiếm thuật nhượng tần phong tâm bình tĩnh trở lại tâm tình cũng vui thích mỗi ngày chỉ là đúc kiếm còn lại việc vặt một mực không đi cân nhắc tô mạc già dốc lòng dạy bảo tô linh lung chăm chỉ hiếu học tần phong cùng bọn hắn ông cháu hai người quen thuộc về sau cũng càng ngày càng ưa thích bọn họ đem bọn hắn trở thành người nhà đem tô linh lung cũng trở thành thân muội mội bất chi bất giác một tháng thời gian đi qua tần phong rốt cục có bảy thành trở lên năm chắc độ quá tâm ma kiếp tần phong nói với tô mạc giả chính mình muốn bế quan một đoạn thời gian tô mạc giả cũng nhìn ra tần phong phá giai sắp đến ở vào 10 điểm thời khắc mấu chốt liền một lời đáp ứng xuống tới cam đoan không có người sẽ đánh nhiều hắn tu luyện trong phòng tần phong bố trí mấy đạo kiếm trận lúc này mới hai mắt nhắm nghiền, đỉnh đầu ngưng tụ ra kiếm vân toàn lực đột phá kiếm đạo ngũ trọng thiên ra ra tần phong ca ca lần bế quan này là muốn đột phá kiếm đạo ngũ trọng thiên Đình viện, Tô Linh Lung nhìn qua ra ra, hỏi thăm. Ta sẽ không nhìn lầm, thần phong tức sẽ thành tiểu kiếm vương. Tô Mạc giả gật đầu một cái, thần xác ngưng trọng. Không thể nào. Hắn mới mấy tuổi, liền muốn bước vào kiếm đạo ngũ trọng tiên. Tô Linh Lung một bộ khó tin bộ dáng. Tầm thương kiếm tu, muốn bước vào kiếm đạo ngũ trọng tiên, so với lên trời còn khó hơn. Tuyệt đại đa số kiếm vương, cũng là tuổi trên 50 lão giả. Đừng nói là 20-30 tuổi kiếm vương. Có thể ở 40 tuổi trước thành tiểu kiếm vương, ở toàn bộ thiên kiếm đại lục cũng là phượng Mao lân giác tồn tại. Tuổi của hắn quá nhỏ, tâm cảnh không đủ thành thục, chỉ sợ rất khó đột phá tâm ma kiếp. Tô Mạc Già thở dài một tiếng, một lần này hắn cũng không coi trọng tần phong. Tô Mạc Già cũng là kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương, bất quá là ở 60 tuổi mới đột phá đến cảnh giới này. Tô Mạc Già biết rõ tâm ma kiếp chỗ kinh khủng. Ba bất quá, tần phong tuổi tắc còn nhỏ. Thời cơ còn rất nhiều bà coi như một lần này tâm ma kiếp thất bại, chí ít còn có lần thứ ba thời cơ. Trong mắt của ta, hắn ở chừng 30 tuổi mới có thể bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên. Dù vậy, 30 tuổi kiếm vương cũng đầy đủ ngạo thế thiên hạ. Tô Mạc già thở dài, "Linh Lung, bất kể như thế nào, Tần Phong một lần này bế quan, độ tâm ma kiếp, một kiếp này mười điểm hung hiểm, không thể để cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy hắn. Bằng không, hắn khả năng tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục." Ngươi đi nói cho chú kiếm sư hiệp hội, đem đình viện hoàn toàn phong bế, trừ bỏ hai người chúng ta, bất luận kẻ nào không thể nhập bên trong, miễn cho ảnh hưởng tới tần phong. Tô mạc giả thần sắc nghiêm trọng, nói với cháu gái. Ra ra, thông chi chú kiếm sư hiệp hội dễ dàng, thế nhưng là, nếu như vệ ra những đồ quỷ sứ chán ghét kia tìm tới cửa, làm sao bây giờ? Tô linh lung trong mày, hỏi thăm. Vệ ra, nhấc lên vệ ra, tô mạc giả vẻ mặt chán ghét từ khi nhi tử cùng nhi tử tức táng thân biển lửa về sau, tô mạc già cùng tô linh lung hàng năm ẩn cư ở ở nước ngoài tiểu đảo, trải qua bình thản mà phong phú sinh hoạt. tô mạc già nguyên lai tưởng rằng chính mình sẽ không lại đạp vào đại húc mảnh này thương tâm, cùng cháu gái bình bình đạm đạm vượt qua một đời. thế nhưng là vệ gia không biết từ chỗ nào biết được tô mạc già ẩn cư, tìm tới cửa muốn tô mạc già làm vệ gia thủ tịch chú kiếm sư, vì vệ gia đúc kiếm. vệ gia là đại húc tam đại chú kiếm sư gia tộc một trong. Tô Mạc già nguyên bản cùng vệ gia có một ít giao tình, liền đối với mấy cái này vệ gia thuyết khách lấy lễ đối đãi, thịnh tình khoản đãi một phen về sau, liền từ chối chính mình tuổi tác đã cao, nói khéo từ chối. Nhưng Tô Mạc già không ngờ tới là, những cái này vệ gia thuyết khách thái độ 10 điểm cường ngạnh, nhất định phải làm cho Tô Mạc già vì vệ gia sử dụng, coi như không đảm đương nổi thủ tịch chú kiếm sư, cũng nhất định phải làm một cái khách khanh trưởng lão. Tô Mạc già vốn là tính tình nóng nảy, dưới cơn nóng giận liền đem đám người này đuổi ra ngoài. Thế nhưng là những cái này vệ ra thuyết khách, cũng không phải đèn đã cạn dầu, mắt thấy mềm không được, liền mạnh bạo, ý đồ bắt cóc Tô Linh Lung, uy hiếp Tô Mạc Già. May mắn Tô Mạc Già kịp thời phát hiện, khám phá bọn họ âm mưu cứu ra Tô Linh Lung. Thế nhưng là Tô Mạc Già ông cháu hai người mấy cái gian ma ốc bị những người này tiêu hủy. Rơi vào đường cùng, Tô Mạc Già chỉ có khả năng rời đi tiểu đảo, tìm cái khác cần cư. Thế nhưng là một nhóm người này lại giống như là con ruồi đồng dạng, như bóng với hình một mực đi theo tô mạc già ông cháu hai người tô mạc già bị buộc phía dưới chỉ có thể trở lại đại húc tìm kiếm chú kiếm sư hiệp hội che chở ở chú kiếm sư hiệp hội che chở phía dưới tô mạc già cùng tô linh lung mới lại qua vài ngày cuộc sống an ổn chỉ là gần nhất lại có lời đồn nói vệ gia đã mua chuộc chú kiếm sư hiệp hội vệ gia ra chủ đương thời vệ nếu hiền chuẩn bị tự mình tới cửa bái phòng mời tô mạc già gia nhập vệ gia đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi tô mạc già trầm giọng nói Ba nơi này là chú kiếm sư hiệp hội, ta không tin, vệ gia có thể một tay che trời, vòng qua hiệp hội, gây bất lợi cho chúng ta. Linh lung, ngươi an tâm học tập tần phong giao cho ngươi chú kiếm thuật, một khi ngươi học hữu sở thành, chúng ta liền rời đi nơi đây. Cùng lắm thì, chúng ta cùng tần phong cùng nhau đến đại huyền qua, ta cũng không tin, vệ gia chó săn còn có thể theo tới đại huyền phải không? Đại huyền, ra ra, ta nghe nói đại huyền chính trị hưng thịnh, là một cái không tầm thường quốc gia. Ta sớm muốn đi đại huyền. Tô Linh lung linh nhãn lấp lóe, hương phấn không thôi. Ta nếu là đi đại huyền, tất nhiên sẽ bị đại húc con dân đâm cổ sống mắng phản đồ. Thế nhưng là, vệ gia hùng hổ dòa người, ta cũng không lo được nhiều như vậy. Phản đồ lại như thế nào? Bây giờ đại húc, đã mục vào tạ phủ, không cứu nổi. Tô Mạc già bi thương không thôi, ngửa đầu nhìn qua thương thiên, lẩm bẩm nói, kiếm đế lý liệt, ngươi bây giờ ở phương nào? Ngươi khó đạo vong ký chính mình hoàng đồ bá nghiệp trơ mắt nhìn mình quốc gia biến thành một mảnh ma thổ cũng không nghe không hỏi cẩm tú huyện phong bế ngày thứ ba sáng sớm tô mạc giả cùng tô linh lung đang ở trong sân nói chuyện thiếm nghiên cứu thảo luận lấy ngũ hành đúc kiếm pháp ảo diệu ẩm sân nhỏ đại môn bị người đá một cái bay ra ngoài mười mấy người không coi ai ra gì trực tiếp xông vào người cầm đầu là một gã mặt như ngọc đầu đội khăn vuông tay cầm quạt xếp trung niên nam tử người đàn ông này tướng mạo rất lợi hại anh tuấn bảo dưỡng rất tốt Mặc dù hiểu đã đến trung niên, nhưng là trên mặt một đạo nếp nhăn cũng không có, da thịt trắng đoán tinh tế tỉ mỉ, liền nữ nhân đều ghen ghét. Vậy nếu Hiển, Tô Mạc Già nhìn thấy trung niên nam tử, nhất thời sắc mặt âm trầm hết sức, lập tức đứng lên, hung hăng chừng mắt người này. chương 658, kẻ đến không thiện. Số lượng từ, 2233 thời gian đổi mới, 19 10 11 23:35 giờ 35 phút. Xâm nhập Cẩm Tú huyện Anh Tuấn trung niên nam tử chính là vệ gia gia chủ đương thời vệ Nhược Hiền. Vệ Nhược Hiền nhẹ lay động quạt giấy, phong lưu phong khoáng, trên mặt mang nụ cười, lộ ra có mấy phần tà mị. Bên cạnh hắn đi theo mười mấy người, cũng là vệ gia trưởng lão. Những cái này trưởng lão, cảnh giới thấp nhất cũng là kiếm tôn. Cảnh giới cao nhất, thậm chí có một tên kiếm vương cảnh cường giả. Hơn nữa vệ Nhược Hiền cái này kiếm vương cảnh cường giả, cũng là hai tên kiếm vương đến Cẩm Tú huyện. Kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện. Tô Mạc già khỏe mắt hơi hơi run dậy người lạnh nói không nghĩ tới chủ nhà họ vệ thiên kim chi khu vậy mà tự mình đến tìm lão hủ lão hủ thật sự là rất sợ hãi vệ nhược hiền cười nhạt nói tô lão nói quá lời lúc trước vệ ra mấy cái tên trưởng lão không sẽ làm sự tình chậm trễ tô lão ta đã trừng trị qua bọn họ ta một lần này tới là mời tô lão làm chưa vệ ra khách khanh trưởng lão còn mời tô lão cho tại hạ mấy phần tình bọn tô mạc già lắc đầu nói lão hủ tuổi tác đã cao thực ở không cách nào đảm nhiệm nặng như thế mặc cho gia chủ hảo ý ta xin tâm lĩnh gia chủ hay là mời về đi vậy nhược hiền nghe vậy sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống bên cạnh hắn một tên trưởng lão vượt qua đám người ra chỉ tô mạc già cái mũi chửi ầm lên tô mạc già gia chủ tự mình đến mời ngươi đã cho đủ mặt mũi ngươi ngươi không muốn rượu mời không uống uống rượu phạt tô mạc già thản nhiên nói uống rượu thương tổn lá gan ta cho tới bây giờ đều không uống cửu ta khuyên gia chủ cũng uống ít một chút cửu miễn cho hàng việc nhất thời cầm tú huyện bên trong bầu không khí cực kỳ ngưng trọng hai vị cũng là ta chú kiếm sư hiệp hội khách quý mọi người có chuyện nói rõ ràng cần gì nổi nóng đâu một người vội vàng đi tới hòa giải rõ ràng là chú kiếm sư hiệp hội doãn thiên sĩ tô mạc già nhìn thấy doãn tiên sĩ sắc mặt càng thêm âm trầm quát lạnh nói doãn tiên sĩ lời này của ngươi là có ý gì cái gì gọi là chú kiếm sư hiệp hội khách quý hán vệ nhược hiền là khách ta chẳng lẽ cũng là khách ta không phải chú kiếm sư hiệp hội một thành viên ngươi coi ta là ngoại nhân dẫn thiên sĩ cười khan một tiếng nói tô lão ngươi đã từng là chú kiếm sư hiệp hội một thành viên thế nhưng là đã nhiều năm không có vì hiệp hội hiệu lực kỳ thực đã bị hiệp hội xóa tên những ngày gần đây ngươi lưu trong hiệp hội ta không lấy một xu ta đã cho đủ ngươi mặt mũi còn mời ngươi không nên làm khó ta tô mạc giả nhất thời sắc mặt đại biến song quyền cầm thật chặt thân thể không ngừng run rẩy phẫn nộ quát dẫn tiên sĩ ngươi nói lại lần nữa ngươi nói ta đã bị hiệp hội xóa tên cái nào to gan lớn mật hôn đản dám trừ bỏ tên của ta duẫn thiên sĩ si nói việc này là hiệp hội trưởng lão hội quyết định tình hình cụ thể ta cũng không biết ta một đám chó chết đồ vật không nghĩ tới đại húc chú kiếm sư hiệp hội giống như đại húc cũng đã mục đến đầu khớp xương lại bị vệ gia thu mua đem ta xóa tên ta thật sự là không thể tin được các ngươi chuyện gì xử lý không ra tô mạc già giận quá thành cười hai mắt trừng mắt vệ nhược hiền Bởi vì hắn biết rõ, vệ nhược hiền mới là kẻ cầm đầu. Tô mạc già đã sớm biết, vệ ra năng lượng rất lớn, nội tình cực sâu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, vệ ra năng lượng vậy mà đại đến loại trình độ này, liền chú kiếm sư hiệp hội đều bị thu mua. Tô lão. Vệ nhược hiền tiến lên một bước, ánh mắt bên trong mang theo vài phần dâm tả, nhìn qua tô linh lùng. Tô lão, liền chú kiếm sư hiệp hội đều muốn ngươi xóa tên, đã không người có thể che chở ngươi bà coi như ngươi vì mình cân nhắc. Cũng vì tô cô nương suy tính một chút. Đúng vậy a Gia nhập vệ gia, trở thành vệ gia khách khanh trưởng lão, có cái gì không tốt. Duân thiên sĩ cũng quyền tô lão, ngươi là người thông minh, lương tựa đại thụ dễ hóng mắt ta. Họ vệ, đừng cho là ta không biết. Vệ gia bây giờ vì thiên ma giáo hiệu lực. Ngươi nói thật với ta, vì sao gắt gao dây dưa ta, muốn ta vì các ngươi hiệu lực. Tô mạc già cả giận nói. Vệ nhược hiền cũng lười tiếp tục ngụy trang, âm thanh lạnh lùng nói, đã tô lão muốn biết vậy ta thì cứ nói thiên ma giáo giáo chủ muốn chú tạo ra một trôi tuyệt thế thần kiếm thân thủ viết chép một phần danh sách trinh triệu thiên hạ chú kiếm sư người tên tô mạc già liền ở cái thứ nhất trong thiên hạ đều là vương thổ người chạy trốn tới chân trời góc biển cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta hôm nay người đáp ứng cũng phải đáp ứng không đáp ứng cũng phải đáp ứng ta tô mạc già đúc kiếm một đời chỉ hiểu được một cái đạo lý chính ta bất lưỡng lập ta sẽ không vì ma tông hiệu lực càng sẽ không làm thương thiên hại lý sự tình, chú tạo ma kiếm, có bản lĩnh, ngươi giết ta, ta cận kề cái chết không theo. tô mạc giả bạch mi run run, quá to. lệnh hồ trưởng lão, giao cho ngươi. vệ nhược hiền hiển nhiên đến có chuẩn bị, bị tô mạc giả như thế uy hiếp, hắn y lì nguyên không chút hoang mang, cười nhạt một tiếng, đối một bên tên hướng kia kiếm vương cường giả nói ra, việc rất nhỏ. cái này lệnh hồ trưởng lão tiến lên một bước, đông nhiên hóa thành một đạo kiếm ảnh, hướng về tô mạc giả đánh tới. Lệnh hồ lo, người rủ sao cũng là thành danh đã lâu kiếm vương, vì sao cũng gia nhập thiên ma giáo, nối giáo cho giặc. Tô mạc già nhận ra lão giả trước mắt tên là lệnh hồ lo, là một cái cực kỳ nhân vật khó giải quyết, kiếm quang trong tay lóe lên, ngăn trở lệnh hồ lo một kiếm này. Ken! Kia lửa vậy ra. Tô mạc già lại cảm giác được thân kiếm hư không thụ lực, dĩ nhiên là hư chiêu, trong lòng đống cảm giác không ổn, liền vội vàng xoay người đối tô linh lung quát, linh lung, mau trốn. Siêu! lệnh hồ lo đã xuất hiện sau lưng tô linh lung năm ngón tay thật dài sắc bén móng tay giống như dao găm đặt ở tô linh lung trên khuôn mặt nhỏ nhắn tô linh lung quanh thân tràn ngập ở băng hàn triệt cốt trong kiếm ý thân thể không thể động đậy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy tô mặc già luận đúc kiếm một đạo người trong thiên hạ cũng không sánh nổi ngươi nhưng là luận kiếm nói ngươi cũng chính là tam lưu kiếm tu mà thôi ngươi không nên động ngươi nhất động ta tâm liền hoảng tay cũng phát run vạn nhất phá vỡ tôn nữ của ngươi vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ ta cũng đảm đường không nổi lệnh hố lo đem tô linh lung ôm trong ngực nụ cười hết sức câm hiểm lệnh hố lo ngươi dù sao cũng là kiếm vương vậy mà ra tay với tiểu bối đồ vô sỉ tô mạc già sợ ném chuột vỡ bình không còn dám động chỉ có thể chửi ầm lên tô lão ta cũng là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này miễn là ngươi có thể đáp ứng vì thiên ma giáo đốc kiếm ta cam đoan tuyệt sẽ không thương tổn hắn một cọng tóc gái. vệ nhược hiền cười nói ra ra ta ta. Tô Linh Lung tuy nhiên thông minh, lại một mực sống ở yên tĩnh làng trài nhỏ, từ chưa trải qua qua mưa to gió lớn. huống chi, hắn lâm vào lệnh hồ lo trong không chế, thật sự là không có cơ hội phản kháng. Nhất lực phá thập hội. Ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, Tô Linh Lung thông minh tài trí một chút tác dụng đều không có. Ai. Tô Mạc Già thở dài một tiếng, mặt xám như trò, trường kiếm trong tay rơi trên mặt đất, nhìn qua cháu gái, nước mắt tuôn đầy mặt, Linh Lung, ta không có chiếu cố tốt cha mẹ người ta có lỗi với bọn họ càng có lỗi với ngươi ta làm sai một lần liền không thể sai lần thứ hai tô mạc già quay đầu đối vệ nhược hiền nói vệ nhược hiền ngươi tháng lão hủ cam bái hạ phong ta nguyện ý đi theo ngươi nhưng là các ngươi muốn trước thả linh lung vệ nhược hiền lại cười lạnh nói ta đáp ứng không thương tổn hắn lại chưa nói qua thả hắn giáo chủ hạ viết chú kiếm sư danh sách trong cũng có tên của nàng lấy tuổi của nàng liền trở thành chú kiếm đại sư Có thể chú tạo xuất địa giai kiếm, nhân tài bực này, thành giáo ha có thể tùy tiện buông tha. Vô sỉ. tiểu nhân hèn hạ. Lật lọng Tô mạc già thế mới biết, chính mình hoàn toàn bị vệ nhược hiền tính toán. Nếu như là tô linh lung có thể thoát thân, tô mạc già tuổi tác cao, một cái mạng tuổi, chờ đến thiên ma giáo tổng đà, cùng lắm thì lấy cái chết làm rõ ý chí. Tô linh lung cũng lâm vào thiên ma giáo, không chỉ là làm con tin, áp chế tô mạc già hắn tuổi tắc còn nhỏ, tương lai đường rất dài một khi lâm vào thiên ma giáo chính là vạn kiếp bất phục chương 659 bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên số lượng từ 2300 thời gian đổi mới 19 10 tháng 12 năm 23 30 cẩm tú huyện bên trong chủ nhà họ vệ vệ nhược hiền xuất lĩnh lấy gia tộc trưởng lão vì bức bách tô mặc giả phái người bắt cóc tô linh lùng lấy tính mạng của nàng uy hiếp. tô mạc già thương yêu nhất cháu gái vạn bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể khuất phục tại vệ gia dưới dâm uy mà lúc này tần phong đang toàn lực trùng kích kiếm đạo ngũ trọng thiên đến thời khắc quan trọng nhất gian phòng bên trong tần phong đỉnh đầu bao trùm lấy một tầng thật dày kiếm vân ầm ầm kiếm vân còn như thực chất không ngừng có kiếm ý khuyết tán ra phảng phất như là như mây khói đồng dạng bốn phía quay cuồng kiếm vân bên trong thỉnh thoảng có lôi ảnh quay cuồng hóa thành từng đạo kiếm lôi hướng về tần phong đỉnh đầu đánh tới phát ra từng đợt nổ mạnh tần phong đỉnh đầu hiện ra bát bộ thiên long thân ảnh tám trong tay người nắm lấy phật môn bảo khí đem kiếm lôi ngăn giang giác giang giác giang giác kiếm lôi càng ngày càng dày đặc uy lực cũng càng ngày càng kinh khủng từ lúc đầu hắc sắc biến thành kim tự sát với anh một đạo cơ thùng nước kiếm lôi lạc phía dưới thẳng tắp hướng về tần phong đỉnh đầu tần phong sau đầu phi ra một mai kim trong vắt trong vắt to bằng chứng thiên nga viên cầu đúng là hắn tu luyện phật kiếm ngưng tụ kiếm xá lợi kiếm lôi cực kỳ kinh khủng rơi vào kiếm xá lợi bên trên buộc phát ra chói mắt kim quang nô tuy nhiên ngăn trở một cách này nhưng là bát bộ thiên long thân ảnh đột nhiên trở nên trong suốt cơ hồ muốn tiêu tán kiếm xá lợi phía trên cũng trải rộng vết rách có vỡ nát nguy hiểm mà lúc này lại có mấy chục đạo đồng dạng kinh khủng kiếm lôi hướng về tần phong đánh tới kiếm đạo tứ trọng thiên bước vào ngũ trọng thiên từ kiếm tôn đến kiếm vương muốn đột phá đẳng cấp này cực kỳ khó khăn không chỉ có muốn độ quá tâm ma kiếp hơn nữa còn muốn độ kiếm lôi kiếp nghe nói mỗi tu luyện thành một loại kiếm pháp liền sẽ có một đạo kiếm lôi lạc hạ cho đến tận này tần phong tu luyện thành kiếm pháp lấy ngàn mà tính bởi vậy có thiên đạo kiếm xét đánh rơi thiên long bát kiếm là phật tông trí bảo tu luyện ra bát bộ thiên long hộ pháp cực kỳ lợi hại thế nhưng là kiếm lôi thật sự là nhiều lắm liền xem như bát bộ thiên long hộ pháp cũng ngăn cản không nổi kiếm xá lợi đều cơ hồ bị chém nát ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc tần phong đỉnh đầu chậm rãi hiện ra một đầu to lớn hắc long thân ảnh này long lân giáp đen nhánh từng mảnh từng mảnh rõ ràng Hồn thể còn như thực chất, trên thân tàn mát ra kinh người long uy, cùng chân long không kém bao nhiêu. Chính là Hỗn Độn Kiếm Hồn. Hỗn Độn Kiếm Hồn ẩn nút ở trong Hỗn Độn không gian, dốc lòng tu luyện, khôi phục hồn thể thương thế, trừ bỏ ngẫu nhiên chỉ điểm Tần Phong sai lầm bên ngoài, thậm chí rất ít nói chuyện. Giờ phút này, Hỗn Độn rốt cục chủ động hiện ra thân hình, ngửa đầu ngạo thị lấy không trung nồng đậm kiếm vân, ánh mắt bên trong toát ra vẻ khinh miệt, chỉ là kiếm kiếp vân cũng muốn làm tổn thương ta Hỗn Độn kiếm chủ hỗn độn kiếm hồn mà nói hết sức bá đạo, tựu liền tần phong nghe ngóng cũng là tâm thần rung động, từng cái kiếm tu đều nghe nói qua kiếm kiếp vân khủng bố, thậm chí nghe đến đã biến sắc. Trên thực tế, thiên kiếm đại lục lịch sử bên trên có vô số tài hoa kinh diễm kiếm tu, tu luyện tới kiếm đạo tứ trọng thiên, bởi vì e ngại kiếm kiếp vân, thậm chí không dám tiếp tục tu luyện xuống dưới, một đời đều không thể đột phá, phí thời gian một đời. chống cự kiếm kiếp vân, trừ bỏ ỷ vào kiếm tu kiếm pháp của mình bên ngoài, trọng yếu hơn chính là dựa vào kiếm hồn. Thế nhưng là, đại bộ phận kiếm tu kiếm hồn, hồn thể đều rất yếu đuối, đối mặt một đạo kiếm lôi, đều có hồn phi phách tán nguy hiểm. Hỗn độn kiếm hồn cũng vô cùng cuồng ngạo, trực diện kiếm kiếp vân, mười điểm khinh thường. "Hỗn độn, ngươi có biện pháp đối phó kiếm kiếp vân?" Thần Phong mừng rỡ không thôi. Hỗn độn kiếm hồn cười nhạt một tiếng, cũng không đáp lời, trực tiếp mở ra miệng rộng, dùng lực khẽ hấp. Hô! Mạng lớn kiếm kiếp vân lại bị hỗn độn kiếm hồn một ngụm nuốt vào trong bụng. Mạn Thiên Âu Vân tiêu tán theo thần phong trận mắt liếu lưới cả người đều ngẩn ra hắn cũng không nghi ngờ hỗn độn kiếm hồn có tới kiếm kiếp vân năng lực dù sao ngũ tuyệt thần kiếm là một trôi đạo kiếm hơn nữa luyện hồn vỏ hỗn độn kiếm hồn khôi phục nguyên khí lâu như vậy hồn thể đã thập phần cường đại thế nhưng là thần phong lại không nghĩ tới hỗn độn kiếm hồn vậy mà một ngụm đem kiếm kiếp vân đều nuốt. hỗn độn đã từng nói qua nó thiên hạ vật vật không chỗ nào không nuốt. nhưng là kiếm kiếp vân đều bị nó một ngụm nuốt vào Thật sự là vượt ra khỏi tần phong tưởng tượng. Ô, ô, ô. Liên ở tần phong chấn kinh thời điểm, hắn não hải hỗn độn không gian trong truyền ra từng đợt to rõ long âm. Tần phong vội vàng nhượng thần thức tiến vào hỗn độn không gian trong, nhất thời nhìn thấy một bộ kỳ cảnh. Chỉ thấy nguyên bản đen nhánh hỗn độn không gian trong, vô số mai ngôi sao lấp lóe, tách ra vạn trượng quang hoa. Ba toàn bộ không gian trong tràn ngập bạch quang chói mắt, sáng ngời hết sức. Hỗn độn không gian trung ương nguyên bản quanh quẩn một đoàn hắc vụ, đem hỗn độn chân thân giam ở trong đó nhưng lúc này quang mang xua tan hắc cám hắc vụ cũng tiêu tán theo chậm rãi lộ ra hỗn độn chân dung hỗn độn nguyên lai like ngươi là tần phong nhìn thấy hỗn độn chân thân rung động trong lòng hết sức ngốc ngây tại chỗ chỉ thấy hắc vụ tán đi xuất hiện một đầu thông thiên triệt địa hắc lân đại mãng chiếm cứ ở giữa hỗn độn không gian đầu này đại mãng thân thể thật sự là quá lớn hai quả con ngươi giống như là hai cái hành tinh há to miệng rộng liền có thể nuốt hạ một cái thế giới thông thiên Thông Thiên Huyền Mãng. Thần Phong đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết xa xưa. Nghe nói Thiên Kiếm Đại Lục liền là ở một đầu Thông Thiên Huyền Mãng trong bụng. Ở Thông Thiên Huyền Mãng bên ngoài còn có càng rộng lớn hơn thế giới. Một cái thế giới khác liền là tất cả kiếm tu đều mong mọi ngoại giới cũng được xưng là Cựu Thiên tri Ngoại. Khó trách, khó trách. Ngươi biến thành hắc sắc cự long bộ dáng. Nguyên lai ngươi chân thần, vốn là long chủng. Ta thi triển vạn kiếm luân hồi lúc, vạn kiếm liền sẽ hóa thành Thông Thiên Huyền Mãng thủ hộ. Ta sớm nên nghĩ đến, Hỗn Độn Kiếm Chân Tướng. Kiếm của ta người tần phong, chúc mừng ngươi bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, thành tựu kiếm vương. Hỗn Độn Kiếm Hồn thanh âm như là sấm nổ, đinh hay nhức óc. Ta chân thân có thể thoát khốn, may mắn mà có cố gắng của ngươi. Bất quá, ta tuy nhiên thoát ly giam cầm, thế nhưng là ngươi ta còn bị phương thế giới này giam cầm. Chờ ngươi bước vào kiếm đạo cửu trọng thiên, ngươi ta mới có thể phá toái hư không, xông ra phương thế giới này. Hỗn Độn Kiếm Hồn nói ra. Bên ngoài quả nhiên còn có một phương khác thế giới. Nhưng là, kiếm đạo cựu trọng thiên, biết bao xa xôi. Ta chỉ là tu luyện tới kiếm đạo ngũ trọng thiên, đều hao phí nhiều năm như vậy. Bước vào cựu trọng thiên, chỉ sợ muốn dốc cả một đời. Thần phong song quyền cầm thật chặt, kích động không thôi. Người bình thường dốc cả một đời, cũng khó bước vào cựu trọng thiên. Nhưng ngươi là ta hỗn độn kiếm chủ, có ta tương trợ, lại có gì khó. Hốn độn thản nhiên nói, ngươi thực lực đã không giống như trước như vậy nhỏ yếu kiếm tâm càng thêm củng cố tâm cảnh cũng thành thụ là thời điểm nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta hỗn độn kiếm hồn chân chính năng lực vê to lớn thông thiên huyền mãng hướng về tần phong bay đi hình thể càng ngày càng nhỏ cuối cùng hóa thành một đầu to bằng ngón tay hát sắc tiểu xả bay vào mi tâm của hắn tần phong như chúng xét đánh khắp khuôn mặt là ngạc nhiên ngốc ngây tại chỗ trong đầu của hắn lại có vô số ký ức mạnh vỡ giống như hồng lưu đồng dạng mãnh liệt mà đến chút vào hắn trong não vài vạn năm đến hỗn độn kiếm hồn thôn phệ biết được bao nhiêu kiếm hồn, trừ bỏ từ kiếm hồn chi nhớ rút ra đến kiếm pháp bên ngoài, còn rất nhiều lẻ tẻ ký ức mảnh vỡ. Những ký ức này toại phiến, đại bộ phận gánh chịu lấy lịch đại kiếm chủ tâm tình, không cam lòng, bi thương, phẫn nộ, vui sướng. Những cái này ghi lại háo hức ký ức mảnh vỡ đều bị hỗn độn loại bỏ rơi, chỉ còn lại có những cái kia ghi chép kiếm pháp cùng đủ loại bí mật ký ức mảnh vỡ. Nói cách khác, tần phong qua trong giây lát thu được vô số người vạn niên tri thức biết được vô số bí mật. Ba trước đó, Tần Phong thực lực quá yếu, tâm cảnh không thành thục, Hỗn Độn kiếm hồn cũng không có đem những ký ức này toái phiến truyền thụ cho Tần Phong. Vì vì đám này tạp nham không chịu nổi trí nhớ, sẽ để cho thực lực người nhỏ yếu mất tích tự mình, thậm chí tinh thần phân liệt, trở thành người điên. Mà bây giờ, Tần Phong bước vào kiếm đạo ngũ trọng tiên đã có đủ thực lực, lấy được Hỗn Độn kiếm hồn truyền thừa tri thức. Những kiến thức này, mới là Hỗn Độn kiếm trọng yếu nhất tài phú. Chương 660 Thông chân kiếp. Số lượng từ 22-66 thời gian đổi mới, 19-10-13-12-20. Vô cùng ký ức mảnh vỡ hội tụ thành một dòng lũ lớn, ẩm vang xâm nhập tần phong trong óc Tần phong trong mày, biểu tình thống khổ, trong đôi mắt trống giống một mảnh. Tần phong linh hồn trầm luân ở trí nhớ này trong biển, biến thành mỗi cái thời đại, nhiều loại nhân vật. Người bình thường, sai dịch, thương nhân, thanh lâu tên linh. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là ngạo thế thiên hạ tuyệt thế kiếm tu. Tần Phong trầm luân ở vô số người ký ức mảnh vỡ trong, lãnh hội nhân sinh của bọn hắn, khảo thủ công danh, lấy vợ sinh con. Trầm luân trong đó, cơ hồ vô pháp tự kiềm chế. Và anh, không biết qua bao lâu, đung nhiên có một đầu đen nhánh thông thiên huyền mãng từ trên trời giáng xuống, đem những cái này thế giới mỗi cái thôn phệ. Tần Phong đột nhiên tỉnh táo lại, trong đôi mắt mở mịt biến mất, hóa thành một phiến thư thái. Hỗn độn, đa tạ ngươi lại giúp ta một lần. Tần Phong chậm rãi đứng lên, quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi hắn không người đối ngũ tuyệt thần kiếm phía trên hôn độn kiếm hồn cung kính bại xuống hôn độn kiếm hồn khẽ vớt cảm cười nói ngươi là của ta kiếm chủ cần gì cùng ta một cái kiếm hồn khách khí như thế huống chi lấy kiếm tâm của ngươi coi như ta không giúp đỡ cũng có thể độ quá tâm ma kiếp chỉ là cần phải hao phí một chút thời gian thôi thần phong gật đầu một cái biểu tình vẻ chật hiểu mỗi cái kiếm tu tâm ma kiếp cũng không giống nhau liễu bạch lộ vi tình sở khốn nàng nhìn thấy tâm ma kiếp nhất định cùng năm đó thương tổn hắn tình cảm nam nhân có quan hệ tần phong tâm ma kiếp chính là cần trải qua vạn thiên trần thế phá kiếp trọng sinh đương nhiên hỗn độn kiếm tâm ma kiếp cực kỳ đặc thù cũng được xưng là hồng trần kiếp trừ phi là đại đức cao tăng hoặc là kiếm tâm cực kỳ kiên nghị kiếm đạo cao thủ bằng không rất khó vượt qua kiếp nạn này hồng trần tục thế vạn thiên dục vọng biết bao hấp dẫn người muốn tử trong thoát thân cũng không dễ dàng bất quá tần phong dựa vào siêu việt thường nhân kiên nghị kiếm tâm vượt qua tâm ma kiếp bây giờ tần phong rốt cuộc đến hỗn độn kiếm chân chính truyền thừa mà hỗn độn kiếm hồn cũng rốt cuộc thoát khỏi giam cầm có thể phát huy ra uy lực chân chính tần phong hai mắt nở rộ sắc bén kiếm mang giống như thoát thai hoang cốt hoàn toàn biến thành người khác đồng dạng ân Tần phong thần thức nhất động liền thăm dò đến trong sân tình huống lệnh hồ lo cưỡng ép tô linh Lung. tô mạc già vạn bất đắc dĩ chỉ có thể khuất phục tại vệ nhược hiển đáp ứng vì thiên ma giáo đốc kiếm giờ phút này tô mạc già chính lại thu thập hành lý Mà vệ nhược hiền một đoàn người đang ở bốn phía vơ vét, đem tô mạc già nhiều năm tích lũy chiếm làm của riêng. Ha ha ha, tô lão quả nhiên rồi rào. Lại còn cất giấu nhiều như vậy đúc kiếm tài liệu. Về sau ngươi chính là chúng ta vệ ra người, những cái này đúc kiếm tài liệu tịch thu. Vệ nhược hiền đẩy ra đúc kiếm phường đại môn, ở bên cạnh trong kho hàng tìm đến đại lượng đúc kiếm tài liệu, nhất thời đại hỷ. Vệ nhược hiền, ngươi quá vô sỉ. Những cái này tài liệu quý hiếm, là ra ra của ta tiêu phí nhiều năm lịch tận tâm huyết mới tích góp lại hắn đã nguyện ý vì các ngươi lúc kiếm ngươi lại còn cưỡng đoạn. tô linh lung giận dữ quát nói lệnh hồ trưởng lão về sau hai người bọn họ cũng là vệ ra người nếu là người nhà họ vệ liền muốn thủ vệ nhà quý củ một cái tiểu cô nương bất thủ quý củ còn thể thống gì ngươi dạy một chút hắn quý củ vệ nhược hiền sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống lạnh lùng nói tuân mệnh kiếm vương lệnh hồ lo trên mặt lộ ra nhẹ răng cười đồng nhiên quanh người Một bàn tay đánh vào Tô Linh Lung trắng non chân mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ba. Một cái bạt thai vang dội hết sức, Tô Linh Lung khuôn mặt nhỏ nhất thời xương phồng lên. Các ngươi những cái này người xấu, gia gia đều chưa từng có đánh qua ta. Tô Linh Lung bưng bít lấy khuôn mặt nhỏ, nhất thời khóc lên. Tô Mạc Già khí thân thể run rẩy, trên trán gân xanh nổi lên, trong lòng cất giấu mọi loại lửa giận, cũng không dám phát tác, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, nhìn hằm hằm vệ nhược hiển. Ba cái gì thất khiếu Linh Lung tâm? Nhiu trí vô song bất quá là một tiểu hài tử thôi vệ nhược hiền cười lạnh đối tô mạc già nói tô lão thái yêu chiều cháu gái tiêu căng vô cùng ta giúp ngươi quản giáo hắn, tô lão nên cảm ơn ta mới là ngươi đánh cháu gái của ta còn muốn ta cảm ơn ngươi vô sỉ thật sự là vô sỉ vệ nhược hiền ta tuổi đã cao chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như thế người vô sỉ tô mạc già một ngụm răng cắn kéo kẹt kéo kẹt vang cơ hồ muốn cắn nát tô mạc giả dốt có biết Vì sao vệ gia là đại húc tam đại chú kiếm sư gia tộc, mấy trăm năm ngật đứng không ngã? Dựa vào đúng là phần này vô sỉ, cưỡng đoạn. Linh lung, nhìn một chút, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Tô mạc già đi đến cháu gái bên người, vớt ve cháu gái xương đỏ khuôn mặt nhỏ, nước mắt tuôn đầy mặt. Hừ, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Đều nói tô láo tính cách giống như liệt hỏa, ta xem cái này hỏa không cũng đã tắt sao. Vệ nhược hiền cười lạnh sai sử thủ hạ trưởng lao tiếp tục đá văng ra cẩm tú huyện những phòng khác đại môn trắng trận vơ vét trong trước mắt hai tên kiếm tôn cảnh vệ gia trưởng lão liền đã đến tần phong ở lại trước của phòng một tên kiếm tôn trưởng lão đẩy cửa một cái nhất thời kích phát kiếm trận thủ trưởng bị một đạo sắc nhọn kiếm khí mở ra một đường vết rách hắn nao nao không những không giận mà còn lấy làm mừng quát lớn gia chủ nhà này phong ốc có kiếm trận thủ hộ bên trong nhất định có bảo vật vệ nhược hiền nghe vậy Lập tức mang theo những trưởng lao khác chạy tới, nhìn chăm chú phía trước kiếm trận, cả kinh nói, ít nhất có thất trọng kiếm trận thủ hộ, phòng thủ nghiêm mật như vậy, nhất định có trọng bảo. Tô mạc già gặp người nhà họ vệ muốn xâm nhập tần phong vị trí căn phòng, nhất thời sắc mặt đại biến, đi lên trước, hai tay mở ra, cản ở trước mặt vệ nhược hiền, đau khổ cầu khẩn nói, căn phòng này không thể vào. Ta cầu các ngươi, không muốn đi vào. Tần phong trong phòng bế quan, sông tâm ma kiếp. Tô mạc già đoán trưởng. Coi như Tần Phong có thực lực độ quá tâm ma kiếp, ít nhất cũng phải bế quan 10 ngày nửa tháng thời gian. Ba hiện tại Tần Phong hẳn là mới vừa tiến vào tâm ma kiếp, thân thể vùi lấp huyễn cảnh bên trong. Giờ phút này cũng là Tần Phong tâm linh là lúc yếu ớt nhất. Một khi những người này xông vào giữa phòng, đã quấy dày Tần Phong, rất có thể nhường hắn tẩu hỏa nhập ma. Vừa mới lệnh hồ lo động thủ đánh Tô Linh lung bạc hai, Tô Mạc già chỉ là tự trách, tự trách mình không có thực lực bảo hộ cháu gái, lại cũng không có khẩn trương như vậy Vệ Nhược Hiền thấy thế, càng là cười lạnh không thôi, nói, xem ra tô lão ở nơi này ở giữa thả trong phòng tàng bảo vật gì. Ha ha, vệ mỗi lòng ngứa ngáy khó nhịn, càng muốn gặp hơn biết một phen. Anh trưởng lão, ngươi là kiếm trận mọi người, qua phá kiếm trận, nhìn xem tô lao đến cùng ở bên trong tàng bảo vật gì. Vệ Nhược Hiền đối một bên một tên hôi bảo tròm dâu dê lão giả nói ra. Cái này tròm dâu dê lão giả tên là vệ anh, luận kiếm trận một đạo, ở Đại Húc có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Tôn mệnh. Tuân Vệ anh tràn đầy tự tin, gật đầu một cái, đi lên trước, chuẩn bị phá giải kiếm trận. Ba nhưng mà, nửa canh giờ đi qua, vệ anh lại là đầu đầy mồ hôi, mới vừa tự tin quét sạch sành xanh, khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên. Vệ anh nguyên lai tưởng rằng, những cái này kiếm trận phá giải đi rất dễ dàng, thế nhưng là nửa canh giờ, hắn liền một đạo kiếm trận đều phá không giải được. Nhãn trước bảy trọng kiếm trận, cũng không phải là cao dai kiếm trận, nhưng là một vòng tiếp một vòng, thất trọng kiếm trận giống như một thể. Bà coi như là vệ anh kiếm trận này mọi người, trong thời gian ngắn không có khả năng phá trận. Rốt cuộc là người nào bố trí cái này thất trọng kiếm trận? Chẳng lẽ là tô mạc già Nhất định là hắn. Hắn là chú kiếm đại sư, tự nhiên cũng là kiếm trận đại sư. Trên kiếm trận tạo nghệ, hơn xa với ta. Ta mặc cảm. Vệ anh quay đầu nhìn tô mạc già một cái, ánh mắt bên trong có mấy phần kính nghệ. Vệ anh cũng không biết, cái này thất trọng kiếm trận cũng không phải là tô mạc già bố trí mà chính là Tần Phong tiện tay bố trí xuống. Nhìn thấy vệ anh không cách nào phá giải kiếm trận, Tô Mạc Già cũng là kinh hãi, hắn nhìn thấy Tần Phong tiện tay bố trí xuống mấy đạo kiếm trận, cũng là để vì mười điểm thô giáp. Thế nhưng là nhìn kỹ, kiếm trận giấu diếm nguy cơ, coi như mình liên thủ với vệ anh, đoán chừng cũng phải 3 4 canh giờ mới có thể phá giải cái này thất trọng kiếm trận. Tần Phong kiếm trận tạo nghệ cũng vượt qua Tô Mạc Già đón trước, nhượng hắn rung động trong lòng không thôi. Chương 661, từ cục số lượng từ 2082 thời gian đổi mới 19 10 13 20 giờ 25 phút vệ nhược hiền gặp vệ anh cũng không cách nào phá giải kiếm trận nhất thời hơi không kiên nhẫn phất phất tay đối bên người ba tên kiếm tôn trưởng lão nói các ngươi đi giúp anh trưởng lão một cái đem kiếm trận cậy mạnh phá mở chờ hắn chậm dại phá trận cũng không biết phải chờ tới khi nào ba tên kiếm tôn trưởng lão gật đầu đi đến hướng về bể ngoài xấu xí phòng nhỏ đi đến chư vị xin nghe ta một lời nơi này thật không thể vào Tô Mạc già còn đang khuyên can, lại bị vệ nhược hiển tiến lên, một chân đá qua một bên, hung ác nói, lao già kia, ta kính ngươi là trưởng bối, cho ngươi giữ lại mấy phần thể diện, không muốn cho thể diện mà không cần. Ba tên kiếm tôn cảnh giới trưởng lão, hơn nữa cùng là kiếm tôn trận pháp đại gia vệ anh, bạo lực phá mở thất trọng kiếm trận là dư xài. Bốn tên kiếm tôn trên mặt mang khinh miệt, lái xe trước cửa, phân biệt rút bội kiếm ra, cùng nhìn nhau một cái, chuẩn bị công phá kiếm trận. Siêu, cửa phòng đống nhiên mở ra từ bên trong phi ra một đạo kiếm quang, dĩ nhiên là một chôi lấp lóe lấy ngũ thải kiếm mang trường kiếm, ngũ tuyệt thần kiếm. đạo kiếm quang này quá nhanh, tự liền bốn tên kiếm tôn đều không có phản ứng, liền từ bên cạnh của bọn hắn lướt qua. siêu. tiếp theo một cái chớp mắt, ngũ tuyệt thần kiếm đã bay trở về. phúc. bốn cái kiếm tôn trên cổ xuất hiện một đạo hồng tuyến, đầu chậm rãi trượt xuống, ngã trên mặt đất chết oan chết uổng. t. bốn tên kiếm tôn chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, đầu lăn xuống đến trong vũng máu. Tất cả mọi người ở đây cũng là hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Vệ nhược hiền cả người đều ngu. Nói thật, hắn vừa mới căn bản cũng không có thấy rõ trôi kia kiếm dáng vẻ, thậm chí là không phải kiếm đều không có thấy rõ ràng, chỉ là nhìn thấy một đạo ngũ thải kiếm mang phi ra, bốn cái đầu người liền đã rơi xuống đất. Kinh khủng như vậy kiếm pháp, thật sự là câu chuyện đáng sợ. Là ai? Người nào trong phòng, giấu đầu lộ đuôi. Có bản lĩnh đứng ra? Vệ gia còn dư lại mấy cái trưởng lao chưa tình hồn, nhao nhao cầm trong tay bội kiếm, quát lớn. Một người trẻ tuổi chậm rãi từ trong nhà đi tới, ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt nhàn nhạt từ người nhà họ vệ trên thân đào qua. Thần Phong. Nhưng là hắn cho người cảm giác, lại cùng lúc trước khác biệt. Tô Linh lung nhìn thấy Tần Phong, Linh nhãn nhất thời loại lên, đồng thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mệ hoặc. Thần Phong còn là ngày hôm qua dáng vẻ, không có gì khác nhau. Thế nhưng là Tần Phong khí chất, lại xuất hiện biến hóa rất lớn. Lúc trước Tần Phong tuy nhiên ông cụ non, có thể chung quy là 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, cũng sẽ hành động theo cảm tính, cũng sẽ xúc động. Thế nhưng là bây giờ Tần Phong, ánh mắt giống như đại như biển thâm thúy, trong đó cất dấu quá nhiều vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung đồ vật. Tô Mạc Già cũng là nao nao, cả kinh nói, ngươi đột phá đến kiếm đạo ngũ trọng thiên Tần Phong cười nhạt một tiếng, đối Tô Mạc Già không mình hành lễ, nói, tạ tô láo chỉ điểm, ta mới có thể nhất cử đột phá bình tĩnh, bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên thành tựu kiếm vương ngươi tuy nhiên thành tựu kiếm vương thế nhưng là tô mạc già ánh mắt lần nữa ảm đạm đi tần phong mặc dù là kiếm vương có thể vệ nhược hiển cùng lệnh hồ ưu cũng là kiếm vương cảnh cường giả tô mạc già mặc dù là kiếm vương nhưng là chỉ có cảnh giới kiếm pháp còn so ra kém tầm thường kiếm tôn tần phong lấy một chọi hai đồng thời ứng đối vệ nhược hiển cùng lệnh hồ ưu hai người rõ ràng rơi vào hạ phong huống chi lệnh hồ ưu cưỡng ép tô linh lung có con tin nơi tay Tần Phong sợ ném chuột vỡ bình, vô pháp toàn lực nhất chiến. Coi như Tần Phong thắng, lại có thể thế nào? Nơi này là Giang Hoài phủ, là đại húc trọng yếu nhất thành trì một trong, bên ngoài có quân đội trấn thủ, còn ẩn giấu đi vô số thiên ma giáo cao thủ. Tần Phong coi như thắng, cũng vô pháp chạy ra Giang Hoài phủ. Theo Tô Mặc Giả, Tần Phong đã lâm vào tử cục. Hơn nữa còn là thực lực có mạnh hơn nữa, cho dù là kiếm đế cũng vô pháp đột phá tử cục. Tần Phong, ngươi là đại huyền đế sư Tần Phong ta xem qua ngươi treo giải thưởng bức họa quả nhiên là ngươi vệ nhược hiền nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt chấn kinh chậm rãi lui bước ngược lại hóa thành vẻ mừng như điên tân phong là cao quý đại huyền đế sư chính là đại húc treo giải thưởng truy nã trọng phạm vệ gia cùng thiên ma giáo quan hệ cực sâu tự nhiên biết rõ đại tổng quản vạn tiêm ngân đối tần phong hận thấu xương vẫn muốn đem hắn diệt trừ chỉ là tề nhạc dẫn xuất nhiều loạn càng lớn đem thiên ma giáo thật vất vả sưu tập được phượng linh đều cướp đi vạn tiêm ngân sắp bị giận điên lên Điều động thiên ma giáo tất cả lực lượng đuổi theo giết tề nhạc. Bởi vậy, thiên ma giáo trong lúc nhất thời mới không rảnh bận tâm tần phong, không có đến tìm hắn gây phiền phức. Nhưng là, cái này không có nghĩa là vạn tiêm ngân không muốn giết tần phong. Tề nhạc là tần phong sư huynh, tiếp lấy tần phong giả chết, mang cùng ma kiếm thiên tả, thủ tín vạn tiêm ngân cùng thiên ma giáo giáo chủ, mới trở thành thiên ma giáo hồng nhân. Có thể nói, nếu không phải tần phong lấy cái chết tương trợ, tề nhạc cho dù là nỗ lực 10 năm, cũng vô pháp tiến vào thiên ma giáo hạch tâm tần phong là tề nhạc đồng loã hơn nữa nhiều năm tích lũy cừu hận tần phong không chết vạn tiêm ngân ăn ngủ không yên nói cách khác bất kể là ai chỉ cần có thể giết tần phong đem đầu của hắn giao cho vạn tiêm ngân tất nhiên sẽ lấy được vạn tiêm ngân trọng thưởng vệ gia bây giờ phụ thuộc thiên ma giáo tìm kiếm nghị cách định bợ vạn tiêm ngân hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt hơn ở vệ nhược hiền trong mắt tần phong căn vốn không phải một người mà chính là một tòa lấp lóe lấy sáng chói bảo quang kim sơn a phong nhi ngươi vì sao không cần huyễn kiếm ngụy trang khuôn mặt bị vệ nhược hiền liếc mắt liền nhận ra tô mạc già trong lòng hô to không ổn đồng thời quái tần phong quá khinh thường mặc dù nói tần phong nguyễn kiếm chưa hẳn có thể giấu giếm được cùng là kiếm vương vệ nhược hiền cùng lệnh hộ ưu thế nhưng là cũng nên hết sức nỗ lực bất quá vệ nhược hiền đã nhận ra tần phong tô mạc già hối hận cũng không kịp đục ngầu ánh mắt nhảy ra một đạo hàn mang Đồng nhiên dơ kiếm cản ở trước mặt vệ nhược hiển, đối tần phong lớn tiếng nói, phong nhi, ngươi mau trốn. Ta ngăn trở bọn họ. Yên tâm, ta còn có giá trị lợi dụng, bọn họ hội lưu ta nhất mệnh. Tô Mạc Già chịu nhục thời điểm, hắn không có xuất kiếm. Tiểu liên cháu gái bị khi phụ thời điểm, Tô Mạc Già y đi nguyên nhẫn lại, không có xuất kiếm. Thế nhưng là ở tần phong gặp được thời điểm nguy hiểm, Tô Mạc Già lại đứng ra, ngăn lại vệ nhược hiển, vì tần phong tìm kiếm một đường sinh cơ ở tô mạc già ở sâu trong nội tâm hắn vẫn cảm thấy thua thiệt phụ thân của tần phong tần trúc năm đó tần trúc họa kiếm đế lý liệt giết rất nhiều chú kiếm sư là tần trúc lấy kế khích tướng cùng tô mạc già đoạn tuyệt quan hệ thầy trò nhượng hắn nản lòng thoai trí ẩn lui ở lại đến ở nước ngoài mới tránh thoát một kiếp tần trúc là tô mạc già thích nhất đồ đệ, ở trên người hắn chút xuống tâm huyết cũng là nhiều nhất thậm chí vượt qua con trai ruột của mình cuối cùng tần trúc lại rơi vào chết thảm kết quả Tô Mạc Già cho là mình có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tần Trúc, năm đó ta sai một lần, không có nhìn ra khổ tâm của ngươi, còn hiểu là ngươi. Hôm nay, ta lấy mạng của mình, đổi ngươi nhi tử một cái mạng. Ta cam tâm tình nguyện. Tô Mạc Già dàn mua thân thể vào lúc này biến đến vô cùng vĩ đại, nhìn thẳng vệ Nhược Hiền, ngạo nghệ nói, họ vệ, muốn giết Tần Phong, liền từ thi thể của ta bước qua qua. Lao ra hỏa, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Vệ Nhược Hiền cười lạnh, uy hiếp nói. Ngươi cùng phản tặc Tần Phong thông đồng, ý đồ mưu phản, phạm phải trọng tội, ta khuyên ngươi quăng kiếm đầu hàng, còn có một tia sinh cơ. Không phải vậy, ta muốn ngươi chết thảm tại chỗ. Chương 662, kẻ địch của thế giới. Số lượng từ, 2294 thời gian đổi mới, 19-10-14-20, Nhìn thấy vệ nhược hiền cường thế như vậy, Tần Phong cười lạnh, cũng không thèm nhìn hắn một cái, đối tô mạc già nói, tô lão, bọn họ đều là vệ gia người sao. Tô Mặc giả cắn răng nói, hắn là vệ gia gia chủ vệ Nhược Hiền, còn có cái kia lệnh Hộ ưu cũng là kiếm Vương cảnh cứng, giả, hết sức lợi hại, hơn nữa rất lợi hại gian trá, ngươi cẩn thận một chút. Tần Phong nhìn một chút vệ Nhược Hiền cùng bên người hắn kiếm tôn trưởng lão, sau cùng ánh mắt rơi trên người vệ Nhược Hiền, thản nhiên nói, ta theo vệ gia không chịu không đoán, cho nên lúc đầu không có ý định giết các ngươi, nhưng là các ngươi quá phận, nhược tô lão cùng tô linh lung chịu nhục, hơn nữa còn muốn ta trên cổ đầu người, dù vậy ta khoan hồng độ lượng chỉ cần các ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lầm tự đoạn một tay lại thành thật trả lời ta một vấn đề ta liền thả các ngươi một con đường sống Liên bằng ngươi một cái tiểu mao hài tử cũng dám ở trước mặt ta như thế ngông cuồng vệ nhược hiền cười lạnh ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường ba bất quá ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ngươi sẽ hỏi xảy ra vấn đề gì rất đơn giản thần phong thản nhiên nói ngươi có thể nhận ra liễu bạch lộ nghe được liễu bạch lộ cái tên này vệ nhược hiền sắc mặt đột nhiên đại biến quá to, ngươi là tiện nhân kia phải tới. lệnh hồ trưởng lão, mau giết hắn. vệ nhược hiền phản ứng kịch liệt như thế, tần phong càng là xác định năm đó lừa dối liễu bạch lộ cảm tình, đem lòng của nàng làm bị thương sâu đậm con nhà giàu, cũng là chủ nhà họ vệ vệ nhược hiền. ta vốn là dự định qua tìm vệ gia phiền phức, không nghĩ tới vệ gia tự đưa tới cửa. tần phong trong lòng cười lạnh không thôi. nhưng vào lúc này lệnh hồ ưu đã vây quanh tần phong đằng sau, đột nhiên xuất kiếm đánh lén, một kiếm giống như điện quang đâm về phía tần phong giữa lưng. Trong điện quang hòa thạch, mọi người ở đây đều chưa kịp phản ứng, thời gian phản phất trực tiếp đồng dạng, lệnh hồ ưu kiếm còn trên không trung, lại đỉnh trệ tại nguyên chỗ không nhúc đích. Thần phong không biết lúc nào, đã đến lệnh hồ ưu sau lưng. Lệnh hồ ưu trường kiếm trong tay mới ken một tiếng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, lệnh hồ ưu trên thân luồn ngang lộn xộn xuất hiện vô số vết thương, máu tươi tuôn trào ra, văng từ phía, thân thể ngã trong vũng máu, đã không có hô hấp. Cái này quát tháo phong vân mấy chục năm Hoành hành thiên hạ kiếm vương cảnh cường giả, bị tần phong một kiếm chạm sát. Lệnh hồ ưu chết quá nhanh, trong nháy mắt phát sinh, bao quát vệ nhược hiển cùng tô mạc giả ở bên trong, tất cả mọi người ở đây đều chưa kịp phản ứng. Kỳ thực, tự liền lệnh hồ ưu đều chưa kịp phản ứng, mình đã chết. Ngón tay của hắn còn đang rung động, mỹ mắt cũng đang run rẩy, miệng há ra hợp lại. Tần phong một kiếm này, thật sự là quá nhanh quá nhanh. Linh lung, ngươi không sao chứ. Tần phong thanh ấm êm vớt ve Tô Linh Lung hơi có vẻ xương đỏ khuôn mặt nhỏ. Thần Phong ca ca, ta không sao. Tô Linh Lung rúc vào tần Phong trong lòng ngực, cảm giác thật ấm áp. Thần Phong, ngươi muốn cùng ta vệ ra là địch. Ta khuyên ngươi ước lượng rõ ràng, nơi này chính là Đại Húc. Vệ Nhược Hiền quá to. Thần Phong ngẩng đầu nhìn Vệ Nhược Hiền cười lạnh nói, ta vì sao không dám cùng ngươi vệ ra là địch. Đừng nói một cái nho nhỏ vệ ra, ta đã là cả Vân Kiếm Minh. Thiên Ma Giáo, Đại Húc Quốc Địch Nhân coi như đối địch với toàn bộ thế giới vậy thì như thế nào vệ nhược hiền trên mặt toát ra mồ hôi lạnh hắn lúc này mới nhớ tần phong là đại húc truy nã treo giải thưởng trọng phạm nếu như là luận vô cùng hung ác cái thứ nhất là tần phong sư huynh tề nhạc cái thứ hai cũng là tần phong vừa mới tần phong một kiếm giết lệnh hồ ưu hơi hợt cứu ra tô linh lùng, một kiếm kia nhuộm vệ nhược hiền kinh hãi luận kiếm pháp vệ nhược hiền biết mình không phải là đối thủ của lệnh hồ ưu tần phong có thể giết lệnh hồ ưu liền có thể giết mình Đế sư Tần Phong, khó trách hắn dám theo thiên ma giáo là địch. Khó trách tiểu liền vạn tiêm ngân cùng thiên ma giáo giáo chủ cũng không thể bắt hắn thế nào. Tiểu tử này thật sự là quá là đáng sợ, quá kinh khủng. Vệ Nhược Hiền tâm kinh đảm hàn, trong lòng tràn đầy thoái ý. Tần Phong tính ngươi lợi hại. Thu này chúng ta kết. Vệ Nhược Hiền quyết định chắc chắn, khua tay nói, chúng ta đi. Các trưởng lao đưa mắt nhìn nhau, đều không minh bạch vệ Nhược Hiền là có ý gì. Tần Phong ở ngay trước mặt hắn chém giết kiếm vương cảnh trưởng lão lệnh hồ ưu vệ nhược hiền vậy mà không đề cập tới lệnh hồ ưu báo thủ, ngược lại muốn rút lui đây là cái đạo lý gì bất quá vệ nhược hiền ngày bình thường cường thế vô cùng dung không được thuộc hạ nghi vấn bởi vậy các trưởng lão cũng không dám đặt câu hỏi cùng sau lưng vệ nhược hiền liền muốn rời khỏi cẩm tú viện muốn tới thì tới muốn đi thì đi ta để cho các ngươi đi rồi sao thần phong thanh âm chuyển tới vệ nhược hiền sắc mặt tâm trầm dừng bước lại cũng không quay đầu lại nói, đế sư là có ý gì. Ngươi, ngươi đã giết, chẳng lẽ còn muốn giết tất cả chúng ta hay sao? Tần Phong thản nhiên nói, ta đúng là ý tứ này, hôm nay vệ ra người, đừng mơ có ai sống sót rời đi cẩm tú huyện. Vệ Nhược Hiền chậm rãi xoay người, nhìn chăm chú Tần Phong, nói, Tần Phong, ta thừa nhận ngươi kiếm pháp thông thần, ta nhìn không thấu. Nhưng là, một mình ngươi, muốn giết sạch tất cả chúng ta, không khỏi cũng cùng vào. Hơn nữa, ngươi giết lệnh hồ ưu ta có thể đại biểu vệ gia không so đo với ngươi ngươi nếu như là giết ta cũng là cùng vệ gia là địch coi như ngươi chạy trốn tới đại huyền cũng tránh không khỏi vệ gia ngàn dặm lệnh truy sát huống hồ không nên quên chúng ta vệ gia còn có lão tổ lão nhân gia ông ta là kiếm đế ngươi bất quá là một cái kiếm vương cũng dám lô mãng tô mạc già cũng ở một bên quyền phong nhi nên tha người thì cũng nên tha ngươi liền để bọn hắn đi thôi ngươi nếu quả như thật giết bọn hắn ngươi nhất định trốn không thoát ra hoài phủ tần phong nhìn qua tô mạc già cười nói tô lão đều nói ngươi tính khí nóng nảy ghét ác như cứu người khác đã cơi đến trên đầu của ngươi ngươi còn vì bọn họ cầu tình ngươi có thể chịu ta có thể nhịn không được vệ nhược hiền giữ mệnh lại đi Tần phong cường thế hết sức nói tiểu bối quá can rỡ vệ gia trưởng lão nghe lệnh vây giết kẻ này vệ nhược hiền gặp tần phong cường thế như vậy rõ ràng không có ý định cho hắn một điểm sinh cơ trong lồng ngực lửa giận hùng hùng thiêu đốt lạnh lùng quát giết vệ ra các trưởng lão đã sớm không quen nhìn tần phong phách lối nhất thời cầm kiếm hướng về tần phong giết tới nhưng là tần phong căn bản cũng không có nhiều xem bọn hắn một cái tay phải vung lên liền có một đạo kiếm mạc phi ra ẩm vệ ra các trưởng lão trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài miệng phun máu tươi sâu bị thương nặng bọn họ chỉ là kiếm tôn cảnh giới kém tần phong nhân số lại nhiều cũng vô pháp bù đắp kiếm đạo cảnh giới trên lệ không có khả năng tiểu tử này thực sự là kiếm vương hắn kiếm vì gì lợi hại như thế vệ nhược hiền trong lòng dung mạnh sử dụng ngự kiếm thuật trường kiếm trong tay hóa thành một đạo hàn mang mau lẹ hết sức từ bên trên đánh lén tần phong tần phong giơ tay phải lên chỉ dỗi ra hai căn đầu ngón tay liền sẽ vệ nhược hiền cầu hiền kiếm kẹp lấy câu hiền kiếm chính là một chuôi địa giai nhất phẩm bảo kiếm chấn động kịch liệt muốn thoát khỏi tần phong ngăn chặn thế nhưng là tần phong ngón tay còn như kim sắt không nhúc nhích tí nào yêu nghiệt Vệ Nhược Hiền đường Đường Kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương giờ phút này dọa đến hoang mang lo sợ của mình kiếm đều bỏ đi không thèm để ý quay người hướng về Cẩm Tú Huyền Đại môn bỏ chạy ba nhưng mà trên cổ của hắn bỗng nhiên mát lạnh thần Phong đã đến trước mặt hắn mũi kiếm đẻ vào trên cổ họng của hắn ngươi thực có can đảm giết ta nơi này chính là Đại Húc Vệ Nhược Hiền nuốt vào một bãi nước miếng hắn ý là nguyên trong lòng còn có may mắn Phong Nhi không được a người này giết không được tô mạc giả khuyên. Tần Phong ca ca. Ngươi tỉnh táo một chút, giết người này vô cùng hậu hoạn. Tô Linh lung giờ phút này cũng bình tĩnh lại, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lấy sự thông tuệ của nàng, đã đoán ra được, nếu như Tần Phong giết vệ Nhược Hiền, tuyệt đối vô pháp rời đi Giang Hoài phủ. Nếu như vệ Nhược Hiền không chết, lấy hắn làm con tin, Tần Phong còn có một phần sinh cơ. Xuy. Tần Phong không hề bị lay động, một kiếm đem vệ Nhược Hiền cổ họng đâm xuyên. Chủ nhà họ vệ vệ Nhược Hiền hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Chương 663, Họa lớn ngập trời. Số lượng từ, 2448 thời gian đổi mới, 19-10-15-14, 14 0 Tần Phong một kiếm giết vệ nhược hiền, tất cả mọi người ở đây đều là vì đó biến sắc. Tô mạc già hít vào khí lạnh, ánh mắt nhìn qua Tần Phong, khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên, trong miệng lầm bầm nói, thai hỏa rồi, Tần Phong vẫn là tuổi trẻ, quá manh động, lại dám giết vệ nhược hiền. Lần này hỏng, Tần Phong sừng sững ở trước cổng chính trường kiếm trong tay còn chầm chậm hướng xuống chạy xuống máu tươi ánh mắt nhìn chung quanh chúng vệ ra trường lão âm thanh lạnh lùng nói đã các ngươi cũng là người nhà họ vệ ta sẽ không thủ hạ lưu tình các ngươi cùng lên đi Tần phong cho thấy kiếm pháp quá kinh người liền vệ nhược hiển cùng lệnh hồ ưu hai tên kiếm đế cảnh trưởng lão đều chết ở dưới kiếm của hắn còn dư lại vệ ra các trưởng lão nhân số tuy nhiều nhưng cũng là kiếm tôn cảnh cứng, giả trong lúc nhất thời cũng là đưa mắt nhìn nhau không dám lên trước đã các ngươi không xuất kiếm ta liền xuất kiếm Tần phong hai mắt lấp lóe lấy phong mang, không có nửa điểm thương hại, cầm kiếm chậm rãi tiến lên, trên thân tản mát ra khiếp người kiếm ý. Cảm nhận được cái này cố cường đại kiếm ý, vậy ra các trưởng lão đều là thân thể run rẩy, trường kiếm trong tay cũng đang rên rỉ không thôi. Tần phong cái này hạ người cùng hung cực ác. Giết gia chủ, định muốn giết chúng ta diệt khẩu. Mọi người cùng nhau sống lên, ta cũng không tin hắn là ba đầu sáu tay. Hoảng sợ đến cực hạ, hóa thành phẫn nộ, vậy ra các trưởng lão nhao nhao gầm thét cầm kiếm hướng về tần phong đánh tới kiếm quang thiểm thước nhật nguyệt vô quang một nén nhang về sau cẩm tú huyền bên trong hoàn toàn yên tĩnh trong đình viện chỉ có một người đứng thẳng chính là tần phong tần phong đứng yên trong vũng máu quần áo phía trên không có nhiễm lên nửa điểm vết máu chỉ là trong tay ngũ tuyệt thần kiếm lại là nhuộm đầy máu tươi trên mặt đất nguồn ngang lộn xộn chạy đến vệ gia trưởng lao thi thể tất cả đều là một kiếm mất mạng tần phong kiếm quá nhanh trên mặt của bọn hắn còn bảo lưu lấy trước khi chết kinh ngạc biểu lộ sinh động như thật ba toàn bộ cẩm tú huyện bên trong trừ bỏ tần phong bên ngoài người sống chỉ còn lại có tô mạc già tô linh lung ông cháu hai cái cùng chú kiếm sư hiệp hội diệp thiên sĩ tô mạc già một đời trải qua vô số mưa to gió lớn núi thây biển máu tràng diện đã thấy rất nhiều nhìn xem trong đình viện thây ngã khắp nơi chỉ là đuôi lông mày gảy nhẹ sắc mặt liền khôi phục như thường tô linh lung tuổi tắc còn nhỏ nơi nào thấy qua bậc này tràng diện giúp vào tô mạc già trong ngực nhắm mắt lại khuôn mặt nhỏ tái nhợt Diệp Thiên Sĩ nhìn qua Tần Phong, khắp khuôn mặt là trấn kinh, bỗng nhiên phủ phù một tiếng quỷ ở trước mặt Tần Phong, khóc ròng ròng nói, đế sư, ta cũng là bị vệ nhược hiền bức hiếp, mới làm ra cái này chuyện ngu xuẩn, cầu đế sư đừng có giết ta. Tần Phong chậm rãi đi đến Diệp Thiên Sĩ trước mặt, túi đầu nhìn xem cái này năm đó cùng phụ thân Tần Trúc cùng nổi danh nam nhân, thản nhiên nói, ta vì cái gì muốn giết ngươi. Cái này, Diệp Thiên Sĩ nhất thời ngạc nhiên. Tần Phong giết sạch người nhà họ vệ, rõ ràng muốn sát nhân diệt khẩu không muốn để cho chuyện hôm nay truyền đi. Tô Mạc già ông cháu hai cái, tất nhiên sẽ không đem chuyện hôm nay tiết lộ. Ngoại nhân chỉ còn lại có Diệp Thiên Sĩ một cái. Tần Phong giết người nhà họ Vệ lúc, kiếm pháp quyết đoán, giống như dao phủ, một kiếm một cái mạng, không chút lưu tình. Có thể thấy được Tần Phong là bực nào sát phạt quyết đoán hạng người. Diệp Thiên Sĩ thực tại bất minh bạch, Tần Phong có lý do gì lưu chính mình một cái mạng? Bởi vì chính mình là chú kiếm sư hiệp hội người, cho nên có kiên kỵ. Thế nhưng là tần phong liền vệ ra đều không sợ các tội sẽ còn sợ chú kiếm sư hiệp hội sao phải biết đại húc quốc chú kiếm sư hiệp hội tuy nhiên lệ thuộc vào chú kiếm sư hiệp hội tổng bộ nhưng là do ở đại húc biến thành thiên ma giáo trường khống hiệp hội thực lực bị nghiêm trọng suy yếu thậm chí không bằng vệ ra ta với ngươi ngày xưa không đoán ngày nay không thủ ngươi một mực đối ta lễ ngộ rất nhiều coi như xem ở hoang mục tiền bối mặt mũi ta không giết ngươi ngươi đi đi tần phong nhìn qua diệp thiên sĩ nhàn nhạt nói Chỉ là hy vọng ngươi về sau thông minh một chút, không muốn ngộ lên thuyền giặc, nối giáo cho giặc. Dù sao, ngươi năm đó cùng phụ thân ta nổi danh. Ta không muốn bởi vì ngươi, liên lụy phụ thân ta danh vọng. Đế sư Kim Nôn, thiên sĩ ghi nhớ trong lòng, hôm nay ta liền thu thập bọc hành lý, rời đi đại húc, tuyệt sẽ không vì thiên ma giáo lại làm một chuyện. Diệp thiên sĩ vội vàng nói. Tần phong khoát tay áo, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn qua diệp thiên sĩ rời đi, cũng không ngăn cản. Nhìn thấy diệp thiên sĩ rời đi. Tô mạc già trên mặt chấn kinh chi sắc càng đậm, nhìn qua Tần Phong nói: Phong Nhi, ta không hiểu ngươi ý tứ. Ngươi nếu như là sát nhân diệt khẩu, vì sao lưu Diệp Thiên Sĩ nhất mệnh? Ngươi cho rằng hắn thực biết thủ tín, không đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài? Tần Phong hai mắt lấp lóe phong mang, chậm rãi nói: Tô Lão, ta đã dám giết người, sẽ không sợ ông tổ nhà họ vệ biết rõ. Kỳ thực, ta là cố ý thả Diệp Thiên Sĩ rời đi, cũng là nhường hắn cho vệ ra báo tin. Ta mục đích thực sự là đồ diệt toàn bộ vệ gia. Đồ diệt vệ gia. Nghe được bốn chữ này, Tô Mạc Già cùng Tô Linh Lung đều cảm giác được tần phong trong lời nói nồng đậm sát ý, không khỏi toàn thân phát lệnh, dùng mình một cái. Phong Nhi, ngươi chớ nói loại này khoác lác. Vệ gia cao thủ như mây, chỉ là kiếm vương cảnh trưởng lão thì có mấy vị, coi như ông tổ nhà họ vệ không xuất thủ, ngươi cũng không phải vệ gia đối thủ. Ngươi không muốn quật cường, nghe lão hủ một lời, nhanh lên trốn đi. Tô Mạc Già tận tình khuyên bảo, khuyên trốn tần phong nhẹ nhàng nắm chặt ngũ tuyệt thần kiếm khỏe miệng hiện ra một nụ cười nếu là lúc trước tần phong gây ra phiền toái lớn như vậy cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng năm đó tần phong bởi vì phát hiện thiên ma giáo bí mật danh sách bị vạn tiêm ngân nhốt vào đại lao nhờ có tử nhan quận chúa cứu rút hắn có thể chạy thoát sau đó chỉ có thể là đi xa tha hương đến đại huyền tìm kiếm ông ngoại che chở tuy nhiên tần phong sau đi tới đại huyền về sau có kỳ ngộ khác may mắn tiến vào trí tôn kiếm minh thực lực đột nhiên tăng mạnh Về sau càng là cao quý đại huyền đế sư. Thế nhưng là, giống như chó mất chủ đồng dạng, bỏ qua tất cả, đào vong đại huyền, đối với Tần Phong mà nói, là một đoạn sỉ nhục kinh lịch. Nếu là có lựa chọn, thần Phong Tuyệt sẽ không lại trốn một lần. Cùng né tránh, không bằng tranh phong. Tập kiếm giả, nên có nhuệ khí. Tần Trúc vì Tần Phong đặt tên là Phong, cũng là hy vọng Tần Phong tâm như kiếm phong, dũng cảm tiến tới, Tuyệt không lui lại. Đương nhiên, cực cương dễ gãy. Tâm như kiếm phong cũng không phải ngây ngốc sững sờ hướng phía trước, không biết lui lại. Vệ gia ở đại húc thế lực cực lớn, cao thủ như mây, càng là có kiếm đế tọa chấn. Liêu Bạch Lộ khổ tâm kinh doanh nhiều năm, cũng vô pháp dung chuyển vệ ra một phân một hào, mới chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch trên thân, cầu hai người bọn họ hủy đi vệ gia. Coi như Tần Phong bây giờ bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, lấy hắn lực lượng một người, cùng vệ gia đối cứng, cũng là châu chấu đá xe. Bất quá, Tần Phong chiếm được Hỗn Độn kiếm chân chính truyền thừa, trong đầu biết rõ vô số bí mật chính là có 10 phần nắm chắc mới dám giết chết vệ nhược hiền nhìn thấy tô mạc giả khẩn trương như vậy tần phong cười nhạt một tiếng nói tô lão linh lung muội muội trốn tự nhiên là trốn nhưng là ta sẽ không một người trốn chúng ta cùng một chỗ trốn tô mạc già nao nao trên mặt lộ ra vẻ cảm kích nói phong nhi hảo ý của ngươi ta xin tấm lĩnh thế nhưng là vệ gia thế lớn chúng ta một già một trẻ đi theo ngươi là gánh nặng của ngươi Một mình ngươi, chạy trốn tỷ lệ lớn hơn một chút. Tô Linh Lung cũng vội vàng nói, đúng vậy a, tần phong ca ca, ngươi mau chạy đi. Ta và ra ra nghĩ biện pháp khác. Tần phong thái độ lại hết sức kiên quyết, nói, ta tâm ý đã quyết, nhiều lời vô ích, muốn đi cùng đi. Tô Mạc Già trong lòng lại là cảm kích, lại là bất đắc dĩ. Hắn gặp nói không động tần phong, chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, tốt. Ta đây liền đi thu thập hành lý, chúng ta cùng đi. Linh Lung, nhanh đi thu thập hành lý. Vệ ra người lúc nào cũng có thể sẽ. Tô Mạc Già quay đầu nói với cháu gái. Tô Linh lung gật đầu một cái, về đến phòng, đem vật phẩm tùy thân thu nhập tu di trong nhẫn. Ai, tu di giới không gian hữu hạn những cái này đúc kiếm tài liệu quá nặng, chỉ có thể bỏ. Tô Mạc Già nhìn xem trong kho số lớn đúc kiếm tài liệu, thở dài nói. Những cái này đúc kiếm tài liệu, là Tô Mạc Già quanh năm suốt tháng tích góp lại, có giá trị không nhỏ. Thế nhưng là bây giờ vì mạng sống, cũng chỉ có thể toàn bộ bỏ qua tần phong đi tới cười nhạt nói những cái này đồ tốt sao có thể tiện nghi người khác tô lão ta trước giúp ngươi thu tần phong nhẹ nhàng vung tay lên một đạo hắc mang hiện lên sẽ đúc kiếm tài liệu thu vào hỗn độn không gian trong tô mạc già cả kinh nói phong nhi ngươi tu di giới vì sao có không gian lớn như vậy tần phong cười không nói cũng không hướng tô mạc già giải thích hỗn độn không gian nào diệu, chỉ là thản nhiên nói tô lão linh lung muội muội thu thập xong hành lý chúng ta cái này liền rời đi nơi đây đi Chương 664, Càn Khôn Kiếm Đế Số lượng từ 2124 Thời gian đổi mới 19-10-15-16-30 Đại Húc Quốc, Lạc Kinh Vệ gia Trang Viên Trong Vệ gia lão tổ vệ kiền khôn chính đứng ở hồ nước bên cạnh, nhìn xem cá lội trong nước. Vệ Kiên khôn, được xưng là Càn Khôn Kiếm Đế, đã có 270 tuổi. Hắn tuy nhiên dâu tóc bạc trắng, nhưng là da thịt lại hết sức bóng loáng, gọi là tóc bạc mặt hưởng hảo. Nghe nói Vệ Kiền Khôn đã thoát phàm nhập thánh, khoảng cách bước vào kiếm đạo thất trọng thiên kiếm thánh cảnh giới chỉ có cách xa một bước. Thoát phàm nhập thánh, tự nhiên cải lão hoàn đồng. Bất quá, Vệ Kiền Khôn tâm lý lại biết chính mình khoảng cách trong truyền thuyết kiếm thánh cảnh giới còn có trên lệnh rất lớn. Nhưng là ở kiếm đế cảnh giới, Vệ Kiền Khôn mười phần tự tin. Ba ngoại trừ kiếm đế lý liệt còn có mấy lao già bên ngoài, Vệ Kiền Khôn tự xưng là kiếm đế cảnh giới vô địch. Trên thực tế, Vệ Kiền Khôn đã sắp xỉ một năm không có thua trận. Sắc thực gọi là vô địch. Ta đã 270 tuổi, đại nạn sắp tới, kiếp này xem ra vô duyên bước vào kiếm thánh cảnh giới. Bất quá, ở ta trước khi chết, ta muốn nhìn thấy vệ gia trở thành đại húc đệ nhất đại gia tộc, ở thiên ma giáo che chở cho, ngàn năm ngật đứng không ngã. Vệ kiền khôn nhìn xem trong ao du ngư, trong miệng thì thảo. Vệ gia vì thiên ma giáo làm việc, là vệ kiền khôn một tay sách lược. Vệ kiền khôn cùng vạn tiêm ngân cùng thiên ma giáo giáo chủ ước hẹn, vệ gia vì thiên ma giáo đúc kiếm. Thiên ma giáo tre trở vệ gia ngàn năm. Vệ kiền khôn thân làm kiếm đế, đã nhỏ ngó thiên đạo một góc, biết rõ thiên đạo tuần hoàn, luân hồi không dứt đạo lý. Thiên hạ không có bất diệt vương triều, đồng dạng không có hương thịnh bất bại gia tộc. Vệ kiền khôn cho là mình cũng không tham lam, chỉ hy vọng vệ gia có thể hương thịnh ngàn năm. Về phấn ngàn năm về sau, vệ kiền khôn sớm đã hóa thành bạch cốt, hắn tự nhiên liền không còn được. To như quốc, tiểu như nhà, đều cần một cái có mạnh mẽ lãnh đạo giả. Ta khổ tâm vun chồng nếu hiền đứa nhỏ này, ở trên người hắn chuốt xuống vô số tâm huyết, chính là vì tiếp nhận ta, trở thành vệ gia giường cột. Vệ kiền khôn nhìn xem trong nước một đầu cá chép, trên mặt lộ ra một nụ cười. Tuy nhiên vệ nhược hiền lúc tuổi còn trẻ, sắp thực hoang đường một chút, thích đến chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt, trà đạp không ít phụ nữ đàng hoàng. Nhưng là, theo vệ kiền khôn, đây đều là tiểu tiết. Đại trưởng phu không câu nệ tiểu tiết. Vệ kiền khôn lúc còn trẻ, làm sao không có như thế hoang đường qua đây. Giống như hiền lần này trở về, ta liền đem nghịch cản khôn sau cùng một kiếm cũng truyền cho hắn, hy vọng hắn có thể ở lúc còn sống lĩnh hội đến một kiếm này hảo diệu, nhòm ngó bước vào kiếm đạo lục trọng thiên con đường. Vệ kiền khôn nhẹ nhàng vốt râu, trong lòng một trận đắc ý. Nhưng vào lúc này, một tên lão bộ cước bộ vội vàng xông vào, vì ở trước mặt vệ kiền khôn, thần xác hốt hoảng, nói, lao tổ, việc lớn không tốt. Vệ kiền khôn khẽ như mày, không vui nói, lao trần, ngươi theo ta lâu như vậy rồi. Làm sao trả như vậy không giữ được bình tĩnh? Có gì ghê gớm đâu? Liền xem như trời sập, cũng có ta đỉnh lấy. Người hầu lao trần cuống quýt từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, hai tay chỉnh cho vệ kiến khôn, nói, lao tổ, gia chủ kiếm mệnh phù vừa mới nát. Gia chủ hắn. Chết! Ba cái gọi là kiếm mệnh phù, là một trôi đảo một tiểu kiếm, phía trên sử dụng kiếm minh đem kiếm tu ngày sinh tháng để khắc xuống. Một khi kiếm tu bỏ mình, kiếm mệnh phù liền sẽ phá toái muốn dồn làm kiếm mệnh phù cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình cần đúc kiếm tông sư xuất thủ khắc họa kiếm minh Vệ ra là thanh danh hiển hách chú kiếm sư gia tộc vi gia người vệ nhược hiển khắc họa một đạo kiếm mệnh phù là chuyện dễ dàng ba cái gì nếu hiển kiếm mệnh phù nát mau đem tới cho ta xem một chút vệ kiên khôn quá sợ hãi trục đem người hầu lão trần trong tay hộp gỗ cấp lại đem hắn mở ra ba nhìn thấy trong hộp gỗ chia 5 sẻ 7 kiếm mệnh phù vệ kiền khôn giếng cổ không gợn sóng kiếm tâm nhất thời đại loạn tay run lên hột gỗ rơi trên mặt đất ngã vỡ nát hô hô hô qua hồi lâu vệ kiền khôn che ngực ngồi trên ghế đá miệng lớn thở hồn hệ lao thần nếu hiền không phải đi giang hoài phủ làm việc sao làm sao có thể xảy ra chuyện vệ kiền khôn hít sâu một hơi ổn định tâm thần kiếm mệnh phù đỗng nhiên phá thoái vệ nhược hiền rất có thể xảy ra chuyện nhưng hắn nội tâm còn tồn lấy một tia may mắn lão buộc cũng không biết ta gia chủ tại sao sẽ ở giang hoài phủ xảy ra chuyện lao buộc cũng nghĩ không thông bất quá ta đã sai người đến hỏi tin tức hẳn rất nhanh liền truyền về người hầu lao trần túi đầu nói Về huỳnh nhưng vào lúc này có một con bổ câu đưa tin bay tới chính là giang hoài phủ truyền tin bổ câu đưa tin vệ kiên khôn chờ không nổi trong nháy mắt phi ra một đạo kiếm khí đem bổ câu đưa tin chém sát đồng thời thân hình hóa thành một đạo kiếm quang bay đến giữa không trung một tay lấy bổ câu đưa tin thi thể nắm trong tay rút ra bổ câu đưa tin trên đuổi giấy viết thư. Đế sư Tần Phong là hắn đã giết Nếu Hiền, Lẽ nào có cái lý ấy? Kẻ này thật sự là to gan lớn mật. Ta không giết hắn, thể không làm người. Vệ Nhược Hiền nhìn thấy giấy viết thư văn tự, vô cùng phẫn nộ, ngửa mặt lên trời gào thét. Siêu! Càng khôn kiếm đế vệ kiền khôn hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về Giang Hoài Phủ phương hướng bay đi. Giang Hoài Phủ Tần Phong dạo bước ở phồn hoa nhất An Bình trên đường. Tô Mạc Già cùng Tô Linh lung ông cháu hai cái cùng sau lưng Tần Phong, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều là sắc mặt ngạc nhiên. Phong Nhi, ngươi không phải nói, mang bọn ta đào tẩu sao? Sao không trốn, ngược lại đi dạo lên đường phố? Tô Mạc Già nhịn không được, đi đến Tần Phong bên cạnh hỏi. Tần Phong cười nhạt một cái nói, chúng ta đây không phải đã ở trốn sao? Tô Mạc Già ngạc nhiên nói, ngươi không phải là cho rằng trốn đến cái này trên đường phố phun Hoa, vậy ra lão tổ vệ kiền khôn liền sẽ không ra tay với chúng ta đi. Vệ kiên khôn thế nhưng là kiếm đế, rất bá đạo, nếu như hắn đích thân đến, coi như đổ diệt toàn bộ an bình đường phố, tổn thương người vô tội, cũng nhất định sẽ giết chúng ta. Hơn nữa, ta đoán chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ đổi tới. Tần Phong tiện tay từ bên đường người bán hàng rong nơi đó mua một số mức quả, đưa tới Tô Linh lung trong tay, cười nói, Tô Lão, ngươi liền tin ta một lần. Ta còn trẻ, còn không muốn chết. Ta đi con đường này, là duy nhất sinh lộ. Tô Linh lung tiếp nhận đỏ rực băng đường hồ lô. Đối ra ra nói, ra ra, ngươi liền tin tưởng Tần Phong ca ca đi. Hắn nhất định có biện pháp. Ai? Tô mạc giả bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, bây giờ chỉ có thể cùng sau lưng Tần Phong, đi được tới đâu hay tới đó. Tần Phong đi ngang qua bên đường cửa hàng, còn muốn đi vào đi một vòng, thản nhiên tự đắc, nơi nào có nửa điểm chạy trốn bộ dáng khẩn trương. Tần Phong đi dạo mấy cái náo nhiệt cửa hàng, lại cho Tô Linh lung mua một chút son và phấn, vòng tay, đầu châm các loại đồ chơi nhỏ lúc này mới thản nhiên rời đi bình an đường phố lựa gạt đến một cái yên lặng hẻm nhỏ a tô linh lung đi vào hẻm nhỏ trước mặt liền thấy hai cái giấy châm đồng nam đồng nữ đặt ở bên đường một cô gió lạnh thổi qua tiền giấy mạng thiên phi vũ nàng không khỏi kêu lên sợ hãi hẻm nhỏ hai bên cũng có mấy cái cửa hàng trước cửa để đó người giấy hàng mã đèn lồng giấy còn có một nhà cửa hàng trước cửa để đó một cái quan tài cái này cái hẻm nhỏ là làm mai táng buôn bán có vẻ hơi quẩn cũ é. quả nhiên có tiệm này Tần Phong nhìn qua cách đó không xa một nhà quan tài cửa hàng, khỏe miệng hiện ra một nụ cười. Tiệm này không có bảng hiệu, cửa tiệm mang theo hai cái hắt sắc đèn lồng giấy. Tô Mạc già trao mày trong lòng buồn bực, Tần Phong đến cùng muốn làm gì? Làm sao bỗng nhiên qua quan tài cửa hàng? Chẳng lẽ hắn biết mình không phải là đối thủ của vệ kiến khôn, cho nên muốn chuẩn bị cho chúng ta quan tài? Tần Phong cước bộ cũng không ngừng, trực tiếp đi vào mang theo hắc đèn lồng quan tài cửa hàng. Chương 665, Tháng Tâm Kiếm Thánh số lượng từ 2340 thời gian đổi mới 19/10/16 19h25 mặc dù là ban ngày quan tài cửa hàng lại hết sức tối tăm một người mặc da dê áo lao trưởng quý chính ghé vào trên quầy ngủ gà ngủ gật Tần phong đi đến trước quầy khe khẽ gõ một cái trên quầy tấm ván gỗ trong tiệm quan tài đều bán sạch các ngươi đi thôi lao trưởng quý trầm rãi ngẩng đầu ngáp một cái tức giận ta không muốn tán người quan tài thần phong thản nhiên nói vậy ngươi muốn là cái gì quan tài Lão trưởng quỹ sắc mặt biến hóa, ánh mắt nhìn chăm chú Tân Phong, hỏi thăm. Ta muốn chính là táng kiếm quan tài. Tần Phong mỉm cười, nói ra. "Tần Phong cái này lời vừa nói ra, Lão trưởng quỹ nhất thời sắc mặt đại biến, không còn dám lãnh đạm, cung không người tử, nói, khách nhân xin chờ một chút, ta đi mời chủ nhân đi ra. Sau khi nói xong, Lão trưởng quỹ đem tiệm quan tài đại môn đóng chặt, treo lên đóng cửa thẻ bài, vội vàng rời đi. Đen ngòm tiệm quan tài bên trong chỉ còn Tân Phong, tô mặc mạc già tô linh lung ba người tần phong tùy tiện ngồi ở một cái quan tài bên trên biểu lộ dương dương tự đắc yên lặng chờ đợi lao trưởng quỹ táng kiếm quan tài chẳng lẽ là tô mạc giả biểu tình kinh sợ tựa hồ nhớ ra cái gì đó truyền văn nhưng là lại không chắc chắn lắm dáng vẻ ở túi đầu khổ tư tô linh lung lại nhịn không được đi đến tần phong trước mặt ngẩng lên khuôn mặt nhỏ thấp giọng hỏi tần phong ca ca cái gì gọi là táng kiếm quan tài kiếm cũng có quan tài Tần phong cười nói tầm thường kiếm tự nhiên không có quan tài kiếm chủ sinh thì kiếm sinh kiếm chủ chết thì kiếm chết muốn quan tài có tác dụng gì nhưng là trên đời này có một thanh kiếm lại là có quan tài tô mạc già nghe vậy không khỏi nghẹn ngào kêu lên ngươi nói là truyền thuyết táng tâm kiếm thánh táng tâm thần kiếm tần phong gật đầu một cái nói không sai chính là trôi này táng tâm thần kiếm tô mạc già hết sức kích động không ngừng xoa xoa tay tô linh lung trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại mờ mịt rất lợi hại nghèo đầu chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói ra ra Tần Phong ca ca, các ngươi hai cái đánh bí hiểm gì? Cái gì Táng Tâm Kiếm Thánh? Táng Tâm Thần Kiếm? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua? Tô Mạc già giải thích nói, Linh Lung, ngươi tuổi nhỏ, kiến thức nông cạn, chưa từng nghe qua Táng Tâm cái tên kiếm thánh, cũng không kỳ quái. Dù sao Táng Tâm Kiếm Thánh là ngàn năm trước đại nhân vật. Tô Linh Lung khó hiểu nói, ngàn năm trước đại nhân vật, khó trách ta không biết, thế nhưng là người có thể sống ngàn năm sao? Tô Mạc già nói, người bình thường thọ mệnh, cho dù là vương hầu tướng lĩnh, Cũng chỉ có chỉ là 100 năm, coi như cơ duyên xảo hợp, an gia tăng thọ nguyên linh đan tiên quả, thọ nguyên cũng bất quá 200 tuổi. Nhưng là, kiếm đạo bước vào kiếm đạo lục trọng tiên, lục thể liền sẽ tiến hành thuế biến, thọ nguyên kéo dài, có thể sống 300 tuổi. Nếu như là bước vào kiếm đạo thất trọng tiên, thành tựu kiếm thánh, đến đó cái siêu phàm nhập thánh cảnh giới, thọ nguyên càng tăng lên gấp bội, có thể có ngàn năm thọ nguyên. Chỉ có kiếm đạo bắt trọng thiên kiếm tiên, thọ nguyên 3.000 năm về phần kiếm đạo cựu trọng thiên kiếm thần thọ nguyên có thể vượt qua vạn năm thiên địa đồng thọ tô linh lung rất lợi hại kinh ngạc thấp giọng nói thọ nguyên vạn năm kỳ thực không phải thành lao yêu quái thần phong thản nhiên nói trước mấy cảnh giới tô lão nói không sai thế nhưng là kiếm đạo cựu trọng thiên kiếm thần liền dám danh xưng thiên địa đồng thọ liền có chút khót lác tô mạc già liếc tần phong một cái nói kiếm thánh cũng đã là nhân vật trong truyền thuyết thần long thấy đầu mà không thấy đuôi chớ nói chi là kiếm thần ta cũng là nhìn trên điện tịch ghi chép kiếm thần thọ nguyên văn năm thiên địa đồng thọ ngươi nói như thế chắc chắn chẳng lẽ ngươi gặp qua kiếm thần thần phong sờ lỗ mũi một cái cười không nói kiếm thần là nhân vật bậc nào thần phong tự nhiên không có tận mắt lánh hội qua kiếm thần tư thế vai hùng nhưng là thần phong lấy được hỗn độn kiếm truyền thừa về sau gánh chịu vô số tiền bối ký ức mảnh vỡ trong đó không thiếu chân chính kiếm đạo cường giả đối với thiên kiếm đại lục mà nói kiếm thần đã là đỉnh phong tồn tại thế nhưng là kiểu thiên tri ngoại có thế giới khác kiếm đạo cựu trọng thiên cũng không phải là điểm cuối, mà chính là một cái khởi đầu mới tần phong kiến thức nguyên bác nhãn giới khoáng đạt về sau trận phát hiện mình trước kia rất ngu ngốc vạn kiếm tri đạo nếu như là một vị khổ tu coi như hao phí vạn năm thời gian cũng không khả năng đến đỉnh phong kiếm đạo cần khổ tu cũng phải mưu lợi tô mạc già gặp tần phong không nói lời nào nụ cười trên mặt cao thâm mặt chắc việt phát giác hắn nhìn không thấu quay đầu đối cháu gái nói vị này táng tâm kiếm thánh ở ngàn năm trước là một cái không được đại nhân vật thời đại kia có một cái nghe tin đã sợ mất mật sát thủ tổ chức tên là hắc đèn lồng nghe nói tổ chức sát thủ này không chỗ nào không giết lên tới hoàng cung quý tộc xuống đến người bình thường chỉ cần có thể thanh toán đầy đủ đại giới liền không khả năng thất thủ về sau có người nói hắc đèn lồng kỳ thực chỉ có một tên sát thủ cũng là táng tâm kiếm thánh hắn lấy sát chứng đạo bước vào kiếm đạo thất trọng thiên siêu phàm nhập thánh vang dội của kim tô linh lung nhìn chung quanh căn này tiệm quan tài nói căn này tiệm quan tài trước cửa mang theo hắc đèn lồng chẳng lẽ cũng là táng tâm kiếm thánh nơi ở tô mạc già gật đầu một cái nói hẳn là chỗ này đã biết táng tâm kiếm thánh truyền thuyết tô linh lung ánh mắt rơi ở trên thân tần phong nàng đã đại khái đoán được tần phong kế hoạch tần phong hẳn là muốn tìm tới táng tâm kiếm thánh câu hắn đối phó cản khôn kiếm đế vệ kiến khôn thế nhưng là muốn giết một tên kiếm đế yêu cầu đại giới cực lớn coi như tần phong có thể tìm tới táng tâm kiếm thánh muốn cầu hắn đi giết vệ kiến khôn cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn tô mạc giả tâm tư giống như tô linh lung cho rằng táng tâm kiếm thánh cũng không phải là người lương thiện cầu hắn làm việc không khác tranh ăn với hổ bất quá tần phong lại một bộ dáng vẻ không sao cả ý ý ảnh nguyên tĩnh tĩnh chờ đợi đại khái qua thời gian một nén nhang tiệm quan tài cửa sau mở ra đi ra một cái hắc bảo lão giả tiệm quan tài lão trưởng quỹ đi theo hắc bảo lão giả sau lưng tất cung tất kính cái này hắc bảo lão giả tuổi tác thoạt nhìn cực lớn da thịt tràn đầy nếp rốn tóc hàm răng đều rơi sạch đặc biệt là hắn khí chất trên người cùng người một loại dáng vẻ nặng nề cảm giác tràn đầy mùi vị của tử vong bị người rất lợi hại không thoải mái tô mạc già so sánh với hắn đều có thể nói là người trẻ tuổi hắc bảo lão giả thoạt nhìn phổ phổ thông thông trên thân không có tràn lan ra nửa điểm kiếm ý quanh thân bao phủ một tầng hắc khí cho người ta một loại không thấy đáy vực sâu cảm giác cự liền tần phong cũng nhìn không thấu hắn tu vi Chủ nhân, chính là bọn họ mấy cái muôn tăng kiếm. Lao trưởng quy không người đối hắc Bảo lão giả nói. Hắc Bảo lao giả gật đầu một cái, ánh mắt như kiếm, từ tần phong ba người trên thân khẽ quét mà qua, lanh đọc nói, lao hủ gẩn cư nhiều năm, các ngươi là từ chỗ nào biết rõ cái này Táng kiếm địa phương. Tô mạc giả sợ hãi không thôi, đi lên trước không mình hành lễ nói, xin hỏi tiền bối thế nhưng là táng tâm kiếm thánh. Hắc Bảo lão giả nao nao, chật cười nói, không muốn đến đã nhiều năm như vậy. Còn có người nhớ kỹ lao hủ danh hảo. Không sai, ta chính là Táng Tâm Kiếm Thánh. Các ngươi chưa kịp trả lời ta, đến cùng làm sao biết cái này Táng kiếm địa phương? Quả nhiên là Táng Tâm Kiếm Thánh, vai Kiên Kiếm Thánh. Tô Mạc già lôi kéo Tô Linh Lung, vội vàng quỳ xuống hành đại lễ. Táng Tâm Kiếm Thánh là tiền bối, coi như Tô Mạc già là thời đại này kinh diễm nhất nhân vật, nhìn thấy Táng Tâm Kiếm Thánh cũng phải hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Nhìn thấy Tô Mạc già hành lễ, Hắc Bảo lao giả khẽ bước cằm biểu tình vẻ đắc ý. Ba nhưng mà, Tần Phong lại như cũ ngồi trên quan tài, bắt chéo hai chân, trên mặt mỉm cười, không có cần hành lễ ý tứ. Hắc Bảo lão giả như mày, lạnh lùng nói, ngươi tiểu bối này, vì sao không bái ta? Tô Mạc giả vội vàng cho Tần Phong nháy mắt, giải thích nói, Phong nhi, ngươi tới cầu kiếm thánh, vì sao không hành lễ? Nhanh lên hành lễ, chớ chọc đến kiếm thánh không vui. Tần Phong lại cười nhạt một tiếng, từ trên quan tài nhảy xuống, đi đến Hắc Bảo lão giả trước mặt, nói, Hắc Diêm La ta tìm chính là ngươi sư tôn. Ngươi giả mạo ngươi sư tôn, nếu là bị hắn biết rõ, ngươi phải chịu khổ. Hắc bảo lao giả nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến, cả kinh nói, ngươi đến cùng là ai? Vì sao biết rõ tên đạo ta? Không có khả năng, trừ bỏ ta mấy vị sư đệ, không có người biết rõ tên đạo ta. Có thể là sư đệ của ta môn, đều đã chết mấy trăm năm. Chương 666, Táng kiếm của quan. Số lượng từ, 2132 thời gian đổi mới. 19, 10, 16, 20 giờ 25 phút. Hắc Bảo lão giả không có danh tự, là Táng Tâm Kiếm Thánh thu nuôi đứa trẻ bị vứt bỏ, ngoại hiệu gọi Hắc Diêm La. Trên thực tế, Táng Tâm Kiếm Thánh tổng cộng thu dưỡng 7 cái đứa trẻ bị vứt bỏ, Hắc Diêm La tuổi tác to lớn nhất, là trong 7 người đại sư huynh. Ba ngoại trừ Hắc Diêm La bên ngoài, 6 người khác đều trên giang hồ sông ra một chút tên tuổi. Chỉ có Hắc Diêm La một mực lưu tại Táng Tâm Kiếm Thánh một bên, trung thành tuyệt đối, một mực chiếu cố sư tôn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Tập kiếm giả, vốn đã tới cũng là trên mũi kiếm liếm huyết sinh hoạt. Hắc Diêm La lấy sát chứng đạo, truyền cho các đồ đệ kiếm pháp, sát khí cực nặng. Sáu cái sư đệ sau cùng đều biến thành máu tươi đầy tay đại ma đầu, sau cùng chết ở chính đạo kiếm phái vây công phía dưới. Duy chỉ có Hắc Diêm La, một mực hầu hạ táng tâm kiếm thánh, không có rời núi. Không chỉ có sống tiếp được, còn chiếm được táng tâm kiếm thánh chân truyền, bây giờ cũng bước vào kiếm đạo lục trọng tiên, thành tựu kiếm đế chỉ là trừ đã chết 200 năm sư đệ cùng sư Tôn Táng Tâm Kiếm Thánh bên ngoài, không có người biết Hắc Diêm La danh hảo. Tiêu Liên gian này tiệm quan tài trưởng quỹ, cũng không biết Hắc Diêm La danh hảo, một mực xương hô chủ nhân hắn. Đến cuối cùng, Tiêu Liên Hắc Diêm La chính mình cũng quên tên của mình, ở trước mặt người ngoài lấy Táng Tâm Kiếm Thánh tự cho mình là, thậm chí thật sự coi chính mình cũng là Táng Tâm Kiếm Thánh. Hắc Diêm La quên đã lâu tên, bây giờ bị trước mắt một cái xa lạ 20 tuổi người trẻ tuổi kêu đi ra, hắn rung động trong lòng hết sức. Trong lúc nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn, Thần Phong cười cười, cũng chưa giải thích. Hắn biết rõ Hắc Diêm La danh hảo, cũng là cơ duyên xảo hợp. Mấy trăm năm trước, Hắc Diêm La một sư đệ, đúng lúc là bị chết tại đời trước hỗn độn kiếm tay phải trong. Hỗn độn kiếm hồn nuốt người sư đệ kia kiếm hồn, một chút ký ức mảnh vỡ. Tần Phong chính là từ những ký ức này toái phiên trong, biết được Giang Hoài phủ gây chuyện trong, còn ẩn giấu đi một gian tên là Hắc Đèn Lồng tiệm quan tài, Táng Tâm kiếm thánh liền ẩn ở lại đây. Tần Phong đương nhiên sẽ không hướng Hắc Diêm La giải thích, mình là làm sao biết được danh hảo của hắn, chỉ là thản nhiên nói, Hắc Diêm La, nhượng táng tâm kiếm thánh tới gặp ta. Nghe được Tần Phong mà nói, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra. Táng tâm kiếm thánh đồng ý gặp Tần Phong một mặt, cũng đã là ân huệ lớn vô cùng. Tần Phong lại làm cho táng tâm kiếm thánh tới gặp hắn. Cái này là bực nào phép lối, bực nào cùng vọng. Hắc Diêm La cũng là ngẩn ra, hắn sinh hoạt hơn 200 tuổi, thấy qua vô số hình hình sắc sắc người. Nhưng là giống trước mắt người trẻ tuổi như thế cuồng vọng, Hắc Diêm La còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Liên bằng ngươi, ngươi tính là thứ gì? Cũng dám gọi thẳng sư Tôn danh hảo. Hắc Diêm La giận dữ, lạnh giọng quát. Trên người hắn tản mát ra còn như thực chất sắc ý, hắn tốt xấu là kiếm đế, muốn muốn tiêu diệt trước mắt ba người, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đối mặt như núi sắc ý, Tô Mạc Già cùng Tô Linh Lung hai người đều hai đầu gối run rẩy, cơ hồ phải quỳ ngược lại. Tần Phong lại như cũng là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nói: "Ngươi đi hỏi ngươi sư tôn, người tan nát cõi lòng, có thể táng, kiếm tâm nát, lại nên làm như thế nào?" hát Diêm La nghe vậy, nhất thời ngẩn ra, trên người sát ý tiêu hết, thật không thể tin nhìn xem Tần Phong, lớn nhất sau đó xoay người rời đi. hát Diêm La rất nhanh liền trở về, thái độ đối với Tần Phong rất lợi hại cung kính, không người nói, sư tôn đã đáp ứng gặp ngươi, nghe nghe lời ngươi cao kiến, hắn thực ở hành động bất tiện, còn xin tiền bối đi gặp hắn. Hắc Diêm La là đã sống hơn 200 năm kiếm đế, lại xưng hô Tần Phong là tiền bối. Tô Mạc Già cùng Tô Linh Lung hai người cũng là ngạc nhiên, thật không thể tin nhìn xem Tần Phong. Tần Phong lại yên ổn thụ, gật đầu một cái, thản nhiên nói, "Dẫn đường đi." Hắc Diêm La đối Tần Phong tất cung tất kính, ở phía trước dẫn đường, đem Tần Phong ba người tới tiệm Quan Tài hậu viện. Hậu viện chiếm diện tích rất rộng, lại hoang tàn vắng vẻ, lộn ngang lộn xộn vứt bỏ lấy rất nhiều cũ nát quan tài. Giang Hoài phủ phố xá tốc đất tức vàng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng, một cái nho nhỏ tiệm quan tài hậu viện, lại có địa phương lớn như vậy. hát Diêm La đem Tần Phong ba người tới trong hậu viện, ở một ngụm to lớn cổ quan chức quỳ xuống, thấp giọng nói, sư tôn, cái này người đến. Cổ quan phía trên trải rộng vô số kiếm ngân, thoạt nhìn rách mước, thế nhưng là mỗi một đạo kiếm ngân, đều ẩn chứa một bộ huyền diệu kiếm pháp. Nếu là lúc trước, Tần Phong tất nhiên sẽ bị những cái này ẩn chứa kiếm ý kiếm ngân hấp dẫn. Ba hiện tại. Tần phong lại là chẳng thèm ngó tới đứng ở cổ quan phía trước chật chật nói tốt một ngụm táng kiếm cổ quan luyện hồn vỏ cùng so sánh quả thực là đồng nát sát vụn cái này một cái quan tài cũng là táng kiếm cổ quan tô mạc già biểu tình kinh sợ hắn là hiện thời kiệt xuất nhất đúc kiếm tông sư cũng đã được nghe nói một chút liên quan tới táng kiếm cổ quan truyền thuyết nghe nói trong thiên địa treo lấy một cỗ quan tài xa xưa tên là táng kiếm cổ quan bên trong chôn lấy một vị kiếm thần vô số người tìm kiếm táng kiếm cổ quan tồn tại sau cùng lại bị táng tâm kiếm thánh tìm được từ trong đó chiếm được kiếm thần truyền thừa mới có thành tựu của ngày hôm nay bất quá có rất ít người biết kiếm thần truyền thừa kiếm và kiếm pháp tuy nhiên chân quý nhưng là chân chính bảo vật lại là một hớp này táng kiếm cổ quan táng kiếm cổ quan công hiệu cùng luyện hồn vỏ không sai biệt lắm đều có thể ôn dưỡng kiếm hồn hồn thể nhưng là chân chính hiệu dụng lại là ngày đêm khác biệt kiếm ở táng kiếm trong cổ quan nằm một ngày có thể so sánh ở luyện hồn trong vỏ nằm một năm trước người tan nát cõi lòng có thể táng. Kiếm tâm nát, làm làm sao? Trong cổ quan truyền tới một trầm muộn thanh âm, hiển nhiên là ở hỏi thăm Tần Phong. Tần Phong thản nhiên nói, người ta nát cõi lòng có thể táng. Kiếm tâm nát, có thể bổ. Trong cổ quan thanh âm cười lạnh, không cần nói khoác lác. ngàn năm ở giữa, ta tìm vô số chú kiếm sư, không có một cái nào có thể sửa kiếm của ta. Những cái này hạ người vô năng, đều chết ở dưới kiếm của ta. Nhưng là, chủ động chạy tới cửa chịu chết. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tần Phong nhìn qua cổ quan, chậm rãi nói ra, bọn họ sửa không được, có chút là thực lực không đủ, có chút là xảo phụ làm khó không bột đấu gột nên hồ. Ta đã dám tìm ngươi, tự nhiên có sửa kiếm biện pháp. Trong cổ quan thanh âm rốt cục có một ti xúc động cho phép, nói, biện pháp gì? Tần Phong từ trong hỗn độn không gian lấy ra một cái hộp gỗ, từ từ mở ra, nói, táng tâm kiếm thánh, ngươi có thể nhận biết vật này. Thần Phượng huyết tinh. Nhìn thấy trong hộp gỗ xích hồng sắc kim loại, táng Tâm Kiếm Thánh cũng kìm nén không được chấn kinh, nghẹn ngào kêu lên. Không sai, thực sự là Thần Phượng Huyết Tinh. Tần Phong chậm rãi đem Thần Phượng Huyết Tinh thu hồi đến, nói, thế nhân đều tưởng rằng Thần Phượng Huyết Tinh có công hiệu khởi tử hồi sinh. Trên thực tế, bọn họ chỉ đúng phân nửa. Thần Phượng Huyết Tinh không thể để cho người trọng sinh, lại có thể nhượng kiếm trọng sinh. Coi như ngươi có Thần Phượng Huyết Tinh, ngươi tuổi tác quá nhỏ, chưa chắc có sửa kiếm tay nghề. táng Tâm Kiếm Thánh trầm mặc hồi lâu, nói ta có thể nói giá cao đem ngươi khối này thần phượng huyết tinh mua lại tần phong lắc đầu chỉ tô mạc giả nói vị này là thời đại này ưu tú nhất đúc kiếm tông sư tô mạc giả hắn đã từng chú tạo xuất thần kiếm ba coi như ta sửa không được hắn cũng có thể sửa tô mạc giả ta nghe qua cái tên này đúng là một cái rất nổi danh chú kiếm sư chỉ là không biết có phải hay không mua danh chuộc tiếng hạng người táng tâm kiếm thánh lạnh lùng nói ta có thể tin tưởng các ngươi một lần Các ngươi ra giá đi. Miễn là ngươi có thể chữa trị thần kiếm táng tâm, ta gì cũng đáp ứng. Thần Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, yêu cầu của ta rất đơn giản. Đệ nhất, ta muốn ngươi táng kiếm cổ quan. Đệ nhị, ta muốn vệ ra hồi phi yên diệt. Chương 667, có kẻ mặc cả. Số lượng từ, 2095 thời gian đổi mới, 19, 10 17 22, 00. đinh viện một mảnh tĩnh mịch. Nghe được tần Phong hai cái yêu cầu, tất cả mọi người sợ ngây người tiểu liên trong cổ quan cũng là yên tĩnh một mảnh qua hồi lâu mới truyền ra cổ quái tiếng cười tiểu bối ngươi có phải hay không ngươi chán sống rồi sao sách ra vô lễ như thế yêu cầu Hắc diêm la chừng trong mắt khởi trách tần phong lớn mật ta xem ngươi là cố ý đến tìm sự tình sư tôn miễn là ngươi ra lệnh một tiếng ta lập tức đem ba cái này vô tri tiểu bối chẳng sát đối mặt kiếm đế cùng kiếm thánh cường giả tản ra huy áp kinh khủng tô mạc già cùng tô linh lung hai người hai đầu gối mềm lún quỳ trên mặt đất khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Tần Phong lại ngẩng đầu đứng đấy, trên mặt mang nụ cười nhạt nhạt, một chút cũng không bối rối, trực diện táng tâm kiếm thánh lửa giận. Một hớp này táng kiếm của quan, là táng tâm kiếm thánh trọng yếu nhất bảo vật. Ngàn năm thời gian, táng tâm kiếm thánh đã trải qua vô số trận ác chiến, trừ bỏ táng tâm kiếm bên ngoài, liền chỉ có chiếc quan tài cổ này bồi bạn hắn. Trên thực tế, táng tâm kiếm thánh có thể sống tạm đến nay, dựa vào đúng là một hớp này táng kiếm của quan. Táng kiếm của quan đối với táng tâm kiếm thánh mà nói cực kỳ trọng yếu tần phong lại mở miệng yêu cầu một hớp này táng kiếm của quan táng tâm kiếm thánh tuy nhiên lại cười lại là giận quá thành cười ở táng tâm kiếm thánh xem ra tần phong tên tiểu bối này thật sự là không chết sống tần phong kiếm đạo tu vi ở trong cùng thế hệ là người nổi bật thậm chí ở thời đại này cũng là nổi bật nhất tồn tại nhưng là ở táng tâm kiếm thánh này loại sống ngàn năm lão quái vật xem ra tần phong cùng con kiến hôi không có gì khác nhau hắn chỉ cần nhẹ nhàng động một chút ngón tay liền có thể đem tần phong nhìn chết táng tâm kiếm thánh sở dĩ không có lập tức xuất thủ là bởi vì hắn đấy lòng còn có một tia hy vọng cũng có thể nói là may mắn hắn đang chờ đợi lấy tần phong đáp án tần phong nhàn nhạt nói ta đương nhiên biết rõ táng kiếm cổ quan đối với ngươi rất trọng yếu năm đó chiến dịch ngươi táng tâm kiếm phá thoái ngươi tìm khắp thiên hạ chú kiếm sư không người có thể giúp ngươi chữa trị táng tâm kiếm ngươi chỉ có thể cùng táng tâm kiếm nhất lên giấu ở táng kiếm trong quan tài cổ Trải qua tối tâm không ánh mặt trời sinh hoạt, chỉ có nửa đêm giờ tí mới có thể đi ra ngoài hoạt động một hồi. Nếu như không có táng kiếm của quan, ngươi cũng sớm đã chết. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi vì sao biết rõ việc này? Nói. Táng tâm kiếm thánh thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng thê lương, trong cổ quan phi ra một đạo hơi mở lăng lệ kiếm khí, trong nháy mắt đến tần phong mi tâm, ngưng ở giữa không trung. Chỉ cần táng tâm kiếm thánh tâm niệm nhất động, tần phong đầu cũng sẽ bị xuyên qua, chết oan chết uổng. Sắp chết đến nơi, Tần Phong sắc mặt y lìa nguyên lãnh đạm, khoe miệng y lìa nguyên mang theo nụ cười, nói: Ta biết, so trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn. Ngươi yên tâm, nếu như ta là của ngươi kẻ thù, tuyệt không có khả năng tùy tiện tới tìm ngươi. Ta sẽ ở mỗi tháng 15, lăm, Nguyệt Viên thời điểm, ra tay với ngươi. Ngày đó, âm khí thịnh nhất, thế nhưng là thịnh cực tất suy, ngược lại là ngươi suy yếu nhất thời điểm. Ngươi thời điểm đó tu vi, hội rơi vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, chưa chắc là đối thủ của ta. Tần Phong nói ra mỗi một chữ, đều giống như chuông lớn, ở Táng Tâm Kiếm Thánh trong đầu gõ vang. Trong cổ quan lần nữa trở nên không có không một tiếng động, treo ở Tần Phong chỗ Mi Tâm Kiếm khí cũng chậm rãi tiêu tán. Yếu liên Táng Tâm Kiếm Thánh cũng bị Tần Phong chấn động. Những chuyện này quan hệ đến Táng Tâm Kiếm Thánh sinh tử tồn vong. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, biết rõ chuyện này chỉ có chút ít mấy người. Những người này đã sớm chết, linh hồn cùng nhục thể đều chôn vùi không nghe thấy, kiếm của bọn hắn cũng yên lặng nhiều năm, không có một chút tin tức. Táng tâm kiếm thánh thực sự nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt người trẻ tuổi này, vì sao lại biết rõ mấy trăm năm trước bí mật. Bởi vậy, táng tâm kiếm thánh không thể không một lần nữa cân nhắc tần phong thân phận. Nhưng vào lúc này, đình viện phía trên bay qua một đạo hồng quang, một thanh âm ở bên ngoài vang lên, ba vãn bối vệ kiến khôn, bái kiến táng tâm kiếm thánh. Ta có mấy cái cựu ra nghe nói vào người sân nhỏ. Con mời kiếm thánh cho ta một bộ mặt, đem cựu da giao ra. Vãn bối vô cùng cảm kích người đến chính là vệ gia lão tổ vệ kiền khôn hắn biết được chủ nhà họ vệ vệ nhược hiền chết ở tần phong dưới kiếm giận dữ không thôi lập tức từ lạc kinh chạy tới giang hoài phủ đến giang hoài phủ về sau vệ kiền khôn mới biết được tần phong tô mặc già tô linh lung ba người đã đến tiệm quan tài hậu viện người khác không biết táng tâm kiếm thánh nhận ở lại đây vệ kiền khôn lại là biết đến trên thực tế vệ kiền khôn lúc tuổi còn trẻ đã từng tới nơi này bãi phỏng qua táng tâm kiếm thánh hướng hắn thỉnh giáo kiếm pháp Bất quá, táng tâm kiếm thánh lại đem vệ kiền khôn đuổi ra ngoài. Đóng chuyện nơi này, vệ kiền khôn tuy nhiên trong lòng có chút nổi nóng, lại cũng không thể tránh được. Vệ kiền khôn tuy nhiên được xưng là vệ gia lao tổ, thọ mệnh cũng là gần 300 tuổi, nhưng là ở táng tâm kiếm thánh trước mặt, hắn chỉ là một cái hậu bối. Nghe được vệ kiền khôn mà nói, táng tâm kiếm thánh nhất thời cười lạnh, đối tần phong nói, nguyên lai các ngươi đắc tội vệ gia, mới đến tìm kiếm ta che chở. Ta nơi này cũng không phải là cái gì tị nạn sở ta Táng tâm càng không phải là cái gì người lương thiện. Các ngươi tìm lộn người." Thần Phong thản nhiên nói, "Táng tâm kiếm thánh, ngươi không được quên. Trên đời này, chỉ có ta có thần phượng huyết tinh, chỉ có ta có thể giúp ngươi chữa trị Táng tâm kiếm. Táng tâm kiếm phục hồi như cũ, thiên hạ to lớn, mặc cho ngươi rong ruổi, cần gì trốn ở một cái quan tài bên trong kéo dài hơi tàn." Đến lúc đó, Táng kiếm cổ quan cũng chưa có tác dụng, ngươi đưa nó làm thù lao đưa cho ta thì thế nào?" Táng tâm kiếm thánh cười lạnh nói, Chủ ý của ngươi không sai. Nhưng ta có khác một cái tốt hơn chủ ý không bằng ta đoạt trong tay ngươi thần phượng huyết tinh, đưa ngươi giao cho vệ kiến khôn. Vệ gia cũng là chú kiếm sư gia tộc. Ta cũng không tin, đường đường vệ gia, không có người nào so ngươi đúc kiếm thủ nghệ càng lợi hại. Tô Mạc già cùng Tô Linh lung ông cháu hai người nhất thời sắc mặt đại biến, tâm kinh đẳng hàn. Bọn họ chuyện lo lắng nhất xuất hiện, táng tâm kiếm thánh lấy sát chứng đạo, siêu phàm nhập thánh, cùng nói là thánh, còn không bằng nói là ma. Hắn cũng không phải cái gì thánh nhân, mà chính là một cái thập ác bất xá đại ma đầu. Thần phong cùng hắn có kẻ mà cả, quả thực là tranh ăn với hổ. Tần phong y gì nguyên không chút hoang mang nói, kiếm thánh không cần đến đoạn, ta đem thần phượng huyết tinh tặng cho ngươi lại như thế nào. Thế nhưng là, kiếm thánh coi như cầm tới thần phượng huyết tinh, cũng không có một chút tác dụng nào. Trên đời này, trừ ta ra, không có người biết thần phượng huyết tinh dụng pháp. Đối với những người khác mà nói, thần phượng huyết tinh chỉ là một khối cố chấp không để cho kiếm cải tử hồi sinh thần hiệu. Cái này, Táng Tâm Kiếm Thánh nhất thời không nói gì. Đến như thế tuy cảnh, người tuổi trẻ trước mắt vẫn là một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng, tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Nguyên lai, like, chỉ có hắn mới biết được Thần Phượng Huyết Tinh tác dụng. Trên thực tế, Táng Tâm Kiếm Thánh vì chữa trị Táng Tâm Kiếm, cũng đau khổ tìm kiếm rất nhiều năm, tìm kiếm Thần Phượng Huyết Tinh tung tích, nghe qua rất nhiều liên quan tới Thần Phượng Huyết Tinh truyền văn. Trong đó có một đầu truyền văn, Thần Phượng Huyết Tinh cần muốn phương pháp đặc biệt mới có thể phát huy thần hiệu. Nếu như không biết loại phương pháp này, thần phượng huyết tinh một chút tác dụng đều không có. Tuy nhiên táng tâm kiếm thánh không biết tần phong tuổi còn nhỏ, rốt cuộc là từ chỗ nào biết rõ thần phượng huyết tinh dụng pháp? Nhưng là táng tâm kiếm thánh có một loại cảm giác, trước mắt cái này gọi tần phong người trẻ tuổi, đúng là hắn đau khổ dày vò nhiều năm, một mực chờ đợi người kia. Có lẽ hắn thật có thể để cho ta thoát ly khổ hải. Táng tâm kiếm thánh trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Chương sáu trăm táng kiếm số lượng từ 2160 thời gian đổi mới 19, 10, 17, 22 50 tần phong mà nói nhọt táng tâm kiếm thánh trong lòng sinh ra một tia giao rộng táng tâm kiếm thánh một đời giết người không tính toán nhưng là chủ động cầu người chết nhưng chưa từng thấy qua một cái táng tâm kiếm thánh tin tưởng chỉ cần là người liền đều sợ chết tiểu bối nếu như ngươi thật có thể giúp ta chữa trị táng tâm kiếm ta đem táng kiếm cổ quan tặng cho người thì thế nào táng tâm kiếm thánh ngôn ngữ rất lợi hại ba khí nhưng là nếu như ngươi làm không được vậy thì như thế nào nhưng vào lúc này càng khôn kiếm đế chờ ở bên ngoài không kiên nhẫn lần nữa lớn tiếng nói táng tâm kiếm thánh van bối vệ kiển khôn cầu kiến ồn ảo. táng tâm kiếm thánh cả giận nói một tên tiểu bối cũng dám ở ta trước cửa đại hống đại khiếu Hắc diêm la ngươi đi nhường hắn lăn lăn càng xa càng tốt Hắc diêm la gật đầu một cái nói tuân mệnh Hắc diêm la đẩy mở cửa sân đi ra ngoài nhìn thấy một tên lão giả áo xanh đứng ở trước cửa khuôn mặt có chút sốt ruột chính là vệ kiến khôn. Vệ kiến khôn gặp người đi ra ngoài là Hắc Diêm La, vội vàng chắp tay hành lễ nói: Diêm La kiếm đế, ta tới gặp ngươi sư tôn, còn xin ngươi thông nắm một tiếng. Hắc Diêm La cũng là kiếm đế, hơn nữa so vệ kiến khôn thành tiểu kiếm đế thời gian còn phải sớm hơn mấy năm, là của hắn tiền bối. Hắc Diêm La liếc vệ kiến khôn một cái, nói: Càn khôn kiếm đế, sư tôn ta đang ở gặp khách quý, hắn nghe được ngươi ở bên ngoài là to, bất mãn hết sức, nhờ ngươi lan để cho ta lăn. Vệ kiền khôn thân làm kiếm đế, đã có rất nhiều năm không có nhận qua người khắc khí, ở bất kỳ địa phương nào, hắn đều là cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng là ở nho nhỏ này tiệm quan tài phía trước, vệ kiền khôn chỉ có thể nén lín giận liếm láp mặt nói, Diêm la kiếm đế, ngươi sư tôn khách quý, không phải là tần phong cái này mấy tiểu bối đi. Lấy kiếm đạo của bọn họ tu vi, cũng xứng gọi là khách quý. Hắc Diêm la lạnh lùng nói, vậy ta cũng không biết, ta chỉ phụ trách truyền lời càn khôn kiếm đế mời trở về đi. Hắc Diêm La nhìn qua vệ Kiền Khôn thân ảnh, chờ lấy hắn rời đi. Vệ Kiền Khôn ngạc nhiên đứng tại chỗ, đung nhiên quay người đi đến ngoài mười trượng, ngồi trên mặt đất, cười lạnh nói: Tần Phong, ta không giết không được. Ta liền ở chỗ này chờ lấy, ta cũng không tin, bọn họ không ra. Hắc Diêm La giật mình, cười lạnh nói: cái này ngươi liền chờ xem. Nói xong, Hắc Diêm La quay người trở lại trong sân chuyển ra một cái ghế, ngồi ở trước mặt Vệ Kiền Khôn, cùng hắn xa xa tương đối đem hắn chầm chậm đến xích sao. Vệ Kiền Khôn cùng Hắc Diêm La cùng là kiếm đế, Vệ Kiền Khôn không đi, Hắc Diêm La cũng không có biện pháp gì. Đồng dạng, Vệ Kiền Khôn muốn xâm nhập tiệm quan tài hậu viện, có Hắc Diêm La bảo vệ, cũng là chuyện không thể nào. Hai vị kiếm đế cường giả, liền như vậy rằng có nữa. Đình viện. Táng Tâm Kiếm Thánh đang cùng Tần Phong có kẻ mà cả. "Táng kiếm của quan, ta có thể tặng cho ngươi, nhưng là, muốn ta diệt vệ ra, lại là không thể nào sự tình." Táng Tâm Kiếm Thánh nói ra, vì sao thần phong nhíu mày lại hỏi thăm ta lấy sát chứng đạo sát nhiệt quá nặng mới để cho táng tâm kiếm phá toái ta sát nhiệt càng nặng sát kiếp lại càng nặng kiếm đạo thất trọng tiên bước vào kiếm đạo bắt trọng thiên thành tựu kiếm tiên muốn độ cửu kiếp mười khó tuy nhiên ta phá kiếp thành tiên khả năng đã không lớn nhưng là ta không muốn chặt đứt sau cùng một tia sinh cơ táng tâm kiếm thánh chậm rãi nói Đặt vào kiếm đạo bắt trọng tiên phá kiếp thành tiên thành tựu kiếm tiên là từng cái kiếm tu mộng tưởng Táng Tâm Kiếm Thánh cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, Táng Tâm Kiếm Thánh thành Tiểu Kiếm Thánh nhiều năm, tuy nhiên thành Tiểu Kiếm Tiên Y Liễu Nguyên rất lợi hại hư vô mà mịt, nhưng là hắn Y Liễu Nguyên trong lòng còn có hy vọng. Nếu không phải trong lòng còn có hy vọng, Táng Tâm Kiếm Thánh làm sao sẽ chịu được nhiều năm đau khổ chèo trống, chờ đợi chữa trị Táng Tâm Kiếm chú kiếm sư. Không nghĩ tới, Tiểu liền Táng Tâm Kiếm Thánh cũng đổi tính, không nguyện giết người. Tần Phong cười nhạt một tiếng, đã như vậy, vậy tại hạ cũng lùi một bước. Ngươi tru sát vệ Kiền Khôn một người liền có thể. Về phần vệ ra, ta thân thủ đổ diện, giết vệ Kiền Khôn. Miễn là ngươi làm cho Táng Tâm Kiếm phục hồi như cũ, cái này dễ dàng. Táng Tâm Kiếm Thánh vội nói, tốt. đã như vậy, Táng Tâm Kiếm Thánh liền mở quan tài, để cho chúng ta kiến thức ngươi Táng Kiếm địa phương đi. Thần Phong Thản nhiên nói, ngươi thậm chí ngay cả Táng Kiếm địa phương đều biết, ngươi nhất định không là người bình thường. Táng Tâm Kiếm Thánh trong lòng giật mình, đối với Tần Phong thân phận. Hắn đã có mấy cái suy đoán. Nếu như táng tâm kiếm thánh đoán không sai, mặc kệ tần phong thân phận là suy đoán trong bất kỳ một cái nào. Tần phong đều không phải là hắn có thể đủ trêu chọc tồn tại. Không sai, liền xem như là cao quý kiếm thánh, cũng không chọc nổi cao thượng tồn tại. Giang giác. Táng kiếm cổ quan phát ra một tiếng vang giòn, bỗng nhiên mở ra, từ bên trong phi ra một mảnh cổ quái hắc quang, đem tần phong, tô mặc giả, tô linh lung ba người bao phủ trong đó. Suy.